102. Hứa mẫu vui tươi hớn hở mà trả lời, xem điện ảnh A. Hứa chiêu thập phần khó hiểu. Hứa mẫu đơn giản về phía hứa chiêu giải thích là ngày mùa qua đi, phía trên làm cái gì cái gì văn hóa xây dựng, cho nên cô ý tuyển một bộ kháng chiến phiến xuống nông thôn chiếu phim, làng trên xóm dưới người đều tụ tập ở một cái thôn miễn phí xem điện ảnh, bồi dưỡng ái quốc chi tâm. Lần này lựa chọn chiếu phim địa điểm là Nam Luân Thôn. Hứa mẫu vừa được đến tin tức, chạy nhanh dọn ghế chiếm vị trí, miễn cho hảo vị trí bị người đoạt đi, cái gì đều nhìn không tới, nói xong hứa mẫu dọn đại băng ghế liền chiều viện ngoại đi, đi đến viện ngoại lại quay đầu lại, từ phía sau cửa tìm cối bùn, ở đại băng ghế thượng hoa ba đạo giang, làm ký hiệu, chỉ chốc lát sau liền sớm mà trở về làm cơm chiều. Cơm chiều mới vừa ăn qua, thiên còn đại sáng lên, hứa mẫu liền kêu hứa Chiêu đi xem điện ảnh. Hứa Chiêu hỏi. Thích hợp hứa phàm xem sao. Hứa mẫu nói, sao không thích hợp? Chính là tiểu hài tử đánh quỷ tử điện ảnh, phía trên nói gọi là gì già trẻ cái gì tới. Già trẻ toàn nghi. Hứa chiêu nhắc nhở. Đúng vậy, chính là người này tử nhi. Kêu hành, cấp ngươi đi trước, ta cấp hứa phàm tẩy tắm rửa lại đi, hôm nay quá nhiệt. Hành, ngươi nhanh lên, bằng không không bị nhi. Ơn, đã biết. Hứa mẫu đi rồi. Hứa chiêu liền hứa phẳng tắm rửa, đồ một tầng phấn rôm, thay thôi định xâm cấp hứa phẳng mua hồng nhạt hệ vận động trang, mặc vào đi có thể nói là trong thôn một chi thảo, đi ở trong thôn đều bị người khích lệ, nhưng đem hứa phẳng mỹ hỏng rồi, nhìn đến thôn ủy hội ố áp áp một đám người. Hứa phẳng thói quen tính vẻ mặt mờ mịt, nắm chặt hứa chiêu người, ngồi vào hứa mâu đám người bên người, nhìn đến quen thuộc hứa, lý hai nhà người lúc sau, lập tức lại hoạt bắt lên. Lúc này hứa chiêu mới phát hiện mới vừa giá tốt đơn sơ màn sân khấu bên cạnh viết, 8 giờ chiếu phim điện ảnh lấp lánh hồng tinh. 8 giờ. Hiện tại mới 7 giờ thập phần A, hứa chiêu quay đầu cùng hứa mâu nói, Mẹ, 8 giờ mới bắt đầu phóng điện ảnh A. Hứa mâu cười nói, ta biết A. Còn có 50 phút điện ảnh mới bắt đầu. Hứa mâu không chút nào để ý mà nói, liền 50 phút, ngồi xuống liêu một lát thiên, thực mau liền bắt đầu, ngồi ngồi trong chốc lát coi như nghỉ ngơi. Chính là Hứa Chiêu ngồi không được, cứ việc hắn cùng người trong thôn quan hệ đều không tồi, nhưng giới hạn trong không có việc gì chào hỏi một cái, có việc nhi giúp một chút, đến nơi nói chuyện phiếm gì đó, Hứa Chiêu thật hứng phó không tới, đặc biệt là bốn phía thôn dân nhìn thấy hắn cùng Hứa Phàm, liền không ngừng khích lệ hắn cùng Hứa Phàm lớn lên đẹp, lại có bản lĩnh từ từ. Hứa Phàm tuổi tuy nhỏ, nhưng ra mặt dày, đặc biệt thích bị người khen, nhưng Hứa Chiêu không được. Thật sự không chịu nổi, Hứa Chiêu ôm Hứa Phạm đi ra ngoài hít thở không khí, hảo xảo bất xảo ở thôn ủy hội cửa gặp phải Chu hướng tiền. Chu trước nhìn đến Hứa Chiêu ánh mắt sáng lên, hắn ở Tây Châu thị một cái nhà máy tìm công, nhà máy hiệu quả và lợi ích hảo, công nhân bận rộn, hắn thật vất vả có một ngày giả, chạy nhanh trở lại Nam Dương Thôn, đang chuẩn bị tìm cái lý do tới Nam Loan Thôn tìm Hứa Chiêu, nghe nói Nam Loan Thôn phóng điện ảnh, chạy nhanh chạy tới xem điện ảnh. Không nghĩ tới thật sự đụng tới hứa chiêu. Hai ba tháng không thấy, hứa chiêu so với trước càng thêm tuấn khí đẹp, lệnh chu hướng tiền ngực du lên, một hồi lâu, mới kêu, hứa chiêu. Hứa chiêu mỉm cười chào hỏi, tới xem điện ảnh a? Ơn, ngươi cũng là tới xem điện ảnh. Hứa chiêu gật gật đầu, bất quá còn không có bắt đầu. Vậy trước chờ một chút, chu hướng tiền nói một câu lúc sau, lại hỏi, ngươi bây giờ còn có chuyện này muốn vội sao? Hứa Chiêu nói, này đều buổi tối, có việc nhi cũng vô pháp đội, Kia có thể tán gẫu một chút sao? Kỳ thật Hứa Chiêu phía trước ở trong điện thoại cùng Chu Hướng Tiền nói rất rõ ràng, lần này bất quá là chuyện xưa nhắc lại, chính là Chu Hướng Tiền chưa từ bỏ ý định. Hứa Chiêu thái độ kiên định mà tỏ vẻ hai người không thích hợp. Chu Hướng Tiền vẫn là hỏi, ta một lần nữa theo đuổi ngươi đâu? Hứa Chiêu ôn thanh nói câu, thực xin lỗi. Chu Hướng Tiền trong lòng lạnh băng, không nói một lời. Hứa chiêu hướng chu hướng tiền xin lỗi cười, sau đó lôi kéo hứa phạm trở lại thôn ủy hội trong viện. Lúc này thôn ủy trong viện 60 vạn bóng đèn đã kéo lượng, lâm thời dựng điện ảnh đài bên cạnh trang hai cái đại bóng đèn, đem bốn phía chiêu phá lệ sáng sủa, toàn bộ thôn ủy trong viện dịu rít hi hi ha ha, náo nhiệt phi phạm. Hứa chiêu ôm hứa phạm xuyên thật mạnh đám người, ngồi vào hứa phụ hứa mâu bên người, thấy được đại trang, đại trang cũng thấy hứa chiêu hứa phạm. lập tức đưa tam và tử. Hứa Phàm cao hứng mà lớn tiếng hỏi, "Đại Trang, ngươi tới rồi." Đại Trang gật đầu, "Ân, ta tới xem điện ảnh." "Ta cũng xem điện ảnh." "Chúng ta cùng nhau xem điện ảnh." "Hảo." Hứa Phàm ngồi thẳng tiểu thân thể sau, tiểu thịt tay cắm vào túi áo, móc ra một khối bánh quy, Giang rắc cắn một tiếng, dẫn tới Hứa Chiêu, Đại Trang chú ý. Đại Trang thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hứa Phàm xem. Hứa Chiêu thấu hướng Hứa Phàm. Nhỏ giọng nói, đem bánh quy cấp đại trang một nửa ăn a Hứa Phạm lập tức nói, không cho. Cho hắn một nửa. Không cho. Hứa Chiêu kiên nhẫn mà nói, ngươi không nhớ rõ sao. Hôm trước ngươi còn đi đại trang ra ăn đại trang chứng bị bắc thảo, bánh quẩy Buổi chiều thời điểm ngươi còn nói, bánh quy sẽ cho đại trang hơn một nửa ăn a đều không nhớ rõ sao. Hứa Phạm khuôn mặt nhỏ ngơ ngẩn, giống như ở hồi tưởng. Hứa Chiêu tiếp tục ôn thanh nói. Chúng ta phân một nửa cấp đại trang ăn, được không? Hứa Phạm rốt cuộc gật đầu, sau đó tiểu thị tay khắp một chút ít bánh quy cha đưa cho đại trang, không đợi hứa chiêu nói chuyện, đại trang trực tiếp liền kháng nghị, nói, tam và tử, ngươi cấp quá ít, cấp quá ít. Hứa Phạm chuyển qua xoắn thân mình, không cho đại trang xem trong tay hắn bánh quy nói, ta, ta, ta cũng ít, thiếu, thiếu. Ngươi không ít, ngươi có một khối to bánh quy. đại trang lớn tiếng nói. Ta, ta vừa rồi đều thấy được. Không sai, đại trang thấy được hứa phạm móc ra tới là một khối bánh nướng lớn làm, chính là hứa phạm đem tiểu thân lại chiều hứa chiêu nghiêng nghiêng, cơ hồ là dùng đưa lưng về phía đại trang, nói, ta không có, ta không có bánh nướng lớn làm. Ta chính là bánh quy nhỏ. Đại trang kiên trì nói, ngươi có, ngươi nếu là, nếu là không cho ta ăn, ta lần sau, cũng không cho ngươi ăn. Hứa phạm một chút chần trở. Đại trang thân đầu nhỏ chiều hứa phàm trong tay xem. Hứa phàm đưa lưng về phía đại trang không cho xem. Hai cái tiểu gia hỏa liền như vậy ràng co. Hứa chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, không có can thiệp hai cái tiểu gia hỏa giao thiệp, mà là ngẩn đầu nhìn về phía trước. Phía trước chiếu phim điện ảnh nhân viên công tác đang ở điều chỉnh thử máy móc. Bên người người đều đang nói chuyện thiên. Một chùm ánh sáng mạnh phóng ra đến đơn sơ màn sân khấu thượng. Màn sân khấu thượng xuất hiện hình ảnh khi... Hứa Chiêu quay đầu nhìn về phía Hứa Phàm, Đại Trang. Cuối cùng Hứa Phàm vẫn là cấp Đại Trang hơn một nửa bánh quy ăn. Hứa Chiêu cười đem Hứa Phàm, Đại Trang ôm vào trong ngực, làm hai cái tiểu hoa tử không bị ngăn trở tầm mắt. Tiếp theo cùng nhau nhìn về phía phía trước màn sân khấu. Hứa Phàm cầm bánh quy tiểu thịt ngón tay màn sân khấu nói bên trong có cái đại hoa. Hứa Chiêu trả lời, ân, có cái đại hoa. Quá trong chốc lát, Hứa Phàm lại kêu ba ba. Hứa chiêu hỏi, làm gì? Ta cũng tưởng vào bên trong. Ngươi tưởng tiến nơi nào mặt? Ta tưởng tiến nơi đó mặt, cùng đại hoa hoa cùng nhau chơi. Hứa phàm tiểu thịt ngón tay điện ảnh màn hình nói. Hắn như thế nào cái gì đều có thể nghĩ ra a Ba ba. Không trong chốc lát, hứa phàm lại kêu. Hứa chiêu nhìn hứa phàm, nhẹ giọng nói, bảo bảo a, đừng nói chuyện, chúng ta trước xem điện ảnh, xem xong lại nói, hảo sao? Hảo đi. Hứa phạm xem như ngừng nghỉ. Hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo người trong thôn cùng nhau xem điện ảnh, chính nhìn nghe được một trận ô tô thanh âm, hắn tưởng điện ảnh ô tô thanh, kết quả cũng không phải, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Ôn hứa phạm khắp nơi nhìn nhìn, không thấy được cái gì, cảm giác là chính mình ảo giác, tiếp theo tiếp tục xem điện ảnh. Chính là luôn là nhịn không được phân tâm, cuối cùng vẫn là nghĩ đến bên ngoài đi gặp, vì thế đem hứa phạm. Đại trang giao cho hứa mẫu cùng đại trang ngãi mãi, nói về nhà nhìn xem, miễn cho có ăn trộm. Sẽ không có ăn trộm, đại trang ba đại trang mẹ ở nhà xem đại ni nhi, liền giúp đỡ chúng ta giữ nhà, không cần trở về. Hứa mẫu nói, ta không có việc gì, ta trở về lại uống nước. Hứa chiêu nói, hành, ngươi tới khi cấp tam hoa tử cũng mang điểm nước. Hảo, hứa chiêu thấp giọng cùng hứa phàm nói một tiếng, hứa phàm xem đại hoa hoa coi trong nghiện dễ dàng mà liền gật đầu hứa chiêu lúc này mới miêu thân mình từ trong đám người đi ra đi ra thôn ủy sơn bay thẳng đến trong nhà đi mới đến viện một khẩu liền thấy thôi định sâm cùng với thôi định sâm bên người đại trang mẹ đại trang mẹ trên dưới đánh giá thôi định sâm hai mắt nhạy bén mà người được khắc thường tình huống ngay sau đó khoe miệng mang theo cười một bộ có tình huống bộ dáng nói như vậy vẫn tìm chúng ta hứa chiêu à thôi định sâm nho nhã lễ độ gật đầu nói Đúng vậy. Đại trang mẹ cười hỏi, tìm chúng ta chuyện gì a? Thôi định xâm đáp, đưa điểm đồ vật, xin hỏi hứa chiêu ở đâu? Đại trang mẹ chính là không trả lời thôi định xâm vấn đề, mà là cười hỏi, gì đồ vật à? Lý tẩu, Hứa chiêu kêu một tiếng. Đại trang mẹ cười nói, gì? Hứa chiêu đã trở lại. Hứa chiêu tiến lên cùng đại trang mẹ chào hỏi. Đại trang mẹ cười hì hì trở lại nhà mình trong phòng. Một hồi đến nhà mình trong phòng, bắt quái chi hồn rốt cuộc gáp không được, túng đại trang ba liền sắt có chuyện lạ mà nói, Hai tử cha hắn, ta cùng ngươi giảng, hứa chiêu ở xử đối tượng. Gì? Đại trang ba mới vừa đem ngủ đại ni bông, hỏi. Hứa chiêu ở xử đối tượng. Đại trang mẹ kiên định mà nói. Gì? Xử đối tượng. Đại trang ba quay đầu lại nhìn về phía đại trang mẹ, hỏi, với ai chỗ? Chu hướng tiền sao? Không phải, cùng cái kia thôi định gì đó, chính là thôi ra tiểu thúc. Đại trang ba một chút cũng không tin, nói bậy gì. Thôi ra tiểu thúc cùng hứa chiêu là bạn tốt, tuy rằng hứa chiêu đủ hảo, nhưng là mang theo hứa phạm. Thôi ra tiểu thúc là người thành phố, lại mở ra đại ô tô, có tiền thực, không nhất định nhìn chúng hứa chiêu đi. Đại trang mẹ kiên trì nói, sao trứng mắt. Hứa chiêu chính là ngàn giảm mới tìm được một. Đại trang ba cười lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhiều. Sẽ không, sẽ không, bọn họ hai cái không có khả năng. Gì sẽ không nha, không tin ngươi xem. Đại trang mẹ một phen tún đại trang ba từ trong phòng ra tới, đi đến viện môn khẩu, ghé vào viện môn thượng, chiều hứa chiêu ra xem, chính chính hảo hảo nhìn đến thôi định xâm kéo lại hứa chiêu tay. Ai ra? Ai ra? Thà thiên A. Thôi ra tiểu thúc thật thích hứa chiêu A. Đại trang ba kinh sợ, gì thời điểm chuyện này? Đại trang mẹ kỳ thật cũng dọa tới rồi, nay liền bắt tay, nay liền bắt tay, có thể hay không quá nhanh. Phu thê hai người ghé vào viện môn thượng xem. Bất quá hứa chiêu không làm đại trang ba mẹ xem bao lâu, cùng thôi định xâm giải thích chính mình đang xem điện ảnh sự tình lúc sau. Tránh ra thôi định xâm tay chiều nhà mình sân đi, mới vừa đi tiến sân, thôi định xâm liền nói, hứa chiêu, ta phải đi rồi. Hứa chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía thôi định xâm hỏi. Sẽ không lại là cùng xe từ nơi này trải qua đi. Thôi định Sâm gật đầu nói, đúng vậy. Hứa chiêu nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng nói nói, ta đây đưa ngươi đến giao lộ. Ấn. Thôi định Sâm gật đầu. Hai người vừa nói vừa chiều Nam Loan Thôn giao lộ đi tới, đi mau đến giao lộ khi. Thôi định Sâm dừng lại bước chân, ánh mắt thâm tình mà nhìn hứa chiêu, trên tay vùng lực, đem hứa chiêu ôm vào trong lòng ngực, một cái tay khắc vòng lấy hứa chiêu eo. Nhẹ giọng ở hứa chiêu bên thai nói, thật là luyến tiếc ngươi. Hứa chiêu nghe ngôn trong lòng tràn ngập ra ngọt ngào, ngửi được thôi định sâm trên người dễ ngửi lá lách mùi hương, trong lòng mạc danh yên ổn, không tự biết mà đem đôi tay đặt ở thôi định sâm trên eo, hoàn toàn không có chú ý tới, cách đó không xa trong bóng đêm vẫn luôn nhìn trộm một người. Chương 103 Người này là chu hướng tiền. chu hướng tiền cũng không có cố tình mà đi theo hứa chiêu, chỉ là đang xem điện ảnh chung đông nhiên phát hiện hứa chiêu không thấy, tò mò từ thôn ủy đại viện ra tới xem một cái, thuận tiện giải cái tay, không nghĩ tới gặp được hứa chiêu cùng một người nam nhân tay nắm tay. Lại còn có ôm. Nguyên lai, like, nguyên lai like hứa chiêu có yêu thích người. Chu hướng tiền trong lòng dị thường khổ sở, đúng lúc này nương trên đường xe vận tải đèn xe thấy rõ ràng trước mắt nam nhân khuôn mặt, trong đầu đột nhiên hiện lên hai cái hình ảnh, một cái hình ảnh là hai ba tháng trước. Trước mắt nam nhân thế hứa chiêu sửa sang lại cổ áo tình cảnh, khi đó hắn liền cảm thấy trước mắt nam nhân dị thường quen thuộc, nhưng là luôn là nghĩ không ra, lúc này cùng với cái này hình ảnh xuất hiện chính là một cái khác hình ảnh, một cái khác hình ảnh còn lại là 4 năm trước. Không sai, là 4 năm trước. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Hắn liền nói hắn khẳng định gặp qua trước mắt người nam nhân này là, là 4 năm trước, ở tỉnh nông nghiệp trường học phụ cận xây dựng khách sạn. Ngày đó buổi sáng, hắn bởi vì trước một ngày tề xoáy mượn hắn thư không còn, hắn hướng đồng học dò hỏi dưới, biết được tề xoáy đi xây dựng khách sạn cùng hắn tiểu bạn trai đi khai phòng, vì thế hắn chuẩn bị đi xây dựng khách sạn chờ một chút. Còn chưa tới xây dựng khách sạn, liền nhìn đến hứa chiêu sắc mặt khó coi mà từ xây dựng khách sạn ra tới, một bộ kinh hoàng bộ dáng, đi đường cũng không quá thích hợp, lúc ấy hắn liền nhận định tề xoáy đem hứa chiêu ngủ. Trong lòng không cao hứng đồng thời cũng không có biện pháp, rốt cuộc khi đó hứa Chiêu Phi thường thích tề xoái, hắn không cao hứng mà ở khách sạn trong phòng chờ tề xoái. Đợi không sai biệt lắm một giờ, không có chờ đến đông đủ xoái, đảo chờ đến đây khắc trước mắt nam nhân, sở dĩ hắn có ký ức, là bởi vì người nam nhân này lớn lên thật sự rất tuấn tú. Hơn nữa lúc ấy còn hướng hắn dò hỏi có hay không nhìn đến một cái mảnh khảnh nam hải tử rời đi, hắn lúc ấy trả lời không có. Kết quả người nam nhân này mất mát mà đi rồi. Đi rồi. Sau đó hắn chờ đến đông đủ xoái, bắt được thư lúc sau, cùng tề xoái liền không lớn liên hệ. Giống như hứa chiêu, tề xoái cũng không liên hệ, hắn vẫn luôn cho rằng hứa phạm là tề xoái nhi tử, nhưng là hứa chiêu vẫn luôn phủ nhận cùng tề xoái quan hệ. Chính là, người trong thôn lại nói hứa chiêu là ở trường học hoài thượng hứa phạm, hơn nữa không ai biết hứa phạm là con của ai, chẳng lẽ hứa chiêu không cùng tề xoái ngủ mà là cùng trước mắt người nam nhân này ngủ, chu hướng tiền nhịn không được ngước mắt nhìn về phía hứa chiêu. Lúc này xe vận tải đã phát động, ở hứa chiêu không có phát hiện hắn phía trước, hắn trước một bước trở lại thôn hủy sơn, ngồi vào chính mình vị trí thượng, vừa lúc có thể nhìn đến ngồi ở hứa phụ trong lòng nước hứa phàm, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hứa phàm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, đứa nhỏ này nào nào lớn lên đều giống hứa chiêu, tìm không ra tới chút nào khác cái nam nhân dấu vết. Chu hướng tiền một trận nội trí, bất quá bản năng lòng hiếu kỳ làm hắn muốn biết đáp án, âm thầm quyết định có thời gian tìm đủ xoáy một lần thử nhìn một cái, có lẽ có thể biết được ngọn nguồn. Nghe nói tề xoáy hiện tại hôn không tồi, vừa lúc có thể kêu gọi một lần đồng học hội, mọi người đều trông thấy mặt, như vậy nghĩ, ánh mắt không tự chủ được mà xoay người hứa phàm vị trí, vừa lúc lúc này hứa chiêu trở về, Chu hướng tiền liền như vậy nhìn hứa chiêu, hứa chiêu tự nhiên là không biết hắn trong lòng tưởng chính là thôi định xâm, trong mắt xem chính là điện ảnh, trong tay sách chính là trái cây. vốn tưởng rằng chuyên tâm xem điện ảnh, hứa phạm sẽ không chú ý trong tay hắn đổ vỡ. kết quả hắn mới ngồi xuống hạ, hứa phạm liền đem đầu nhỏ rối lại đây, mại thanh mại khí hỏi ba ba, ngươi lấy gì? hứa chiêu vươn nữa mà nhìn hứa phảng, hứa phảng đã vươn tay nhỏ chảo túi, nói ba ba, ta nhìn xem, cho ta xem. hứa chiêu đành phải nhỏ giọng nói ăn. Không thể xem, nơi này đều là người, bị bọn họ thấy được, cướp ăn, ngươi liền ăn không được. Ăn không được. Hứa Phạm lặp lại một câu. Đúng vậy. Hứa Chiêu gật đầu. kia kia kia giấu đi. Hảo. Hứa Chiêu cười đáp ứng. Vì thế đem thôi định xâm cố ý đưa lại đây trái cây, móng heo sách ở trong tay, chờ đến điện ảnh chiếu phim xong. Hứa, lý hai nhà người về đến nhà khi. Hứa Chiêu tải trí cấp đại trang ra một phen chuối. Hai cái móng heo. Hứa Phạm còn không có ngủ, nhìn chính mình ra đồ vật chạy đến người khác trong tay, tiểu nại khăn kêu, đừng cho, đừng cho xong điểu, ta, ta ta còn không có ăn, ta đều còn không có ăn. Lập tức làm hai nhà người cười ha hả. Hứa Chiêu cười nói, nhà của chúng ta còn có đâu, còn có đâu. Đại trang mãi mãi càng là đem hơn phân nửa chuối còn trở về, bất quá, hứa Chiêu người một nhà không tiếp, ôm hứa Phạm về đến nhà khi. Đã gần 10 giờ, hứa phàm bồ nào muốn ăn móng heo cùng chuối, Không ăn. Hứa mâu nói. Ăn. Hứa phàm dậm chân nhỏ nói. Hứa mâu nói, đại buổi tối ăn sẽ sinh bệnh. Hứa phàm đi theo giải thích, sẽ không, sẽ không sinh bệnh. Kiên quyết không thể cấp hứa phàm ăn, hứa mâu không lại lý hứa phàm, ngược lại hỏi hứa chiêu. Hứa chiêu, đây là từ đâu ra trái cây cùng móng heo? Hứa chiêu thuận miệng liền đáp, tiểu thúc cấp thôi ra tiểu thúc tới, hứa mẫu kinh ngạc hỏi, ân, hứa chiêu có một chút trù dặn, hắn gì thời điểm tới, hứa mẫu lại hỏi, hứa chiêu đáp, xem điện ảnh thời điểm tới, hứa mẫu nghĩ nghĩ, tiếp tục hầu nghĩ hỏi, hắn đại buổi tối tới làm gì, hứa chiêu chạy nhanh giải thích, cái kia, cái kia, hắn buổi tối cùng xe đi làm việc nhì, vừa lúc từ bên này trải qua, sau đó liền xuống dưới nhìn xem chúng ta cho chúng ta một chút trái cây cùng móng heo. Hứa mẫu vừa nghe, cũng không có nghĩ nhiều mà khác, tiếp theo liền đem trái cây, móng heo phóng tới xót tre, điếu đến đông xương phòng trên xà nhà, miễn cho bị lao thử, miêu gì đó ăn vụn, sau đó thúc giục hứa chiêu, hứa phạm chạy nhanh tẩy tẩy ngủ, hứa phạm dầm gì không muốn ngủ, liền đi theo hứa chiêu phía sau dầm gì. Hứa phạm dầm gì, ba ba, ta muốn ăn chuối. Hứa phạm lại dầm gì, ba ba, ta ăn móng heo. Hứa Phạm lại dầm gì, ba ba, ba ba. Thẳng đến hứa chiêu tắm xong, trở lại tây sương phòng, ngồi vào trên giường, hứa Phạm còn đang nói chối cùng móng heo chuyện này, hứa chiêu nói, ngươi đi triển ngươi ra ra nãi nãi a Hứa Phạm không cao hứng mà nói, nãi nãi, nãi nãi đem cửa đóng lại, không cho ta đi vào. Hào biện pháp, ba ba. Hứa Phạm chiều hứa chiêu trên người dán dầm gì chiều hứa chiêu trong lòng ngực củng. Giống cái tiểu nãi heo dường như, trên người còn có ẩn ẩn mai hương. Làm hứa chiêu phiền chán không đứng dậy hứa phạm, cười hỏi, ngươi muốn làm gì nha? Hứa phạm nói, ba ba, ta muốn ăn móng heo. Hứa chiêu nói, ngày mai lại ăn. Không cần, không cần ngày mai lại ăn, muốn hiện tại ăn. Hiện tại ăn dễ dàng sinh bệnh, ba ba cho ngươi hướng nửa bình mãi uống đi. Không uống mãi, ăn móng heo. ừ Hứa chiêu bế lên tới hứa phẳng hỏi, ba ba hỏi ngươi, ngươi muốn ăn móng heo, vẫn là tưởng uống mãi nghe chuyện xưa. Ta, ta muốn ăn móng heo nghe chuyện xưa. Không được, chỉ có thể uống mãi nghe chuyện xưa. Vì sao? Bởi vì móng heo sẽ làm dơ tay, trong chốc lát còn muốn lên cho ngươi rửa tay, thực phiền thoái. Ta, ta, ta không rửa tay ngủ ngủ. Vậy ngươi chính mình ngủ đi tốt nhất hứa phàm sáng suốt mà lựa chọn uống mãi nghe chuyện xưa. Sau đó mị tư tư mà nằm ở hứa chiêu trong lòng ngực. Sau đó một giấc ngủ đến hướng đông. Hướng đông lúc sau, hứa chiêu cùng hứa mâu đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Đại trang mẹ ôm đại ni nì lại đây xuyến môn. Cảm tạ hứa chiêu đưa cho nhà nàng như vậy nhiều chuối Sau đó hỏi hứa chiêu, hứa chiêu, thôi ra tiểu thúc tên gọi là gì tới. Hứa chiêu đáp, thôi định sâm Đại trang mẹ cười lại hỏi. Hắn bao lớn rồi. Hứa chiêu lại trả lời, không đến 29. Đại trang mẹ tiếp theo nói, ai ra, so ngươi đại năm 6 tuổi đâu. Hứa chiêu nhìn không được ngước mắt xem đại trang mẹ liếc mắt một cái, hắn đột nhiên minh bạch, đại trang mẹ khẳng định đêm qua nhìn đến cái gì, cho nên là cố ý ở hứa mâu trước mặt đề ra nghi vấn hắn. Hứa chiêu sợ hứa mâu biết, cố ý đem đại trang mẹ kéo đến một bên, lắp bắp mà nói, lý tẩu, ngày hôm qua ngươi đều thấy được. Đại trang mẹ cũng không quanh co lòng vòng nói, thấy được. Hứa chiêu mặt nháy mắt nóng lên, nói, ngươi đừng nói cho ta mẹ. Đại trang mẹ hỏi, vì sao? Hứa chiêu ngượng ngùng mà nói, còn không có ổn định đâu. Đại trang mẹ nhỏ giọng nói, hành, ta không nói cho nàng, nếu ngươi đều hướng ta thừa nhận, ta đây cũng lời nói thật cùng ngươi nói, ta ngày hôm qua cùng ngươi lý ca nghĩ nghĩ, cái này thôi định xâm a, tuổi không nhỏ, có bản lĩnh, vẫn là người thành phố. Nơi trốn là nơi trốn, ngươi nhưng đến trường điểm tâm, đừng bị lừa gì, biết không? Hứa chiêu có điểm cảm động, gật đầu nói, biết. Ngươi tuổi còn nhỏ, trừ bỏ tam hoa tử chuyện này đi, những người khác tỉnh lõi đời đều còn không hiểu, gặp được không hiểu, đừng nghẹn, chúng ta thương lượng tới, biết không? Đã biết. Đại trang mẹ cười nói, vậy hành, trước chỗ, không nóng nảy. Hứa chiêu cười gật đầu. Đại trang mẹ cũng không hề nhiều lời. Ôm đại ni nhi, ngược lại nói việc nhà, kia cái gì, tam hoa từ đâu. Còn không có tỉnh sao. ân còn ở ngủ. Hứa chiêu vừa mới dứt lời, nhà chính cửa truyền đến một cái mơ hồ không rõ tiểu nại khang. Ba ba, ta muốn đi tiểu. Hứa chiêu, đại trang mẹ đồng thời quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền nhìn đến hứa phẳng trần chùi thịt đô đô chân nhỏ, chỉ xuyên một cái màu đỏ tiểu hiếm. Màu đỏ tiểu hiếm là năm trước mùa hè hứa mẫu cấp làm. Chính là cấp hứa phạm mùa hè ngủ xuyên, miễn cho đông lạnh bụng sinh bệnh gì đó, lúc ấy vải dệt không đủ, làm có điểm nhỏ, giờ phút này mặc ở hứa phạm trên người, chỉ che khuất hứa phạm phình phình bụng nhỏ, thịt muôn mút tiểu cánh tay, cẳng chân đều lộ ở bên ngoài, liền tiểu kỷ kỷ đều không có che khuất. Hứa chiêu hắn một phen. Đại trang mẹ tắc trực tiếp cười trêu chọc ai ra nhà, này ai à, sáng sớm liền quang thí thí, xấu hổ không xấu hổ à sấu hổ không sấu hổ a ai ra không mặc xiêm ý gì a ta thấy được hứa phàm vốn là mê hoặc lúc này vừa nghe đại trang mẹ nói sấu hổ không sấu hổ lập tức thẹn thùng mà một tay che lại tiểu kỵ kỵ nói một câu nhìn không tới ngay sau đó bước chân ngắn nhỏ xoay người liền về phía tây sương phòng chạy vì thế hứa chiêu đại trang mẹ đều thấy được hứa phàm thị thị tiểu thí thí rung động hai hạ còn thật đúng là có xem điểm a Hứa Chiêu cùng đại trang mẹ nói hai câu, lúc này mới đi vào tây sương phòng, Tiến Tây Sương phòng liền nhìn đến Hứa Phàm ngồi ở trên giường, hự hự mà mặc quần áo, quần xuyên phản, ngắn tay liền xuyên cái cánh tay, nhìn đến Hứa Chiêu liền nói: "Ba ba, ta, ta xuyên không thượng, ta mệt mỏi quá hoa. Chương 104. Phòng trưng là cảm thấy bị đại trang mẹ chê cười không có Maximilian, cho nên Hứa Phàm Tiến Tây Sương phòng liền mặc quần áo, xuyên thập phần gian nan. Hứa chiêu đi lên trước, một cái bước đi một cái bước đi mà rào hứa phạm mặc quần áo. Chính là, hứa phạm cánh tay, chân quang ngắn, một loan eo bản thân liền cong thành một cái thịt đô đô tiểu đoàn tử. Hứa phạm chính mình tròng lên tiểu quần đùi con hành, ngắn tay căn bản vô phát xuyên. Hứa chiêu cũng không miễn cưỡng, trợ giúp hứa phạm mặc tốt xiêm y rìa sau, cười nói, hứa phạm giỏi quá. Chính mình mặc vào xiêm y rìa, bị khích lệ. Hứa phạm cao hứng mà từ trên giường trượt xuống dưới. Tích cực mà nói, ba ba, ta gửi mấy, ta gửi mấy xuyên giày, ta sẽ, sẽ xuyên giày. Hảo, chính ngươi xuyên. Giày là đơn giản thuộc keo tiểu giày sang đan, chỉ cần chân cắm vào đi, dùng sức vừa dẫm, đều có thể mặc vào. Hứa phàm không thiếu sức lực, một hơi đem hai chỉ giày sang đan mặc vào tới, vươn chân nhỏ cấp hứa chiêu xem, ba ba, xem, ta mặc vào. Giỏi quá! Hứa chiêu khen hứa phàm. Hứa Phạm nặng nghề mà gật đầu, ân, ta giỏi quá. Hứa Chiêu sờ một chút hứa Phạm nộn nộn khuôn mặt nhỏ, nói, chính là, chúng ta rất tuyệt, đi, rửa mặt ăn cơm sáng đi. Rửa mặt ăn cơm sáng đi. Hứa Phạm đi theo hứa Chiêu nói. Cơm sáng ăn chính là việc nhà cháo, màn đầu, dưa muối, xào rau xanh, mặt khắc nhiệt một cái móng heo cấp hứa Phạm ăn hơn một nửa. Cơm nước xong, hứa Chiêu liền bắt đầu công tác lên. Hán ươm giống thập phần thành công, đại trang ba bên kia cày ruộng cũng tiến vào kết thúc, hứa chiêu đi huyện thành tiến ống thép, lều lớn lều màng, dây thép, trúc điều, che nắng vong từ từ, cùng đại trang ba đám người cùng nhau dựng lều lớn. Ở cho thuê đại trang ba thổ địa phía trước, đại trang ba vì phương tiện hứa chiêu quản lý lều lớn, cố ý đem chính mình năm mẫu đất cùng mặt khác thôn dân trao đổi, như vậy năm mẫu đất liền ở bên nhau, vốn dĩ hứa chiêu tính toán làm liền thể lều lớn nhưng là phí tổn quá cao, vì thế tiếp tục cái độc lập lều lớn. Tổng cộng 7 mẫu rau dưa lều lớn dựng hoàn thành lúc sau, hứa chiêu đám người bắt đầu đem ơm giống ai căn tải tiến thổ nhộp chung, theo sát tới nước, bón phân, phòng phơi, phòng phơi là mùa hạ rau dưa lều lớn quan trọng nhất một vòng, bất quá, cái này không cần hứa chiêu lo lắng, đại trang ba, trương tiểu hổ đám người, mỗi ngày đúng hạn xem xét. Hơn nữa mùa hạ rau dưa không cần lo lắng dòng nước lạnh, bạo tuyết từ từ, Cho nên hứa chiêu bọn người không giống mùa đông như vậy vất vả, cuối hè đầu thu thời điểm, rau dưa đưa ra thị trường, tuy rằng là cùng mặt khác rau dưa cùng nhau tiến vào thị trường, giá cả thượng không có ưu thế, nhưng là bởi vì hứa chiêu vẫn luôn có sướng thép, giang bình tiệm cơm, giải phóng tiệm cơm từ từ này đó cố định hộ khách, lại có chính mình quầy hàng, cho nên vẫn là tiểu kiếm lời một bút. Sở hữu đi theo hứa chiêu làm người trong thôn, cũng như thế chiêu hứa hẹn như vậy. Mỗi tháng đều bắt được 20 đồng tiền tiền lương. 20 đồng tiền A. Mỗi ngày giúp đỡ tới tới nước, rút rút thảo, thi bón phân, đề đề đồ ăn gì đó, đây đều là nông dân đều sẽ làm chuyện này. Một tháng liền 20 đồng tiền A, tiền quá hảo kiếm lợi, không ít người trong thôn mắt thèm, tâm tâm niệm niệm mà muốn cấp hứa chiêu làm công. Hứa chiêu thực hiểu biết những người này tâm tư, cho nên sớm mà tìm thôn thư ký áp bãi, thôn thư ký cố ý vận dụng trong thôn đại loa. Toàn thôn bà báo, từ quốc gia từ đảng từ Nam Loan Thôn ích lợi xuất phát, phân tích chuyện này, viễn trình khai cái toàn thôn hội nghị, tuy rằng hứa chiêu không đại hiểu thôn thư ký đang nói cái gì, nhưng là thôn thư ký sắc thật đem các thôn dân cấp quản ở. Các thôn dân đối hứa chiêu đó là khâm phục không thôi, hứa chiêu nghiễm nhiên thành Nam Loan Thôn cọc tiêu nhân vật, các thôn dân cũng bởi vì trong thôn có cái hứa chiêu mà kiêu ngạo, nhìn thấy ngoại thôn người, eo đĩnh thẳng tắp Vì thế hứa chiêu chẳng những ở Nam Loan thôn phát hỏa, ở cách vách thôn cũng phát hỏa. Nghe nói hứa chiêu độc thân, không ít người ám chọc chọc mà tưởng đem chính mình thân thích bằng hữu đều giới thiệu cho hứa chiêu. Bất quá hứa chiêu kiên định địa biểu thái, chính mình đối này đó không có hứng thú. Sau đó đem sở hữu tâm tư đều đặt ở kế tiếp cửa hải cuối năm rau dưa thượng. Làm tốt lời nói, thu vào sẽ là mùa hạ rau dưa tam đến bốn lần có thể vì về sau hệ thống hóa mà sinh sản đặt kiên định cơ sở, cho nên hứa chiêu phá lệ đệ bụng, ở mùa hạ rau dưa liều lớn cơ sở thượng đối liều lớn tiến hành tăng mạnh thêm máy biên bộ tiểu liều đào phòng lạnh mương từ từ, đồng thời hứa chiêu cũng cho chính mình rau dưa liều lớn lấy cái tên, vốn dĩ hứa chiêu tưởng lấy cái tam ba tử nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạn, nhưng là thôi định xâm ngạnh cấp đổi thành chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạn, hứa chiêu nghĩ nghĩ liền nghe xong thôi định xâm biến thành chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty lưu hạ chuyên môn đem phòng ngoài hai gian nhà ngói làm lâm thời văn phòng lại chiêu hai cái trưởng kỳ công vì thế bao gồm đại trang ba ở bên trong hứa chiêu bắt đầu quản lý sáu cái công nhân mặt khác bận rộn khi cũng sẽ tìm trong thôn mặt khác thôn dân giúp đỡ làm việc ấn thiên tính tiền lương hứa chiêu mỗi ngày đem công tác tế hóa móc ra chính mình tiểu sách vở lý luận cùng thực tiễn kết hợp mà đi trồng rau đi quản lý Tiến vào quỹ đạo lúc sau, hắn đem trồng giao nhiệm vụ giao cho đại trang ba, hứa phụ, bất quá cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở hứa chiêu trên tay, hứa chiêu càng quan trọng nhiệm vụ là khai phá thị trường. Hiện giờ loại tám mẫu nhiều lều lớn rau dưa, thả trướng thế tốt đẹp, hơn nữa ở lao hộ khách giới thiệu hạng, hứa chiêu lại nhiều không ít hộ khách, cho nên ở mùa đông lều lớn rau dưa gieo chồng khi, còn có mùa thu lều lớn rau dưa dưỡng hộ khách, cho nên... Hứa chiêu mỗi ngày đều là có thu vào, chỉ là mỗi ngày cưỡi xe đạp đưa đồ ăn rất không có phương tiện, tưởng đổi xe máy đi, xe máy cũng không lớn phương tiện, trong lòng bắt đầu sinh mua ô tô tính toán. Chính là ô tô quá quý. Hơn nữa hắn ở cái này niên đại còn không có bằng lái, đến trước khảo bằng lái, hướng thôi định xâm dò hỏi lão bằng lái tương quan phí dụng thêm ở bên nhau muốn một vàng khối, hứa chiêu lập tức chậm lại một chút, tạm thời vẫn là dùng xe đạp đưa đồ ăn. Ngẫu nhiên cũng làm đại trang ba đi đưa, hiện giờ đại trang ba học được kỵ xe đạp. Hứa chiêu cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tranh thủ lúc rảnh rỗi đang nghĩ ngợi tới gia tăng tiêu thụ con đường khi, phòng ngoài trong văn phòng điện thoại vang lên, hứa chiêu chức nghiệp hóa tiếp nghe, đầu kia chuyển tới thôi định Sâm dễ nghe tiếng cười. Hứa chiêu hạ. Thôi định Sâm cười hỏi, vội. Hứa chiêu nói, còn hảo. Thôi định Sâm nói, vậy là tốt rồi, vừa lúc ta quá hai ngày trở về. Rốt cuộc đã trở lại. Thôi Định Sâm tuy rằng thường xuyên cấp hứa chiêu gọi điện thoại, nhưng là Thôi Định Sâm lần này cùng xe ngạnh sinh sinh mà đi công tác ba tháng. Nghe nói phải về tới, hứa chiêu thiệt tình thực lòng mà nói, trở về hảo a. Ân. Thôi Định Sâm thấp giọng hỏi, trong khoảng thời gian này, thưởng ta sao? Nghe vậy, hứa chiêu đầu quả tim run lên, rung động cảm giác lan tràn đến trái tim, lệnh nó bỗng nhiên nhảy lên nhanh hơn. Hứa chiêu lập tức nói không ra lời, rồi sau đó nghe được đầu kia thôi định xâm dễ nghe tiếng cười. Lại thẹn thùng. Thôi định xâm hỏi. Hứa chiêu nắm điện thoại lại thẹn đỏ mặt vừa vui sướng. Thôi định xâm ở đầu kia ngọt ngào mà thở dài một tiếng nói. Nếu ngươi không nói, ta đây nói, hảo sao? Hứa chiêu, ta tưởng ngươi, cũng tưởng hứa Phạm. Hứa chiêu kinh ngạc hỏi, ngươi tưởng hứa Phạm? Ơn. Thôi định xâm ở đầu kia ứng. Hứa Chiêu thập phần buồn bực, hắn ái hứa phàm, cho nên xem hứa phàm nào nào đều thích, nhưng thôi định sâm chán ghét hại tử, không chán ghét hứa phàm liền không tội, cư nhiên sẽ tưởng nghiệm. Hứa Chiêu không nghĩ ra, tiếp theo liền nghe được thôi định sâm nói, tưởng hắn ngủ thời điểm bộ dáng. Hứa Chiêu khó hiểu hỏi, vì cái gì là hắn ngủ thời điểm? Thôi định sâm ở đầu kia đáp, không xảo, đặc biệt giống ngươi. Này, loại này tưởng nghiệm thật là khác loại. Hứa Chiêu không lời gì để nói, một lát sau nói: Hán, Hán khả năng lại nhớ không được ngươi. Rốt cuộc ba tháng, đây là ngươi không phải. Thôi Định Sâm ngữ khí thập phần ôn hòa, một chút cũng không có trách cứ ý tứ, tương phản có thể làm người cảm giác được một ít chút tình ý. Hứa Chiêu khó hiểu hỏi: Ta, như thế nào trách ta? Thôi Định Sâm cười nói: đương nhiên hẳn là trách ngươi, ngươi hẳn là hiện tại liền hướng hắn giáo huấn một loại tư tưởng. Hứa Chiêu lại hỏi. Cái gì tư tưởng? Thôi định sâm ngữ khí trịnh trọng mà nói, ta là hắn tương lai đại ba ba. Thôi định sâm tiếp tục nói, một ngày ít nhất ở trước mặt hắn nói ba lần, sớm, trung, vãn, như vậy chúng ta mới có thể càng tốt mà trở thành người một nhà. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy đi. Còn có điểm sớm. Thôi định sâm hỏi, là nói chúng ta quan hệ không có định sao? Không đợi hứa chiêu trả lời, thôi định sâm lại ở đầu kia nói, như vậy. Lần này ta trở về chính thức mà gặp một lần cha mẹ ngươi, đem chuyện này cấp định rồi. Tiểu thúc. ân, Kỳ thật ngươi cũng rất có thể nói. Ta chỉ đối với ngươi có thể nói. Thôi định xâm lời hô hiếm nói lưu lưu. Hứa chiêu nghe mặt đỏ thai hồng, trong lòng lại ngọt ngào, treo lên điện thoại sau. Còn bởi vì thôi định xâm phải về tới mà phát nốc, vừa mới phát nốc đã bị hứa phàm đánh vỡ. Ba ba. Hứa chiêu ứng một tiếng. Hứa Phạm mãi thanh mại khí mạc đều, ngươi ở đâu hoa? Hứa Chiêu đáp, ta ở công tắc ca. Hứa Chiêu vừa mới dứt lời, nghe được ngoài cửa truyền đến đăng đăng tiếng bước chân, tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra. Hứa Phạm cười hì hì đi vào tới, tiểu thịt trong tay nắm chặt hai thanh quả táo nói, ba ba, cho ngươi táo kỳ ăn. Hứa Chiêu xem một cái lại đại lại hồng quả táo, hỏi, từ đâu ra quả táo? Hứa Phạm tiểu thịt tay hướng ra phía ngoài chỉ vào nói, nhị bá. Nhị bá đi trên cây đánh, ta, ta cùng đại trang, nhị hoa dưới tảng cây nhặt, nhặt thật nhiều. Hứa hữu thành A. Hứa hữu thành còn thành biến hảo, chẳng những đối hứa nhị hoa hảo, đối hứa phạm cũng không tồi, càng ngày càng giống cái ba ba, giống cái nhị bá bộ dáng. Có thể biến hảo tự nhiên là tốt, hứa chiêu cười tiếp nhận quả táo đến trong viện rửa rửa, sau đó cùng hứa phạm cùng nhau ăn, dư quang trung thoáng nhìn nhà chính trước thân cao tưởng thì thật là chính là bình thường một mặt tường, hứa chiêu vì cấp hứa phạm nhớ thân cao, mỗi ba tháng đều làm hứa phạm chạm chân tường một lần làm ký hiệu, ký lục hứa phạm trưởng thành, cho nên kêu nó thân cao tường. Đến nên chắc thân cao thời điểm, hứa chiêu lập tức lôi kéo hứa phạm nói, tới, chắc hạ thân cao. Hứa phạm phối hợp mà đứng ở tường cùng, hỏi, ba ba, ta trưởng cao sao? Hứa chiêu nhìn một chút hai cái ký hiệu phía trước khoảng cách, nói, một chút. Hứa Phạm hỏi, vì sao, vì sao chỉ có một chút điểm? Hứa Chiêu trả lời, ta cũng không biết. Hứa Phạm nghĩ nghĩ, hỏi, ba ba, có phải hay không thổ địa công công hoa? Cái gì? Có phải hay không thổ địa công công, thổ địa công công kéo ta chân chân, không cho ta trưởng cao hoa? Thổ địa công công vì cái gì kéo ngươi chân chân? Bởi vì bởi vì thổ địa công công chào ta. Hứa Chiêu huyện Thái Dương khiêu hai hạ Nhưng là hắn từ trước đến nay không đánh vỡ hứa hão kỳ tư diệu tưởng, nói: đúng vậy, thổ địa công công thích ngươi, chờ hắn càng thích ngươi thời điểm, liền sẽ buông ra ngươi chân chân, làm ngươi lớn lên trường cao." Ân, thổ địa công công là người tốt, cùng Tề Thiên đại thánh là một đầu. Không sai, ngươi đi tìm ra ra chơi đi, ba ba đi làm việc. Ta muốn cùng ba ba cùng nhau làm việc. Hứa Chiêu cúi đầu xem Hứa Phàm. Hứa Phàm ngẩng tiểu thịn mặt nói: "Ta Ta không nói lời nói. Hành, đi thôi. Hứa Chiêu nâng bước chiều phòng ngoài đi. Hứa Phạm ôm món đồ chơi ô tô đăng đăng mà đi theo Hứa Chiêu phía sau. Phụ tử hai cái tới rồi phòng ngoài văn phòng. Hứa Chiêu ngồi ở đơn sơ mà án thư công tác. Hứa Phạm liền ở bên cạnh chơi chính mình xe đồ chơi. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Hứa Phạm. Hứa Phạm lập tức nói, ba ba, ta không nói lời nói ác. Hứa Chiêu không ly Hứa Phạm, cầm lấy bút mới muốn viết chữ. Điện thoại vang lên. Huy, ngươi hảo. Hứa Chiêu tiếp khởi điện thoại. Đầu kia truyền đến một cái xa lạ thanh âm, "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Chiêu Dương Nông nghiệp Sinh thái Công ty hữu hạn Hứa Chiêu sao?" "Chương 105. Ngươi hảo, ta chính là Hứa Chiêu, xin hỏi ngươi là vị nào?" Hứa Chiêu mỉm cười đáp lại hơn nữa dò hỏi lúc sau, đầu kia xa lạ thanh âm vang lên, "Ta là Tây Châu thị nông kim chợ bán thức ăn nhất hảo bề mặt cửa hàng La Ông." Lão Công, Nông kim chợ bán thức ăn Tây Châu thị nông kim chợ bán thức ăn Tây Châu thị có rất nhiều chợ bán thức ăn, trong đó lấy nông kim chợ bán thức ăn lớn nhất nhất Phồn hoa. Hứa Chiêu đã sớm tưởng công lược một chút Tây Châu thị chợ bán thức ăn, nhưng là mỗi cái chợ bán thức ăn đều có cố định hợp tác dân trồng rau cùng bán xỉ thương, không hảo tham gia. Thật không nghĩ tới sẽ có chợ bán thức ăn người trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Hứa Chiêu vội vàng khách khí mà nói. Vương lão bản ngươi hảo. Hứa lão bản khách khí. Hứa chiêu ngữ khí ôn hòa mà nói. Vương lão bản ngươi tìm ta có chuyện gì nhi. Tìm ngươi đính đồ ăn. Lão vương trực tiếp nói. Tiếp theo lão vương lời ít mà ý nhiều mà thuyết minh chính mình là bởi vì nhận thức sưởng thép người. Mà biết được chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạ. Cho nên mới cấp hứa chiêu gọi điện thoại. Mục đích thực minh xác, Đính đồ ăn. Chính là đính đồ ăn. Bất quá không phải hiện tại đính mà là bắt đầu mùa đông sau, đính hứa chiêu mùa đông lều lớn rau dưa, hy vọng hứa chiêu giá cả ưu đãi một chút, muốn so từ nơi khác tiến đồ ăn tiện nghi một chút. Hứa chiêu căn cứ năm trước đông rau dưa giá cả, thoáng hơi thượng điều hai phân tiền, báo cấp là ông, là ông sảng khoái đáp ứng, nói, vậy ngươi gì khi có rảnh? Phương tiện tới một chút thành phố, chúng ta đem hiệp nghị thêm một chút sao? Hứa chiêu trịnh trọng mà nói, mai kia đều được, ngươi đâu? Khi nào có rảnh. Lao bông cười nói, vậy hậu thiên đi. Hành. Hứa chiêu đứng. Liền nói như vậy định rồi, ngươi nhưng nhất định phải tới a, Lao bông sợ hứa chiêu không đi dường như, lại cường điệu một lần, ta nhưng ở trong tiệm chờ ngươi. Hứa chiêu cười nói, hương lão bản, ngươi yên tâm, ta sẽ đúng giờ đi. Hành, vậy nói như vậy a, hậu thiên thấy. Hậu thiên thấy. Treo lên điện thoại, hứa chiêu có điểm tiểu kích động. Năm nay hắn loại tám mẫu nhiều mà rau dưa, so năm trước nhiều ước chừng tám lần nhiều, lần đầu tiên chỉnh lớn như vậy chật trượng, trong lòng nhiều ít có điểm thấp hỏng, có điểm sợ giang bình huyện thành cái này trợ trời chẳng tiêu hóa không được, mấy ngày nay đều suy nghĩ mở rộng tiêu thụ con đường chuyện này. Không dự đoán được liền tới rồi cái là hông, tuy rằng không biết lao hông cái này đơn tử đại vẫn là tiểu, nhưng là lao hông không thể nghi ngờ là mở ra Tây Châu thị thị trường một cái miệng nhỏ. Về sau chậm rãi lan tràn, khẳng định sẽ càng ngày càng. Hứa chiêu càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng vui vẻ. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh hứa phàm. Hứa phàm đang ngồi ở ghế nhỏ thượng chính mình cùng chính mình chơi. Hứa chiêu cười kêu một tiếng, tam hoa tử. Hứa phàm ngẩng tiểu béo mặt xem hứa chiêu, ba ba. Hứa chiêu cười nói, lại đây. Làm gì hoa? Ngươi lại đây, ba ba thân một chút. Hảo. Hứa phàm thập phần thích ba ba hôn chính mình. Lập tức một tay ôm món đồ chơi, từ trên ghế lên, không đợi hứa chiêu thân hứa phạm, hứa phạm chủ động nhón mũi chân liền đem khuôn mặt nhỏ đưa lên đi, lệnh hứa chiêu nhẹ giọng cười rộ lên. Tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Hứa chiêu rốt cuộc là nhịn không được đem hứa phạm ôm đến trong lòng ngực, hung hăng thân một chút, thân hứa phạm cười khanh khách. Tiếp theo hứa chiêu nói, tam hoa tử, chúng ta đi Tây Châu thị. Hứa phạm hỏi, đi Tây Châu, thị làm gì? Thiêm hiệp nghị. Di hiệp nghị? Hứa Phạm lại bắt đầu hỏi. Hứa chiêu đơn giản mà trả lời, kiếm tiền hiệp nghị. Kiếm tiền hiệp nghị hoa. Đúng vậy. Ta cũng kiếm tiền. Hảo. Hứa chiêu xoa xoa hứa Phạm tiểu thịt mặt, trong lòng vui vẻ vẫn là ra bên ngoài mạo, không trong chốc lát, nhịn không được cấp thôi định Sâm gọi điện thoại, nói cho thôi định Sâm hậu thiên đi nông kim chợ bán thức ăn thêm hiệp nghị chuyện này. Thôi định Sâm ở đầu kia nói, ngươi giỏi quá. Hứa chiêu cao hứng mà nói, cảm ơn khích lệ. Thôi định xâm hỏi, người thực vui vẻ. Ơn, thực vui vẻ. Thôi định xâm lại hỏi, ta cũng thực vui vẻ, biết ta vui vẻ cái gì sao? Hứa chiêu khó hiểu hỏi, cái gì? Bởi vì ngươi trong lòng có ta. Hứa chiêu một trận mặt nhiệt. Thôi định xâm tiếp tục nói, ngươi nguyện ý đem vui sướng chuyện này, trước tiên nói cho ta, ta so ngươi còn vui vẻ. Hứa chiêu không nói gì nhưng là khỏe miệng rơ lên ra một cái đẹp độ cùng trong lòng ngọt ngào, thẳng đến treo lên điện thoại, trong lòng cũng là vui sướng, đem chuyện này nhi cùng hứa phụ hứa mẫu đại trang ba thuyết minh lúc sau, an bài một chút trên tay chuyện này, hai ngày sau sáng sớm, liền bắt đầu cấp hứa phạm mặc tốt xem xem ý đi hề, mặc hương hương. Hứa mẫu ở một bên nhìn, nói, hứa chiêu a nếu không cũng đừng mang tam và tử. Không đợi hứa chiêu nói, hứa phạm liền rộng chân, Tiểu nãi khang ngay sau đó toát ra tới, liền mang. Hứa mẫu cô y nói, không mang theo ngươi. Hứa phàm còn dậm chân nói, liền mang. Hứa mẫu cười rối tay chọc một chút Hứa phàm tiểu thịt mặt, tiểu hoa tử, liền ngươi dính người, liền dính Hứa phàm sấn ôm Hứa chiêu cổ, ôm quá khẩn. Hứa chiêu vô vô thịt mu mút tiểu cánh tay nói, ngươi ôm ta ta như thế nào cho người mặc giải. Hứa phàm nghe ngôn buông ra Hứa chiêu cổ, dựa vào Hứa chiêu trong lòng lực. Hứa Chiêu cười hứa mâu nói, này đều nửa năm, Hứa Phảng cũng chưa ra quá huyền thành, ta dẫn hắn đi một chút nhìn xem, tỉnh ở nhà cho các ngươi nhọc lòng, vừa lúc các ngươi hảo nghỉ một chút. Hứa mâu cũng liền đáp ứng rồi. Hứa Chiêu đem Hứa Phảng ôm đến xe đạp thượng, cùng dĩ vãng giống nhau, cưỡi xe đạp tới trước Phảng Tiểu Điếm, đem xe đạp phóng tới Phảng Tiểu Điếm sau, cùng Hứa Phảng cùng nhau chở xe buýt công cộng chầm đi. Hứa Phảng nửa năm nhiều không ngồi quá ô tô. Lập tức lại hưng phấn lên, ở xe lại bắt đầu lải nhải lải nhải cái không ngừng, thậm chí cùng một cái bà cố nội trò chuyện lên, bà cố nội mang một cái so hứa Phạm lớn một chút tiểu Nam Hải, tiểu Nam Hải xem hứa Chiêu lớn lên đẹp, liền muốn cho hứa Chiêu ôm một cái. Hứa Chiêu mặc kệ là ở thế kỷ 21, vẫn là ở cái này niên đại đều là tương đương có tình yêu, duỗi tay liền phải đem tiểu Nam Hải, còn không, có đụng tới tiểu Nam Hải, hứa Phạm chạy nhanh chui vào hứa Chiêu trong lòng ngực. Đối tiểu Nam Hải nói, đây là ta ba ba, ta ba ba, không phải, không phải ngươi ba ba. Hứa chiêu cười nói, ta liền ôm một cái hắn, ôm từng cái. Hứa phàng toàn bộ tiểu thân thể bạch thuộc dường như bái ở hứa chiêu trên người nói, không cần từng cái. Hứa chiêu cùng hứa phàng nói một chút đạo lý, tỏ vẻ chính mình ôm một chút con nhà người ta, truyền lại một chút tình yêu từ từ, hứa phàng lúc này mới đồng ý hứa chiêu ôm một chút tiểu Nam Hải. Chờ đến hứa phạm đi theo hứa chiêu xuống xe khi Còn đối tiểu Nam Hải nói một câu Đây là ta ba ba Ta ba ba Hứa chiêu dở khóc dở cười Ôm hứa phạm đi nông kim chợ bán thức ăn Đi vào nhất hào bề mặt cửa hàng Phát hiện cư nhiên là cái không nhỏ bề mặt cửa hàng Lại còn có chiêu người bán hàng bán rau Hứa chiêu tự báo ra danh Lão ông liền nhiệt tình mà ra tới cùng hứa chiêu nói chuyện với nhau Nói chuyện ước chừng một tiếng rưỡi. Hai người đem hiệp nghị viết tay xuống dưới, hai bên ký tên, cũng thanh toán tiền đặt cọc, hứa chiêu lúc này mới ôm hứa phạm đi ra nông kim chợ bán thức ăn. Lúc này đúng là nông kim chợ bán thức ăn cao phong kỳ, chợ bán thức ăn náo nhiệt, đồ ăn nháo bên ngoài cũng náo nhiệt, có bán nướng khoai, có bán đường hồ lô, có bán mệ hoa đường, một chút hấp dẫn hứa phạm lực chú ý. Hứa phạm ghé vào hứa chiêu trên vai, tiểu thân mình đổi tới đổi lui, trong chốc lát xem nướng khoai. Trong chốc lát xem đường hồ lô, trong chốc lát xem mễ hoa đường, à, đều muốn ăn, đều muốn ăn. Ba ba, ba ba, ta muốn ăn nướng, khoai lang đỏ, đường phúc lộc, mễ hoa đường. Hứa phàng ngập nước đôi mắt ở ba người đi lên hồi xem. Hứa chiêu hỏi, ba cái ngươi ăn cái nào? Đều ăn. Không được, chỉ có thể tuyển một cái. Hứa phàng tới xem ba cái nói, chính là, chính là ba ba, ta tưởng. Muốn ăn ba cái, muốn ăn đường phúc lậu, muốn ăn khoai lang đỏ, còn muốn ăn muệ hoa đường, ba ba, ta đều muốn ăn. Ăn một cái. Hứa Chiêu nói, ăn ba cái. Hứa Phạm vẫn là muốn ăn ba cái. Hứa Chiêu kiên trì nói, một cái. Hứa Phạm không cao hứng mà nheo máu. Hứa Chiêu cúi đầu nhìn Hứa Phạm. Đúng lúc này, một cái còi hơi thanh truyền vào trong hai, Hứa Chiêu theo bản năng mà chiều ven đường xem. Ngay sau đó nhìn đến một cái màu đen tiểu ô tô, lập tức nhận ra tới là Thôi Định Sâm xe, Thôi Định Sâm đã trở lại. Tiểu Thúc, Hứa Chiêu trong lòng vui vẻ, ôm Hứa Phạm liền chiều màu đen tiểu ô tô đi, cùng lúc đó, Thôi Định Sâm từ ghế điều khiển đi ra, trước sau như một anh tuấn đỉnh bạn, không giống nhau chính là, giống như có điểm gầy. Nhìn đến Hứa Chiêu nháy mắt liền cười. Hứa Chiêu cũng cười, "Tiểu Thúc." Thôi Định Sâm hai ba bước đi tới, Muốn tiếp nhận hứa chiêu trong lòng ngực hứa phàm, chính là hứa phàm không cho thôi định Sâm. Tiểu thịt tay còn chỉ vào chợ bán thức ăn cửa nướng khoai. Đường Hồ Lô, Mẹ Hoa đừng nói, ba ba, ta muốn ăn ba cái. Thôi Định Sâm nói, ta mua. Hứa Phàm quay đầu xem Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nói, ba cái ta đều mua. Hứa Phàm ngập nước đôi mắt chiều Thôi Định Sâm trên tay xem, không thấy được có Đường Hồ Lô linh tinh. Hỏi, ở đâu ba? ở trên xe. Hứa Phạm lập tức đối Hứa Chiêu nói, ba ba, chúng ta ngồi xe. Hứa Chiêu nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nói, lên xe đi. Hứa Chiêu ôm Hứa Phạm lên xe. Thôi Định Sâm vốn là tưởng tiếp nhận tới Hứa Phạm, sau đó cấp Hứa Chiêu một cái đại đại ôm, kết quả Hứa Phạm không phối hợp, vì thế hắn đành phải chờ Hứa Chiêu. Hứa Phạm lên xe sau, nhanh chóng mua nướng khoai, đường hồ lô, mệ hoa đường. Sau đó ngồi vào ghế điều khiển, quay đầu lại đưa cho hứa phạm một cái tiểu nhân nướng khoai, đem đường hồ lâu cùng mễ hoa đường phóng tới chung không đài, nói, ăn xong một cái, lại ăn cái thứ hai. Ba cái đều mua, hứa phạm lập tức gật đầu, tiếp nhận nướng khoai, ngạnh cấp hứa chiêu ăn một ngụm, tiếp theo liền chính mình ăn lên. Hứa chiêu nói, cấp thôi nhị ra ăn một ngụm A. Hứa phạm kiên định cự tuyệt, không cho. Là hắn cho ngươi mua, ngươi không cho hắn ăn sao. Không cho. Hứa phạm vùi lầu ăn. Hứa chiêu ngước mắt nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm xoay người nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hứa chiêu. Hứa chiêu hỏi, chuyện gì? Lại đây. Thôi Định Sâm kêu một tiếng. Hứa chiêu nghe vậy mà chiều Thôi Định Sâm thấu thấu. Hoàn toàn không có chú ý tới Thôi Định Sâm tình ý tiệm thâm con người. Đại Hứa Chiêu tiến đến Thôi Định Sâm trước người khi. Thôi Định Sâm đột nhiên rỗi tay trưởng trụ Hứa Chiêu cái gáy. Thân mình về phía trước tìm tòi, dùng sức mà hôn lấy hứa chiêu môi, hứa chiêu cả kinh, muốn tránh thoát, lại sợ kinh động hứa phạm. Mà hứa phạm giờ phút này đang bị nướng khoai mê hoặc, cái gì cũng chưa phát hiện, liền biết vùi đầu bẹp bẹp mà ăn thơm ngào ngạt khoai lang đỏ nhương, cái miệng nhỏ tay nhỏ dính một tầng cạ dẹ mèo sắc, hảo ngọt, hảo hảo ăn a. Chương 106 Nướng khoai ăn đến một nửa, hứa phạm đột nhiên cũng tưởng nếm từng cái đường hồ lô. Mệ hoa đường hương vị, liếm hạ cái miệng nhỏ sau, nâng lên thịt mùm mút khuôn mặt nhỏ đồng thời tiểu nại khang đi theo ra tới, ba ba. Nghe vậy, hứa chiêu trong lòng căng thẳng, thân mình đi theo căng thẳng. Thôi định xâm hôn hứa chiêu không có bông ra ý tứ, thậm chí đem hứa chiêu hướng chính mình trong lòng ngược mượn sức, hôn càng sâu. Ba ba. Hứa phàng ngồi ở hứa chiêu phía sau, chỉ xem tới được hứa chiêu phía sau lưng, cũng không biết hứa chiêu đang làm gì. Tiểu thịt tay vỗ hứa chiêu phía sau lưng, đều, ba ba, ta cũng muốn ăn đường phúc lộc, ba ba. Hứa chiêu bị kêu nóng nổi, rôi tay đẩy thôi định sâm. Thôi định sâm không những không bỏ, hôn càng dùng sức. Bị hứa phàm nhìn đến hình ảnh này nhiều không hảo a. Hứa chiêu cấp vô pháp, trong lòng một hành, thoáng dùng sức cắn một chút thôi định sâm môi. Thôi định sâm ăn đau đến buông ra. Hứa chiêu nhanh chóng xoay người. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng giống đụng vào cái gì mềm mại đồ vật, quay đầu vừa thấy, hứa phàm ai nằm ở trên chỗ ngồi, phát ra ai nha một tiếng, hứa chiêu chạy nhanh đem hứa phàm ngâm dậy tới, hỏi, đụng phải sao? Hứa phàm ngãi thanh mại khí mà đáp, đụng phải niểu. Đâm chỗ nào rồi? Có đau hay không? Đâm sọ não, đâm không đau. Hứa phàm tiểu thịt tay vướt chân nói. Hứa chiêu không yên tâm, lại kiểm tra một chút, xác định ghế rửa là mềm không có gì vấn đề lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi từ túi lão móc ra khăn tay cấp hứa phàm sát miệng lau tay nghe được hứa phàm muốn ăn đường hồ lô lúc này mới nhìn về phía thôi định sâm vừa thấy thôi định sâm liền nghĩ đến vừa rồi nhiệt liệt hôn lại hoảng lại vui sướng liền xem đều dám xem thôi định sâm nhỏ giọng nói tiểu thúc phiền thoái đem đường hồ lô lấy tới một chút cái gì thôi định sâm hỏi đường hồ lô Hứa Chiêu lại nói một lần. Thôi định sâm lại hỏi, ngươi nói cái gì? Phát âm không phải rất rõ ràng sao. Hứa Chiêu ngước mắt nhìn về phía Thôi định sâm. Thôi định sâm trong tay chính cầm đường hồ lô, cười nhìn hứa chiêu, nói, ta nghe rõ. Hứa chiêu trên lỗ thai hồng chưa rút đi, vậy ngươi còn hỏi. Thôi định sâm mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói, chính là muốn cho ngươi xem ta một chút. Cấp! Thôi định sâm đem đường hồ lô đưa cho hứa chiêu. Hứa Chiêu duỗi tay tiếp nhận tới, chính là bị Thôi Định Sâm sờ soạn một chút tay. Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm liếc mắt một cái, đối thượng Thôi Định Sâm thâm tình con người, liền một chút tính tình cũng đã không có, chính là cũng không thể ở mập mạp tiểu Hứa Phàm làm một ít thiếu nhi không nên chuyện này, vì thế cô ý rời xa Thôi Định Sâm, ngồi vào cửa xe bên, đem đường hồ lô đưa cho Hứa Phàm, sau đó mới ổn thần hỏi, tiểu thúc, ngươi vừa đến Tây Châu sao? Ân. Thôi Định Sâm gật đầu vừa đến tây châu liền nghĩ đến hứa chiêu, hứa phàm khả năng ở nông kim thị trường, cho nên liền thẳng đến đến nơi này, thật sự thấy hứa chiêu, hứa phàm. hứa chiêu lại hỏi, ngươi hiện tại hồi giang bình sao? thôi định xâm chuyển xem hứa chiêu hỏi, ngươi hiện tại trở về sao? hứa chiêu gật đầu, trở về. thôi định xâm hỏi, không ở thành phố chuyển vừa chuyển. hứa chiêu đáp, không được đi, cũng không có gì có thể chuyển. ăn gái cơm chưa lại trở về thế nào? Thôi định sâm lại hỏi, người nói bụng sao? Hứa chiêu hỏi lại, có điểm. Hứa chiêu đều là nhớ rõ chính mình thiếu thôi định sâm nhiều ít bữa cơm, vì thế nói, ta đây thỉnh ngươi ăn cơm. Thôi định sâm vui vẻ đáp ứng. Kết quả lại là thôi định sâm phó tiền ở một chỗ khách sạn sau khi ăn xong, thôi định sâm lái xe từ chiều Giang Bình huyện đi, mới đầu hứa phẳng, cái miệng nhỏ nói không ngừng, nói nói không có thanh âm. Thôi Định Sâm từ kính chiếu hậu xem một cái, hỏi: "Làm sao vậy?" Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm, nói: "Ngủ rồi." "Ngủ thật mau." Thôi Định Sâm duỗi tay chiều thùng xe nội chỉ một chút nói: "Mặt sau có thảm, cho hắn cái một chút đi, đừng đông lại chứ." "Ở đâu đâu?" Hứa Chiêu không tìm. "Không có sao." Thôi Định Sâm quay đầu lại xem một cái. "Không có." "Khả năng ở phía sau bị dương." Thôi Định Sâm đem xe ngừng ven đường xuống xe từ cốp xe lấy ra thảm đưa cho hứa triều nói cái một chút bụng thì tốt rồi ngươi vây không đây hứa triều đáp không đây vây nói cũng có thể ngủ một lát không có việc gì lập tức liền đến thôi định sâm không có cưỡng cầu một lần nữa ngồi vào trên ghế điều khiển phát động xe vững vàng mà hướng phía trước chạy ở giang bình huyện phàm tiểu điếm đình một chút cùng đang xem cửa hàng thôi phụ đánh thanh tiếp đón lúc sau thôi định sâm chuyển cái quang bay thẳng đến Nam Loan thôn chạy, chạy trong quá trình, cùng Hứa Chiêu thấp giọng nói chuyện, nói đều là lẫn nhau công tác thượng chuyện này. Tới rồi cửa nhà khi, Hứa Phản còn không có tỉnh, thôi định xâm xuống xe kéo ra cửa xe, Hứa Chiêu ôm Hứa Phản tiến sân, thôi định xâm từ cốp xe trúng sách ra trái cây, rượu chờ quà tặng, đi theo Hứa Chiêu tiến sân, không thấy được Hứa Phụ, Hứa Mẫu, liền đem quà tặng phóng tới nhà chính bàn lớn tự thượng. Rồi sau đó đi theo hứa chiêu tiến tây xương phòng, nhìn hứa chiêu cấp hứa phảm thoát y y thường, ở dây, lại đi trong viện lấy tới chậu nước, khăn lông, đoái một ít phít nước nóng nước ấm, đi vào trước giường, cấp hứa phảm sát khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ, sau đó mới đưa ngủ say hứa phảm phóng tới trong ổ chăn. Này một loạt động tác tương đương thuần thục Tiếp theo rốt cuộc quay đầu nhìn về phía ngồi ở trước bàn Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm cũng nhìn phía hứa chiêu, nói, nhiều nhìn xem ta đi, hứa chiêu cười hỏi, vì cái gì? Thôi định sâm nói, bởi vì ngươi có một trăm thiên không phát hiện ta, không có lâu như vậy đi. Có. Thôi định sâm nhìn hứa chiêu, hướng hứa chiêu vươn tay. Hứa chiêu hỏi, làm gì? Thôi định sâm túi người nắm lấy hứa chiêu tay, nắm tới trong lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói làm gì? Hứa chiêu muốn thu hồi tay. Thôi định sâm liền như vậy nắm thâm tình mà nhìn chăm chú hứa chiêu, hứa chiêu có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, trong chốc lát ba mẹ thấy được, thôi định sâm rỗi tay lôi kéo, đem hứa chiêu kéo đến bên người, nói, không quan hệ, dù sao chúng ta không phải muốn công khai sao? chính là, ngươi chuẩn bị tốt sao? hứa chiêu còn không có cùng hứa mẫu trước tiên nói một tiếng, thôi định sâm trầm tư giây lát, nói, không có, ta ít nhất đến đổi kiện tân y gì phục lại chuyên môn lại đây bái phỏng một chút. Thôi Định Sâm cười đứng lên, mới vừa đem hứa chiêu ôm vào trong lòng ngực, tay xương phòng môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng, ngay sau đó chuyển đến hứa mẫu thanh âm. Hai người dọa chạy nhanh văng ra, rồi sau đó đồng thời nhìn về phía cửa, cửa đứng hứa mẫu, hứa mẫu giật mình mà nhìn Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm sửng sốt, mặc danh mà khẩn trương lên, hứa chiêu càng làn nín thở ngưng thần, cảm giác hai người như là thật sự yêu đương vụng trộm bị người phát hiện dường như. Chính là thấy rõ ràng là thôi định sâm, hứa mẫu lại cười ra tới, ai nha, thôi ra tiểu thúc tới, gì thời điểm trở về. Hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôi định sâm cười cười lên tiếng kêu gọi. Hứa mẫu ngược lại nhìn phía hứa chiêu, hỏi, hứa chiêu, bàn lớn thượng đồ vật là ngươi mua tới sao? Thôi định sâm nói, là ta mang đến, cho ngươi cùng lao ra tử. Ai ra, như thế nào cấp như vậy quý trọng đồ vật à? Hứa mẫu lập tức đau lòng lên. Thôi định Sâm cười giải thích nói là người khác đưa, trong nhà an không hết, liền đưa điểm lại đây, cấp hứa mẫu nếm thử. Hứa mẫu vừa nghe liền cảm thấy Thôi định Sâm đặc biệt sẽ là người, vì thế liền hỏi cấp Thôi định Sâm mấy ngày này công tác tương quan sự tình, vừa hỏi liền hỏi đến hứa phạm tỉnh. Hứa phạm vừa tỉnh tới liền ghé vào hứa chiêu trong lòng ngược tán Dương khí, Dương khí tan hết, lại ở hứa chiêu đi theo nói cái không ngừng. Vì thế Thôi Định Sâm ở Hứa Chiêu ra đãi một buổi trưa, tổng cộng cũng không có một giờ một chỗ thời gian, sau đó thiên liền đen. Thôi Định Sâm đành phải mở ra tiểu ô tô đi rồi. Hứa Chiêu lấy lại tinh thần khi còn nhỏ, cảm thấy đối Thôi Định Sâm rất ngượng ngùng, chính là Thôi Định Sâm đã đi rồi làm sao bây giờ đâu, tính, ngày mai rồi nói sau, thừa dịp Hứa Phạm cùng Hứa Phụ đang nghe radio Hứa Chiêu cầm đèn tin đi năm mẫu đại banh đất trồng rau nhìn một cái. Mới vừa bước lên nam Loan thôn đường đất, thấy đường đất thượng một chiếc màu đen tiểu ô tô, trong lòng cả kinh, nên sẽ không xe ra vấn đề đi. Tiểu thúc. Hứa chiêu kêu một tiếng. Không có người theo tiếng. Tiểu thúc. Ở chỗ này. Hứa chiêu quay đầu lại, phát hiện thôi định Sâm trong tay cầm đèn tin chính chiều bên này đi tới. Tiểu thúc, ngươi đi đâu nhỉ? Ta đi xem người liều lớn. Ban ngày thời điểm đều vây quanh hứa chiêu, hứa phạm. Không có thời gian xem, vừa rồi lái xe phải đi thời điểm, đột nhiên nhớ tới chính sự, vì thế cầm đèn tin đi xem năm mẫu liều lớn, vừa lúc gặp phải đại trang ba, liền cùng đại trang ba hàn huyên hai câu. Thế nào? Khá tốt, ngươi làm không tồi. Hứa chiêu vui vẻ mà cười. Thôi định xong nói, ngươi cũng phải đi nhìn xem sao. Hứa chiêu nói, trong chốc lát xem, ngươi hiện tại liền phải trở về sao. Bằng không đâu. Ta bồi ngươi liêu một lát tiên, thế nào? Hứa chiêu chủ động nói. Thôi định xâm trên mặt lập tức hiện ra ý cười. Hai người ngồi ở ven đường hòn đá nhỏ thượng, liêu một ít sinh hoạt thượng gần 3 tháng tới sự tình. Thôi định Sâm nói chính mình đi công tác thời điểm tình huống. Hứa chiêu nói chính mình trồng rau đủ loại. Thôi định Sâm rối tay nắm lấy hứa chiêu tay. Hứa chiêu tùy ý thôi định Sâm nắm, mỉm cười nhìn thôi định Sâm, nói, tiểu thúc, an tiết thời điểm. Có khả năng sẽ thuê người xe dùng. Đưa đồ ăn. Thôi định xâm hỏi. ân Hứa chiêu gật đầu. Không thành vấn đề, ta cũng có thể cho người dùng. Cảm ơn tiểu thúc. Hứa chiêu cười nói. Thôi định xâm nhìn chăm chú hứa chiêu. Lần đầu tiên nhìn một người, gần là nhìn chính là lòng tràn đầy vui mừng. Chẳng sợ lúc này tiểu làm nhảm hứa phàm đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng là thích. Ba ba. Ba ba. Hứa chiêu vừa chuyển đầu đen như mực không thấy được người, liền nhìn đến một tay đèn tin quang qua lại đông đưa, mặt sau đi theo hứa phụ lo lắng thanh âm, hứa chiêu ứng một tiếng liền nói, ba, ngươi đừng tới đây, hứa phạm ta tới nhìn là được, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Hứa phụ đáp ứng một tiếng liền về nhà đi. Hứa phạm tắt hương phấn mà cầm đèn pin, bước chân ngắn nhỏ, bay nhanh mà chạy tới, một chút bỏ đến hứa chiêu trên vai, ngại thanh mại khí mạc đều, ba ba. Hứa chiêu cười hỏi, không nghe radio. Hứa Phạm nói, không điện. Hứa Chiêu nói, trong nhà có tin A, ở điều mấy trong ngăn kéo. Nãi nãi, nãi nãi không cho chàng, nãi nãi nói, không thể láo nghe radio. Vì cái gì? Hứa Phạm lo dịp rõ ràng mà nói, nãi nãi, nãi nãi nói phí điện, nói phải cho, cấp ba ba nghe. Hảo đi, Hứa Chiêu nhận. Hứa Phạm nói xong liền dùng sức chiều Hứa Chiêu, thôi định xâm chung gian tễ, tệ đến Hứa Chiêu, thôi định xâm chung gian ngồi. Không ngồi trong chốc lát, một hai phải ngồi vào hứa chiêu trong lòng ngực. Thôi Định sâm nhẹ giọng têo, "Hứa Phàm." Hứa Phàm hỏi, "Làm gì?" Thôi Định sâm có tâm cùng Hứa Phàm thân cận, thanh âm cũng thực ôn hòa, "Ta ôm ngươi một cái đi." Hứa Phàm không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, "Không cho ngươi ôm." Tiểu thân mình chiều hứa chiêu trong lòng ngực lại cùng cùng. Thôi Định sâm hỏi, "Vì cái gì?" Hứa Phàm nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi ngươi Ngươi đều không cười. Không cười liền không thể ôm ngươi sao. Thôi định sâm thử cùng hứa phàm giao lưu. Ngươi ba ba không cười thời điểm. Không phải cũng ôm ngươi sao. Hứa phàm chớp hai hạ đôi mắt. Phản phất ở tự hỏi cái gì dường như. Sau đó nhìn thôi định sâm nói. Ta ba ba. Ta ba ba. Ta ba ba ôn du. Ngươi không ôn du. Thôi định sâm nghi hoặc hỏi. Cái gì. Hứa phàm lại nói một lần. Ngươi không ôn du. Không ôn du. Thôi định Sâm không thể không xin giúp đỡ Hứa Chiêu, cái gì kêu ta không ôn nhu? Hứa Chiêu giải thích, ý tứ chính là nói ngươi không ôn nhu. Ôn nhu? Thôi định Sâm nhịn không được hỏi. Ai, ai dạy hắn từ nhi? Chương 107. Ai dạy hắn từ nhi? Hứa Chiêu tự mình tỉnh lại một chút, gần đây hắn cũng không có đã dạy Hứa Phàm ôn nhu hai chữ, gia đi ô càng không có danh từ giải thích, bất quá Hứa phạm cũng không phải lần đầu tiên nói ra làm người giật mình từ nhi, vì thế hứa chiêu đến ra kết quả là, có thể là chính hắn tổng kết đi. Thôi định Sâm kinh ngạc hỏi, chính hắn tổng kết. Hứa chiêu gật đầu, hắn mỗi ngày nghe ra đi âu nghe chuyện xưa, khả năng vô ý thức mà liền nhớ kỹ cái này từ nhi, sau đó một không cẩn thận dùng đúng rồi mà thôi, trong tình huống bình thường đều là dùng sai. Thôi định Sâm ngược lại nhìn về phía béo hứa phạm, Hứa phạm như cũ dựa vào hứa chiêu trong lòng ngược chơi đèn tin, hoàn toàn không có làm thôi định xâm ôm ý tứ, thôi định xâm vẫn là không biết như thế nào ôn du mà cùng hài tử giao lưu, về nhà hỏi một câu thôi mẫu rồi nói sau, sau đó học cùng hứa phạm giao lưu. Vì thế tâm tư cùng ánh mắt từ hứa phạm trên người thu hồi, ngược lại nhìn về phía hứa chiêu, không có biện pháp nói chuyện yêu đương, đề tài lại chuyển tới lều lớn đồ ăn mặt trên, nói, rau dưa đều đã trưởng ra tới. Kế tiếp muốn làm gì? Hứa chiêu ôm lộn sộn hứa phàng, đắp, giấy cỏ, bón phân, sau đó này đó làm xong sau đệ nhất cha rau xanh có thể bắt đầu bán. Thôi định xâm hỏi, kế tiếp sẽ rất bận. Hứa chiêu gật đầu, ân, phỏng trừng sẽ vội đến ăn tết. Thôi định xâm suy nghĩ một lát, nói, hành, ta giúp ngươi. Hứa chiêu vội vàng nói, không cần, ta đều nhận người, chiêu năm cái. Chân chính lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm sẽ lâm thời chiêu trong thôn hàng xóm ấn số trời tính tiền lương nếu như vậy Thôi định sâm cười nói thuận tiện chiêu ta không được sao ta thực tiện nghi miễn phí đều được hứa chiêu hắn một phen nói ngươi không đổi sao Thôi định sâm cười nói ừ năm nay không đổi năm trước Tân khai một cái tuyến vội đã hơn một năm ta lại cùng xe ba bốn tháng đã ổn định năm nay có thể nghỉ một chút. Hảo hảo mà quá cái an tâm năm. Thôi định Sâm rốt cuộc không cần ngày đêm buôn ba, hứa chiêu cười nói, kia liền hảo hảo ở nhà nghỉ một chút ra, chờ ta thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, ta lại thỉnh ngươi hỗ trợ a. Thôi định Sâm mỉm cười gật đầu, hảo. Chính là sáng sớm hôm sau, thôi định Sâm sáng sớm liền cưỡi xe đạp tới hứa chiêu nơi này, đặc biệt cần mẫn mà giúp đỡ hứa chiêu làm cỏ, bón phân, mọi việc đều làm ra dáng ra hình. Thậm chí giúp đỡ hứa chiêu đưa đồ ăn, một ngày tam cơm ít nhất ở hứa chiêu ra ăn một cơm, ngẫu nhiên ăn hai cơm, buổi tối hồi huyện thành. Thôi định xâm một loạt hành vi, lệnh hứa mâu thập phần buồn bực hỏi, hứa chiêu, này thôi ra tiểu thúc sao mỗi ngày tới. Hắn không đổi sao? Hắn có phải hay không tưởng cùng ngươi hợp tác a Từ liều lớn đồ ăn làm lên sau, hứa mâu cũng biết hợp tác hai chữ, chính là thôi định xâm cũng không phải muốn hợp tác, chính là muốn mỗi ngày nhìn đến hứa chiêu. Hứa chiêu có chút không được tự nhiên mà nói, không phải. Đó là làm gì? Hắn chính là, chính là giúp ta. Hứa mẫu có chút sinh ra nghi ngờ, cảm giác thôi Gia tiểu thúc có thể hay không coi trọng nàng như tử. Không có khả năng đi, hẳn là bởi vì thôi thanh phòng, thôi phụ đều cấp hứa chiêu làm công nguyên nhân, cho nên thôi Gia tiểu thúc cũng tới hỗ trợ đi. Hứa mẫu như vậy nghĩ, hứa chiêu lại hoàn toàn không biết gì cả, hắn đang cúi đầu cấp hứa Phàm lộ trứng gà. Không chú ý, mà là đối hứa Phạm nói, trong chốc lát ăn trứng gà, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn. Hứa Phạm ngồi ở trên ghế, nhìn chầm chầm trứng gà nói, ta tưởng mồm to ăn. Không được, mồm to ăn sẽ nghẹn. Hứa Chiêu ôn thanh nói, kia ta đây cái miệng nhỏ ăn. Hứa Phạm tới lui chân ngắn nhỏ nói, không sai. Hứa Chiêu trứng gà không lột xong, văn phòng điện thoại vang lên, Hứa Chiêu đem trứng gà cấp hứa Phạm. Làm hứa phạm chính mình tiếp theo lột, hắn tắc đi tiếp điện thoại, điện thoại là xưởng thép vân tỷ đánh tới, nói là muốn đồ ăn, thuận tiện cũng cho nàng ra đưa gọi món ăn, hứa chiêu buông điện thoại, mới ra khỏi phòng liền thấy hứa phạm tiểu béo tay đem một cái trứng gà lột giống gà cào dường như, quả thực không thể xem. Hứa phạm A. Hứa chiêu kêu một tiếng. Hứa phạm tiểu thịt tay nhéo trứng gà, tiểu thịt trên mặt là chưa khỏi tươi cười, ba ba, xem, ta lột. Ta gửi mấy lột trứng trứng. Hứa chiêu nhắm mắt thổi, lột thật tốt. Hứa phàm giỏi quá. Hứa phàm bị khen vui vẻ, Mỹ tư tư mà nói, ba ba, ta cái miệng nhỏ ăn ác. Hảo, cái miệng nhỏ ăn. Hứa chiêu ứng một tiếng lúc sau, không kịp tiếp tục ăn cơm, chuẩn bị đi đưa đồ ăn. Đang ở lúc này, thôi định xong tới, thấy tiểu trên bàn cơm hứa chiêu trong chén còn có nửa chén cháo không uống. Liền nói, ngươi tiếp tục ăn cơm, ta tới đưa đi. Hứa chiêu cười nói, không quan hệ, ta đưa là được. Thôi định Sâm nói, ngươi tiếp tục ăn cơm, ta tới đưa. Hứa chiêu không lay chuyển được thôi định Sâm, chơ mắt mà nhìn thôi định Sâm cưới xe đạp đi giúp hứa chiêu đưa đồ ăn. Thôi định Sâm như vậy một đứa, liền đưa thuần thủ, trừ bỏ giúp hứa chiêu làm cỏ, bón phân, đắp đồ ăn cái giá, giúp đồ ăn, hiện giờ lại nhiều hạng nhất đưa đồ ăn nghiệp vụ, không thể không nói, thôi định Sâm quả thực là toàn năng trừ bỏ tổng ở hứa phàm nơi này vấp phải chắc trở ngoại, lệnh một đám người khích lệ. Sở dĩ tổng ở hứa phàm nơi này vấp phải chắc trở, khả năng bởi vì thôi định xâm diện mạo vấn đề, không phải nói lớn lên khó coi, hơn nữa quá đẹp, đường cong ngạnh lánh, cùng hứa chiêu nhu hòa đẹp, hoàn toàn bất đồng, cho người ta một loại khoảng cách cảm. Vì thế hứa phàm sẽ không chủ động làm thôi định xâm ôm, thôi định xâm cũng không có xuất ruột, từ từ tới. Cho nên cũng liền không cố tình lấy lòng hứa phạm, nhưng thật ra hứa phạm chủ động chạy tới tún tún thôi định sâm ống quần, hỏi, thôi nhị ra, ngươi sẽ, ngươi sẽ nâng lên cao sao. Ta ba ba, ta ba ba nói ngươi sẽ. Thôi định sâm xem hứa chiêu liếc mắt một cái. Hứa chiêu nói, ngày hôm qua thuận miệng nói, hắn liền nhớ kỹ. Kỳ thật chỉ là buổi tối buổi hứa phạm chơi thời điểm, thuận miệng nói một câu, nào biết hứa phạm liền nhớ kỹ đâu. Thôi Định xâm cúi đầu xem Hứa Phàm, cười nói, "Ta sẽ, ngươi muốn nâng lên cao sao?" Hứa Phàm đôi mắt tỏa sáng gật đầu. Thôi Định xâm bế lên Hứa Phàm chiều không trung cử, không phải vực, có chút đại nhân sẽ ôm hài tử chiều không trung mất một chút khoảng cách, nhưng lại như vậy quá nguy hiểm, Thôi Định xâm không có làm như vậy, hán thân hình cao lớn, cánh tay cũng trưởng, thoáng nhất cử, Hứa Phàm liền cảm thấy chính mình giống ở không trung phi dường như, cao hứng mà kêu to lên. Ba ba Ba ba. Ta, phi điểu, phi điểu. Hứa phạm thanh thúy cười khanh khách thanh không ngừng mà truyền đến, đặc biệt dễ nghe. Hứa chiêu đi theo cười rộ lên. Từ đây về sau, hứa phạm vừa thấy thôi định xâm liền nói thôi nhị ra, ta muốn nâng lên cao. Thôi định xâm có rảnh liền cử hứa phạm, nhưng thật ra cùng hứa phạm thân cận không ít, bất quá. Thôi định xâm đại bộ phận thời gian đều là ở vội. Chứ bỏ vội chính hắn công tác, còn có hứa chiêu công tác. Tới gần năm cũ, hứa chiêu tám mẫu nhiều rau dưa thành thục manh mối đã toát ra, hứa chiêu mỗi ngày liên hệ khách hàng, kế hoạch tiêu thụ, an bài thu đồ ăn, thôi định xâm trừ bỏ giúp đỡ thu đồ ăn ngoại, khi thì lái xe khi thì kỵ xe đạp đưa đồ ăn, thuận tiện cũng chiều huyện thành chợ bán thức ăn đưa, đưa đến quầy hàng trước, từ thôi thanh phong tới bán. Hứa chiêu thì tại trong nhà an bài thu đồ ăn, cất giữ linh tinh, đang ở lều lớn trước chỉ huy không trung đột nhiên phiêu nổi lên tảng lớn tảng lớn bông tuyết. Tuyết rơi. Hạ tuyết điểu. Hứa phàm, đại trang ba đám người kinh ngạc cảm thán lên, trong thôn đám người là chờ mong hạ tuyết, bởi vì số lượng vừa phải tuyết đối cây nông nghiệp khởi sắt trùng dữ âm tác dụng, còn có thể đủ cấp cây nông nghiệp cung cấp cũng đủ hơi nước. Này cũng chính là tuyết lành báo hiệu năm bội thu ý tứ, có tuyết rơi đúng lúc, sang năm thu hoạch liền sẽ không kém. Hứa chiêu cũng thích nhìn đông tuyết từng mảnh mà rơi xuống trên mặt đất, chỉ chốc lát sau mặt đất rơi xuống một tầng. Hứa Phạm vui vẻ mà đứng ở trên nền tuyết, Hứa mâu đem Hứa Phạm kéo đến trong phòng tránh tuyết, vừa lúc cũng là ăn cơm thời điểm. Nam Loan thôn khói bếp lượn lờ dâng lên, mọi người đều trở lại chính mình trong nhà, từng nhà hoặc bình tĩnh nấu cơm, hoặc cái cọ ấm ý. Hứa Chiêu lúc này cũng rảnh rỗi, đột nhiên nghĩ đến thôi định xâm đưa đồ ăn còn không co trở về, hôm nay trừ bỏ muốn đưa huyện thành còn muốn đưa sừng thép, bốn ra tiệm cơm, khoảng cách không gần, này vũ càng rơi xuống càng lớn. Thôi Định Sâm sẽ không mạo tuyết trở về đi, Hứa Chiêu chạy nhanh đến phòng làm việc gọi điện thoại, trước đánh tới Thôi Định Sâm chính mình trong nhà. Không ai tiếp. Vì thế lại đánh tới Thôi gia, Thôi Mâu nói không phát hiện Thôi Định Sâm, Hứa Chiêu trong lòng có chút lo lắng, vội vàng cầm một phen đại hắc dù cùng Hứa Mâu nói một tiếng, liền cầm ô đi đến Nam Loan thôn khẩu, chiều huyện thành phương hướng nhìn ra xa. Tuyết đã hạ một hồi lâu, mặt đường bao trùm một tầng, dẫm lên đi có thể phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hơn nữa tuyết còn tại hạ, nơi nơi nhìn không thấy thôi định sâm. Vì thế hứa chiêu cầm ô chiều huyện thành phương hướng đi trong chốc lát, vừa đi vừa hướng phía trước nhìn. Rốt cuộc Rốt cuộc ở mênh mang cảnh tuyết nhìn thấy một cái điểm đen, điểm đen càng lúc càng lớn, vừa mới có thể phân rõ ra bóng người. Hứa chiêu liền nhận ra là thôi định sâm, ở phân lạc tuyết trung kỵ hành. Hứa chiêu không có như vậy tiến lên, liền như vậy nhìn tôi định sâm, nhìn đến hắn trên đầu, siêu ý đi thượng tuyết trắng, có điểm cảm động, có điểm đau lòng. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình ở thế kỷ 21 xem qua một câu, rất đơn giản, hắn càng ngày càng giống ta chờ mong người kia. Không sai, chính là như vậy một câu, trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu minh bạch, nguyên lai like hắn chờ mong người kia là hắn như vậy đấy lòng cầm lòng không đậu mà nẻ sinh ra lệnh người sung sướng hạnh phúc cảm Hứa Chiêu Thôi Định Sâm còn không có hạ xe đạp liền điệu ngươi ở chỗ này làm gì lệnh không Hứa Chiêu cầm ô chạy nhanh tiến lên Thôi Định Sâm từ xe đạp trên dưới tới Hứa Chiêu lập tức cử trong cao thủ du gắn vào Thôi Định Sâm đỉnh đầu duỗi tay cấp Thôi Định Sâm chụp trên người tuyệt nói ta không lệnh ngươi lệnh không Thôi Định Sâm đáp không lệnh Hạ lớn như vậy tuyết, ngươi như thế nào còn lại đây a? Ở huyện thành đợi là được, nhìn xem, đầy người đều là tuyết, sẽ sinh bệ. Hứa chiêu biên cấp thôi định xâm trụ tuyết, biên lại nhải. Thôi định xâm nghe, khoe miệng rơ lên, tâm giống ngâm mình ở vại mật dường như, ngọt không được. Thấy hứa chiêu vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, càng là vui sướng, nhịn không được ở hứa chiêu trên mặt thân một chút nói, sẽ không, ta thân thể thực hảo. Hứa chiêu đều bị thôi định xâm thân thói quen, sẽ không giống phía trước như vậy động bất động mặt đỏ, mà là có chút một chút ngượng ngùng đồng thời, còn có chút vui sướng. Giờ phút này bị thôi định xâm thân một chút lúc sau, hắn nhìn chằm chằm thôi định xâm xem, rồi sau đó một tay bung dù một tay đỡ thôi định xâm cánh tay, hơi hơi nhón mũi chân, hồi hôn một chút thôi định xâm khỏe miệng. Thôi định xâm nháy mắt ngơ ngẩn. Này, đây là hứa chiêu lần đầu tiên thân hắn, Hứa Chiêu thân xong lúc sau nói: "Đi thôi, về nhà." Thôi Định Sâm lại đứng bất động. Hứa Chiêu nói: "Đi a." Thôi Định Sâm sau một lúc lâu lấy lại tinh thần nhị, nói: "Ta đi không đặng, ngươi lại hồn ta một chút." Chương 108. "Lại, lại thân một chút." Nghe thấy Thôi Định Sâm nghiêm trang mà nói lời này, Hứa Chiêu huyệt thái dương thỉnh thịch mà nhảy hai hạ: "Này, người này như thế nào có thể nói ra như vậy không hợp khí chất nói tới?" Hứa chiêu lăng là tiếp không được lời nói cha, nhìn quanh bốn phía, không gặp người, đành phải lại một lần thấu tiến lên, nhanh chóng mà thân một chút thôi định sâm khuôn mặt, hỏi, có thể đi rồi đi. Thôi định sâm cười gật đầu, ơn. Hứa chiêu thẹn thùng cười, cầm ô cùng thôi định sâm song song đi tới, nhẹ dọng hướng thôi định sâm dò hỏi đưa đồ ăn sự tình, thôi định sâm cũng nhẹ dọng trả lời, một lát sau trở lại viện hứa gia sơn. Liếc mắt một cái thấy ghé vào phòng bếp khung cửa thượng ngẩng khuôn mặt nhỏ xem tuyết hứa phạm. Hứa phạm cũng thấy được hứa chiêu, ngập nước đôi mắt nhất thời tỏa sáng. Ba ba. Hứa phạm bay nhanh mà chiều hứa chiêu buôn. Hứa chiêu thu dụ, đem bụi bấm hứa phạm bế lên tới. Hứa phạm một bàn tay ôm hứa chiêu cổ, một cái tay khác chỉ vào phân lạc đông tuyết, hương phấn mà nói. Ba ba, xem, tuyết rơi, thiên hạ tuyết. Ta thấy được, ngươi nói rất nhiều biến. Hứa chiêu cười tiếp lời. Tuyết hạ đại thực. Là tuyết hạ rất lớn ý tứ. ân không có đi xối tuyết đi. Không có. Ta, nghe lời, nghe lời không sinh bệnh, Nói đúng. Người thật ưu tú. Hứa phạm Mỹ tư tư mà tiếp một câu. Ta ưu tú. Không sai. Hứa chiêu nói xong quay đầu nhìn về phía bên cạnh tôi định sâm. Hứa phạm đi theo nhìn phía tôi định sâm. Thấy tôi định sâm đỉnh ổn xe đạp. Lập tức giá khởi tiểu cánh tay, không hề dự triệu mà mở miệng nói, Thôi nhị ra, nâng lên cao. Hứa chiêu. Thôi định xâm. Thôi định xâm có tâm cùng hứa phạm thân cận, không có cự tuyệt hứa phạm. Từ hứa chiêu trong lòng ngực tiếp nhận hứa phạm, cơ hồ đem hứa phạm dơ lên viện môn khung cửa mặt trên. Hứa phạm chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười khenh khách cái không ngừng. Căn bản sẽ không cảm thấy mệnh cũng không nhị, tới rồi ăn cơm chưa thời gian, hứa còn cười Hứa chiêu xem không đi, nói, hứa phàm, không cử. Hứa phàm thủ vững mà tỏ vẻ, cử. Người không ăn cơm. Ăn cơm. Vậy xuống dưới ăn cơm. Lại cử, lại cử một chút. Hứa phàm cùng hứa chiêu có kẻ mà cả. Hứa chiêu kiên quyết không đồng ý. Thôi định sâm mỉm cười nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu ôn hòa mà nói tàn nhẫn lời nói, vậy ngươi đừng ăn. Hứa phàm kêu, ta ăn, ta ăn. Hứa Phạm lúc này mới không quấn lấy thôi định sâm nâng lên cao, bước chân ngắn nhỏ sửa mà đuổi theo hứa chiêu muốn ăn cơm, rốt cuộc làm thôi định sâm an ổn mà cùng hứa chiêu người một nhà ăn cơm trưa. Cơm trưa lúc sau tuyết còn tại hạ, càng rơi xuống càng lớn, hạ đến trạng vạng cũng không có ngừng lại ý tứ. Hứa chiêu sợ đại tuyết áp hư rau dưa liều lớn, thừa dịp sắc trời chưa ám khi, cầm đại cái trổi linh tinh công cụ, tiêu đại trang ba cùng nhau cấp rau dưa liều lớn chứ tuyết. Đương nhiên không thể thiếu Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm đi theo trừ tuyết, một trừ trừ đến buổi tối, lúc này trời tối lộ lại hoạt Hứa Chiêu, Hứa Mẫu đều không yên tâm Thôi Định Sâm hồi huyện thành, liền làm Thôi Định Sâm ở Hứa gia ngủ một đêm. Hứa Mẫu thập phần nhiệt tình mà nói, liền ngủ Hứa Chiêu Tây Sương phòng hảo. Nghe vậy Thôi Định Sâm nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nhìn về phía Hứa Mẫu. Hứa Mẫu lúc này mới ý thức được Thôi ra tiểu thúc tuy rằng là trưởng bối Nhưng là cũng không có so hứa chiêu lớn nhiều ít, hơn nữa đều là huyết khí phương cương tuổi tác, không ngủ ngon ở bên nhau, lập tức quyết định làm thôi định xâm ngủ tây sướng phòng, hứa chiêu, hứa phàm cùng hứa phụ ngủ đông sướng phòng, nàng tác đi đại trang ra cùng đại trang nãi nãi, đại trang tế một tế. Thật phiền thoái, thôi định xâm không nghĩ quấy dậy hứa người nhà, chính là hứa người nhà làm việc nhăng nghẹn, trong nháy mắt hứa chiêu, hứa mẫu đều rút lui tây sướng phòng. Thôi định sâm đành phải ngồi vào hứa chiêu trên giường, mới vừa ngồi xuống hứa chiêu lục tục bưng hai bồn nước cấm tiến vào, làm thôi định sâm rửa mặt một chút. Trước tiên ở nơi này tạm chấp nhận một đêm. Thôi định sâm gật đầu nói cảm ơn. Hứa chiêu cười nói, kia tiểu thúc ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta cũng đi ngủ. Chờ một chút. Thôi định sâm duỗi tay giữ chặt hứa chiêu tay, trong suốt ánh mắt đều là sắc màu ấm, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi cho ta đoan thủy. Hứa chiêu nói, việc nhỏ nhi, đừng khách khí. Ân, Tắm rửa ngủ đi, ta đi rồi. Thôi định Sâm đột nhiên nói, hôn ta một chút lại đi. Lại thân. Hứa chiêu một chút. Thôi định Sâm nói, bằng không ta thân người một chút. Còn mang như vậy. Hứa chiêu lại. Thấy hứa chiêu không cự tuyệt, Thôi định Sâm mỉm cười ôm hứa chiêu eo, Ở hứa chiêu ngoài miệng thân một chút. Hắn kỳ thật là tưởng thật sâu một hôn, Chính là rốt cuộc là ở hứa ra. Không thể như vậy làm cản, vì thế nhợt nhạt một hôn lúc sau, lưu luyến mà bung ra hứa chiêu, hứa chiêu chạy nhanh trở lại đông xứng phòng, tâm viên ý mã một hồi lâu, mới chui vào ổ chăn ôm hứa phàm, hỏi, hứa phàm, muốn hay không lên đi tiểu? Hứa phàm lập tức cự tuyệt, ta không đi tiểu, thật không nước tiểu sao? Ta nhớ rõ ngươi buổi tối uống rất nhiều canh. Không uống nhiều, ta, ta cũng chưa uống no. Hứa chiêu hán một chút, hỏi. Ngươi còn không có uống no à? Hứa Phạm trong ổ chăn ứng, ấn à, nãi nãi, nãi nãi nói bảo bảo buổi tối, không thể ăn nhiều, không thể uống nhiều, sẽ đái dầm. Hứa Chiêu tin Hứa Phạm nói, kết quả ban đêm Hứa Chiêu đang ngủ say, Hứa Phạm tiểu thịt tay vướt Hứa Chiêu mặt, nhắm mắt lại dầm gì, ba ba, ba ba, ta muốn đi tiểu, ba ba. Hứa Chiêu chính là bị Hứa Phạm tiểu thịt tay cấp sơ tỉnh, đẩy lượng đầu giường đèn tin quá áo khoác liền đem hứa phàm từ trong ổ chăn ôm ra tới, làm hứa phàm đứng ở nước tiểu thùng trước đi tiểu. Sau khi chấm dứt chạy nhanh đem hứa phàm nhét vào trong ổ chăn, đang muốn đi theo toàn khi ổ chăn khi, đột nhiên nghe được một cái tiếng vang, tựa hồ là sân cửa sau vọng lại. Ai? Hứa chiêu cầm đèn tin vội vàng đi ra nhà chính, chiếu thấy chính là cả người tuyết trắng thôi định sâm. Tiểu thúc, Hứa chiêu kinh ngạc mà kêu một tiếng hơn nữa đem đèn tin ánh sáng rời về phía nơi khác vừa lúc lệnh thôi định xâm thấy hứa chiêu khuôn mặt thôi định xâm mở miệng nói hỏi ngươi như thế nào đi lên hứa chiêu đáp bởi vì hứa phàm muốn phương tiện đi chạy nhanh vào phòng thôi định xâm đi tới nói hứa chiêu nghi hoặc hỏi tiểu thúc hơn phân nửa đêm ngươi đi đâu nhỉ đi trừ tuyết trừ tuyết hứa chiêu lúc này mới phát hiện lại hạ tuyết nhưng là tuyết lượng thập phần tiểu cũng không sẽ đối rau dưa lều lớn tạo thành ảnh hưởng. ân, chỉ sợ vạn nhất giảng sáng lại hạ đại tuyết, hiện tại trừ bỏ có thể an tâm ngủ, đi, bên ngoài quá lạnh, chạy nhanh đi ngủ. Thôi định sâm vô rất trên người tuyết, ôm quá hứa chiêu đầu vai, đem hứa chiêu chiều đỉnh phong ôm. Hứa chiêu ngoan ngoãn mà đi theo Thôi định sâm tiến nhà chính, nói, cảm ơn tiểu thúc. Thôi định sâm rỗi tay đem hứa chiêu áo khoác gom lại, che lại hắn cổ nói, Hảo, bên ngoài quá lạnh, mau đi ngủ đi. Ân, tiểu thúc ngươi cũng ngủ đi. Hảo, hứa chiêu xoay người nhắm hướng đông xương phòng đi. Đi hai bước quay đầu lại xem thôi định sâm. Bất quá thôi định sâm đã vào tây xương phòng. Tây xương phòng cửa có hơi hơi bông tuyết. hẳn là thôi định sâm trên chân lê dính. Có thể thấy được thôi định sâm trừ bỏ thật lâu tuyết. Hứa chiêu xoay người đi vào đông xương phòng. nằm ở trên giường, nghĩ cả người tuyết trắng thôi định sâm. trong lòng có loại điểm đạm yên ổn. Hắn tưởng quay đầu cùng hứa phụ nói một câu hắn cùng thôi định xâm chuyện này, chính là hứa phụ chính đánh khỏ khẽ ngủ. Hứa chiêu đành phải thôi, nhắm mắt lại thong thả đi vào giấc ngủ. ngày kế sáng sớm tuyết ngừng, rau dưa liều lớn thượng rơi xuống một tầng thật dày tuyết, nhưng là loại này độ dày đối rau dưa liều lớn không có chút nào tổn thương, này đến ít nhiều thôi định xâm, đại trang ba đám người, hứa chiêu lại đối bọn họ tỏ vẻ cảm tạ Kế tiếp, hứa chiêu cùng thôi định xâm. Đại trang ba đám người khắc phục mặt đường ướt hoạt, lầy lội khó khăn, kiên trì chiều huyện thành đưa đồ ăn, vẫn luôn đưa đến năm cũ hôm nay. Năm cũ hôm nay, Nam Luân Thôn, Giang Bình huyện thậm chí Tây Châu Thị ra ngoài vụ công nhân viên sôi nổi phản hương, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều tích có một chút tiền, liền vì người một nhà quá cái đoàn viên, giàu có tất nhiên, vì thế mặc kệ là Tây Châu Thị, Giang Bình huyện vẫn là khác địa phương nào, nơi nơi đều là mua mua mua hiện tượng. Tùy theo mà đến chính là hàng tết trương giới, xiêm y ghi hệ trương giới, quả tặng trương giới, thịt loại trương giới. Hứa chiêu độc nhất vô nhị lều lớn rau dưa, tự nhiên mà vậy mà đi theo thị trường trương giới. Trương giới không những không có ảnh hưởng lớn lều đồ ăn doanh số, ngược lại bởi vì vụ công nhân viên phản hương, tân niên tới gần. Hứa chiêu lều lớn rau dưa doanh số kế tiếp phần cao, phía trước hứa chiêu, thôi định xâm đều là dùng xe đạp đưa đồ ăn đến huyện thành hiện tại còn lại là xe bò, máy kéo. Vì có thể cùng được với gần nhất tiêu thụ, hứa chiêu dựa theo nguyên kế hoạch ở trong thôn bắt đầu chiêu lâm thời công, ấn thiên tính tiền lương, tin tức một thả ra, Nam Loan thôn thôn dân xôi nổi vọt tới tìm hứa chiêu, tỏ vẻ nguyện ý đương nhân viên tạm thời. Bất quá, hứa chiêu không có tự mình chọn lựa, mà là đem trọng trách giao cho thôn thư ký, một là bởi vì thôn thư ký đối thôn dân hiểu biết toàn diện, nhị là hứa chiêu không có thời gian chọn lựa. Tam là bởi vì hứa chiêu không nghĩ đắc tội với người. Sự thật chứng minh hứa chiêu làm như vậy là đúng, thôn thư ký sảng chọn ra tới lâm thời công, các là thu đồ ăn hảo thủ, hiệu quả thập phần cao, mỗi ngày đều có thể thu cũng đủ rau dưa đến xe bò, máy kéo cơ thượng, vận hướng huyện thành, thành phố trở địa phương. Ở vận hướng huyện thành chờ mà trước, hứa chiêu vì càng tốt mà tuyên truyền lều lớn rau dưa, cố ý ở mỗi chiếc xe bò, máy kéo thượng đều đặt một cái bài tử bài thượng viết tự nhiên là giang bình huyện nam loan thôn chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạn cứ như vậy vẫn luôn phóng thật sự khởi tới rồi thực tốt hiệu quả càng ngày càng nhiều người chẳng những biết chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạn còn biết hứa chiêu người này thập phần tò mò liều lớn rau dưa là như thế nào trồng ra không khỏi đối hứa chiêu trào ra khâm phục chi tình thường thường liền có người trực tiếp khích lệ hứa chiêu có bản lĩnh nhưng mà hứa chiêu đối này đó cũng không biết được Hắn liều lớn rau dưa đoạt chính là năm cũ, đại niên trong khoảng thời gian này thị trường, cho nên mấy ngày nay hắn vội chân không chắm đất. Đương nhiên, tiền cũng là như nước chảy giống nhau mà kiếm lại đây, làm người vui sướng. Đặc biệt là hứa phụ, hứa mẫu, nhị lao mỗi ngày nhìn đến một xe lại một xe rau dưa, cùng xem chính mình hài tử dường như, thích cực kỳ. Nhị lao thập phần nghe hứa chiêu nói, không có mạnh mẽ hỗ trợ thu đồ ăn, mà là một cái xem hứa phạm một cái vội nấu cơm việc nhà kiên quyết không kéo hứa chiêu chân sau hứa chiêu cũng không có gì nỗi lo về sau chuyên tâm thu đồ ăn kiếm tiền lúc này lại thu một xe bỏ đồ ăn rồi sau đó cùng thôi định xâm. đại trang ba tử lều lớn ra tới chính thảo luận số năm rau dưa lều lớn sự tình khi thoáng nhìn hứa phảng cấp hừng hực mà chiều bên này đi hứa chiêu hứa chiêu hứa mẫu hô to hứa chiêu nghi hoặc mà đón nhận đi hỏi mẹ chuyện gì Hứa mẫu sắc mặt không được tốt xem, nói, trong nhà tới thật nhiều người tìm ngươi. Hứa chiêu kinh ngạc hỏi, người nào? Trưng 109. Hứa chiêu kinh ngạc hỏi, người nào? Hứa mẫu trả lời, bọn họ nói bọn họ là Tây Châu Đài Truyền hình. Tây Châu Đài Truyền hình. Hứa chiêu nao nao. Đại trang ba vẻ mặt nghi hoặc. Thôi định sâm hơi hơi nhúng mày. Hứa mẫu biết TV là truyền phát tin quảng cáo, phim truyền hình. Nhưng không biết đài truyền hình là đang làm gì, vừa rồi đài truyền hình người hướng nàng giải thích tương quan sự tình, nhưng là nàng nghe không hiểu, đến bây giờ vẫn là lo lắng xuất ruột, không biết như thế nào cho phải. Giờ phút này nhịn không được hỏi, hứa chiêu, bọn họ tìm ngươi làm gì à? Hứa chiêu hoàn hồn nhi, trả lời, có thể là muốn phỏng vấn ta. Phỏng vấn ngươi là ý gì? Hứa mẫu khó hiểu hỏi, chính là hỏi ta như thế nào trùng loại. Vì sao hỏi ngươi cái này? Vì cổ vũ đại gia vất vả cần cù lao động. Sao cổ vũ? Làm ta thượng tivi, dùng chính mình thí dụ cho đại gia làm tấm gương. Kia, yeah. vậy ngươi thượng tivi là chuyện tốt vẫn là hư a? đương nhiên là chuyện tốt. Thấy hứa mâu còn còn muốn hỏi bộ dáng, hứa chiêu dứt khoát một cổ não về phía hứa mâu thuyết minh, nói thượng tivi sự là một chuyện tốt. Thượng Ti Vi là có thể làm càng nhiều người biết chiêu Dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạn. Đối hắn liều lớn rau dưa khởi đến tuyên truyền tác dụng. Nói như vậy, hắn không cần đi tìm khách hàng, có nhu cầu khách hàng liền sẽ tự động đã tìm tới cửa. Hứa Mẫu nghe xong sắc mặt hòa hoãn. Hứa Chiêu quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, xác thật là chuyện tốt. Hứa Chiêu gật đầu, chúng ta đây đi xem. Đi. Hứa Chiêu thôi định xâm đám người đi tới nói vào thôn, thấy trong thôn dừng lại một chiếc màu bạc mini bus, thân xe dán màu đỏ sáu cái chữ to, Tây Châu Đài truyền hình. Thật là đài truyền hình. Hứa Chiêu thôi định xâm đám người nâng bước chiều ra đi, mới đến viện môn khẩu liền thấy trong viện dòng người chen chúc xô đẩy, trừ bỏ đài truyền hình 78 cá nhân ngoại, còn có trong thôn người tới xem náo nhiệt, liền thôn trưởng, thôn thư ký đều ở. Thôn trưởng Thôn thư ký tựa hồ tỉ mỉ trang điểm quá một phen, hai người ăn mặc sạch sẽ, dáng vẻ trang trọng. So ngày thường khai toàn diện đại hội còn muốn trang trọng. Thấy Hứa Chiêu xuất hiện, thôn trưởng vội vàng làm thôn thư ký tiếp đón đài truyền hình người, rồi sau đó tiểu toái bộ chạy đến Hứa Chiêu trước mặt, nhỏ giọng cùng Hứa Chiêu thuyết minh tình huống, nói này đó đều là trong thành tới người, trong chốc lát phải hảo hảo đối đại linh tinh. Cuối cùng, thôn trưởng trên dưới đánh giá Hứa Chiêu, hỏi, Hứa Chiêu. Ngươi muốn hay không đổi thân tân y để phục. Đúng rồi, ta còn còn có nửa bình trải đầu du đưa cho ngươi xử một xử, ngươi cũng trang điểm trang điểm. Hứa Chiêu vội vàng nói, không cần không cần, ta như vậy khá tốt. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, cũng là, Hứa Chiêu lớn lên đẹp, trang điểm không trang điểm đều là Nam Loan thôn đệ nhất mỹ nam tử, vì thế cũng không hề cưỡng cầu, cùng Hứa Chiêu cùng nhau tiếp đái Tây Châu đài truyền hình người. Tiếp theo cùng nhau tham quan Hứa Chiêu tám rau dưa liều lớn. Tham quan quá trình hứa chiêu lời ít mà ý nhiều về phía phóng viên giới thiệu lều lớn rau dưa là vì đề cao nhân dân sinh hoạt trình độ. Lời nói chi gian đem thôn trưởng, thôn thư ký cùng với nam loan thôn đều cấp mang lên. Lệnh thôn trưởng, thôn thư ký thập phần vui vẻ, âm thầm đem hứa chiêu ân tình này cấp ghi nhớ. Khi bọn hắn bị phóng viên phỏng vấn khi, lại thiệt tình thực lòng mà tỏ vẻ hứa chiêu là một nhân tài linh tinh. Như thế phỏng vấn, tham quan rằng co hơn ba giờ mới kết thúc. Thôn trưởng có nghị thẩm thỉnh Tây Châu đài truyền hình người ăn cái cơm xoàng, nhưng là Tây Châu đài truyền hình người tỏ vẻ gần cửa ải cuối năm, công tác bận rộn, không có thời gian ăn. Thôn trưởng không hề miễn cưỡng. Hứa chiêu tặng 7-8 túi lều lớn đồ ăn cấp đài truyền hình người, lúc này mới đem đài truyền hình người tiễn đi. Đài truyền hình người vừa đi, các thôn dân cũng đi theo tàn, giao lộ chỉ còn lại hứa chiêu, thôi định Sâm hai người. Thôi định Sâm cười nói. Ngươi muốn thành người tâm phúc. Hứa chiêu nghiêng đầu hỏi, ai? Thôi định xâm quay đầu nhìn qua, nơi này trừ bỏ ngươi, còn có người khác sao? Hứa chiêu cười. Thôi định xâm ánh mắt chân thành mà nhìn hứa chiêu, nghĩ đến ngày hôm qua hứa chiêu khen hứa Phàm ưu tú, lúc này nhịn không được nói, ngươi thực ưu tú. Hứa chiêu như nhau thường lui tới khiêm tốn, không có, đều là các ngươi hỗ trợ, đặc biệt là tiểu thúc, tiểu thúc cảm ơn ngươi. Liên cảm ơn. Thôi Định Sâm nhướng mày. "Bằng không đâu?" Hứa Chiêu hỏi lại. Kỳ thật thôi Định Sâm muốn Hứa Chiêu lấy ôm ấp hôn hít tới biểu đạt lòng biết ơn, nhưng là lúc này đúng là thôn trung ương, hai người không thể không chú ý hình tượng, cho nên thôi Định Sâm không nói gì thêm, nhẹ nhàng cười, cùng Hứa Chiêu cùng nhau về nhà. Vừa mới ra, nhóc con Hứa Phạm chạy tới tìm Hứa Chiêu. "Ba ba?" Hứa Chiêu cúi lầu hỏi, "Làm gì?" Hứa Chiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi, "Ba ba?" Ngươi muốn thượng tivi, thượng tivi hoa. Đây là hứa mâu nói cho hứa phạm. Hứa chiêu cười nói, đúng vậy, ba ba muốn thượng tivi. Ba ba ngươi hảo đồng. Hứa phạm vỗ tay nhỏ nói. Hứa chiêu cười nói, cảm ơn nhi tử khích lệ. Không khách khí, ba ba. Hứa phạm tạm dừng một chút, lại nói, ba ba, ba ba, ta cũng, ta cũng tưởng thượng tivi. Còn tuổi nhỏ liền tưởng thượng tivi. Hứa chiêu buồn cười. Hỏi, ngươi vì cái gì tưởng thượng TV đâu? Hứa Phàm trả lời, bởi vì TV đẹp. Phải không? Hứa chiêu mấy ngày nay đặc biệt vội, đều không có thời gian ôm Hứa Phàm. Lúc này vừa lúc đem Hứa Phàm bế lên tới thân một thân, ôn thanh nói, trong TV có ngươi, vừa rồi ngươi ở chỗ này chạy tới chạy lui thời điểm, các mê già đã đem ngươi chụp vào được, quay đầu lại là có thể ở TV thượng thấy được. Là có thể thấy được. Đúng vậy. Ta đẹp. Không sai. Ba ba nhất đẹp. Ở hứa phàm trong lòng, hứa chiêu chính là toàn thế giới tốt nhất. Đó là cần thiết. Phụ tử hai cái kẻ sướng người họa, lệnh thôi định xâm, hứa mẫu giở khóc giở cười. Thôi định xâm rốt cuộc minh bạch hứa phàm vì cái gì như vậy tự tin, như vậy dũng cảm, đây đều là hứa chiêu bồi dưỡng ra tới A. Thấy hứa phàm như vậy để ý TV, thôi định xâm cười nói, hứa chiêu, chờ thêm hai ngày muốn bá ra thời điểm. Ta đem TV dọn nơi này tới, cho các ngươi xem. Hứa chiêu không chút khách khí mà nói, cảm ơn tiểu thúc. Thôi định Sâm cười nói, không khách khí. Hứa chiêu ngược lại đối trong lòng ngược hứa phàm nói, cái này là có thể từ TV nhìn đến ngươi. Có thể nhìn đến ba ba. Ấn. Ngày hôm sau, thôi định Sâm liền đem chính mình trong nhà 18 tức TV màu dọn đến hứa chiêu trong nhà, đặt ở hứa chiêu ra điều trên bàn, tự mình trang dây ẹn ẹn. Bất quá bởi vì tín hiệu không tốt lắm, cho nên chỉ có thể xem hai ba cái đài truyền hình, trong đó nhất rõ ràng chính là Tây Châu đài truyền hình, nhưng vẫn là đem hứa phạm cấp hưng phấn hỏng rồi, ồn ào muốn khai TV. Chính là hứa mẫu cảm thấy TV quá phí điện, không cho hứa phạm xem, vì thế hứa phạm giận dỗi mà đứng vài lần chân tường, bất quá, chịu hứa chiêu phía trước giận dò, hứa phạm chạm chân tường liền chạm chân tường nhi, đều không cần để ý đến hắn. Vì thế không bao lâu, hứa phạm chính mình liền không tức giận, cùng hứa mâu thương lượng lên, mãi thanh mãi khi mà nói, mãi mãi, ta xem một chút, xem một chút tivi. Hứa mâu nói, trước không xem, chờ ngươi ba ba trở về, ngươi ba ba trở về liền xem ha. Ta ba ba ở đâu? Ở lều lớn đất trồng rau. Ta đi tìm ta ba ba. Đi thôi, kêu ngươi ba trở về ăn cơm A. Hảo. Hứa phạm bước chân ngắn nhỏ chạy đến cửa sau chiều rau dưa lều lớn chạy tới, kết quả không thấy được hứa chiêu, nhìn đến thôi định sầm, lớn tiếng kêu, thôi nhị ra. Thôi định sầm quay đầu lại xem hứa phạm. Hứa phạm nhìn thôi định sầm nói, ta, ta tìm ta ba ba. Thôi định sầm đáp, ngươi ba ba đi thôn trưởng ra. Hứa phạm hỏi, đi thôn trưởng ra làm gì? Thôi định sầm đáp, kêu thôn trưởng xem tivi. Hứa phạm lại hỏi, vì sao kêu thôn trưởng? Hứa phàm có thể ở bất luận cái gì câu trần thuật trước thêm cái vì sao? Thôi định xâm trả lời đến cuối cùng, hỏi lại một câu, ngươi vì sao như vậy nhiều vì sao? Hứa phàm một chút bị hỏi ngây người. Thôi định xâm thẳng tắp mà nhìn hứa phàm, chờ đợi đáp án. Hứa phàm chấp hai hạ đôi mắt, động hai miệng nhỏ, trả lời không lên, ngược lại lại nói, ta tìm ta ba ba, ta đi tìm ta ba ba. Ta mang ngươi đi tìm ngươi ba ba, được không? Hành! Hứa Phạm rứt khoát mà đáp, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, dẫn tới Thôi Định Sâm bật cười, nhịn không được mở miệng nói, ta ôm ngươi đi tìm ngươi ba ba, được không? Hứa Phạm cự tuyệt, ta, ta không cần ôm, ta gửi mấy sẽ đi đường, ta gửi mấy đi, hành đi, đi. Cho tới bây giờ Hứa Phạm chỉ tiếp thu Thôi Định Sâm nâng lên cao, không nâng lên cao nói, Hứa Phạm là không cho Thôi Định Sâm ôm, Thôi Định Sâm dù sao cũng không đổi, vì thế bước chân giải chiều thôn trưởng ra đi phía sau hứa phàm bay nhanh mà mại chân ngắn nhỏ đi theo thôi định sâm đã là chậm nhất tốc độ hứa phàm lại mệt thường thường trên đường còn vé ngã một cái bất quá xuyên hậu ai ra một tiếng sau chính mình bỏ dậy liền cấp thôi định sâm biểu hiện cơ hội đều không có nói đi thôi thôi định sâm hỏi đau không hứa phàm đáp không đau thôi định sâm hỏi ta đây lại đi chậm một chút lại đi chậm một chút hứa phàm lặp lại một câu Thôi định xâm cái này chẳng những thả chậm tốc độ, liền bước chân cũng mại nhỏ, cùng Hứa Phạm cùng nhau đi vào thôn trưởng gia. Vừa lúc Hứa Chiêu, thôn trưởng gia tới, Ba Ba, Hứa Phạm cao hứng mà kêu. Hứa Chiêu cười nói, nha, Tiểu Bảo Bảo, sao ngươi lại tới đây? Ta tìm Ba Ba tới. Tìm Ba Ba làm gì? Xem tivi. Hứa Phạm giá khởi tiểu cánh tay nói, Ba Ba, ôm ta một cái, ôm ta một cái. Hứa Chiêu nói. Không ôm, chính mình đi." Hứa Phạm ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, "Ta đi, ta đi, đi mệt mỏi quá." Không đợi Hứa Chiêu nói chuyện, Thôi Định Sâm trước mở miệng nói, "Hứa Chiêu, ngươi ôm hắn đi, hắn xác thật đi mệt, từ nhất hào lều lớn đi đến nơi này, đi xa như vậy." Hứa Chiêu cúi người đem Hứa Phạm bế lên tới, rồi sau đó đi theo Thôi Định Sâm, thôn trưởng chiều trong nhà, vừa đến trong nhà liền thấy được trong thôn không ít người. Đều là tới xem Tây Châu Đài truyền hình tin tức tiết mục, chủ yếu là lần trước Tây Châu Đài truyền hình nhiếp ảnh gia cơ hồ đem thôn toàn bộ đều trụ, cho nên đại gia hỏa đều tò mò tới nhìn một cái, kỳ thật càng có rất nhiều đối TV tò mò. Ai nha, thật nhiều người hoa. Hứa Phàm ngồi ở Hứa Chiêu trong lòng ngược nói, còn có Cường Cường cùng Đại Trang. Hứa Chiêu đem Hứa Phàm buông xuống, thỉnh thôn trưởng, thôi định xâm đến TV phụ cận, còn không có ngồi xuống. Thôi định xâm liền nghe được hứa phẳng cái miệng nhỏ nói cái không ngừng, cường cường, đây là nhà ta, nhà ta TV, là ta thôi nhị ra cho ta ra, ta thôi nhị ra, thôi nhị ra ra, còn có còn có đại ô tô. Hứa chiêu nghe một hãn, thôi định xâm còn lại là thiếu chút nữa ngồi hoài băng ghế. Chương 110, chính là, hứa phẳng hồn nhiên bất giác, một câu một cái ta thôi nhị ra, một câu một cái đại ô tô, kia khoe khoang tiểu dạng nhi cư nhiên có loại mê giống nhau đáng yêu, thôi định sâm, hứa chiêu không đành lòng trách cứ một câu, từ hứa phàm thổi phồng. bất quá, hứa chiêu mở ra tivi sau, liền làm hứa phàm an tĩnh lại, làm người trong thôn cũng cùng nhau an tĩnh mà xem tivi. chính là người trong thôn đối tivi, tivi quá tò mò, vừa thấy đến nho nhỏ tivi chúng xuất hiện nhân vật hình ảnh, liền riu rít mà thảo luận lên. không chỉ là tiểu hải tử, đại nhân cũng là như thế. Biết những người này sinh hoạt nghèo khổ, tin tức thiếu thốn, hứa chiêu cũng không có mạnh mẽ làm người trong thôn an tính hạ, dù sao chỉ là cùng nhau xem náo nhiệt xem tin tức, lại không phải thu hoạch cái gì quan trọng tin tức. Cho nên hứa chiêu, thôi định xâm liền đi theo người trong thôn cùng nhau xem, người trong thôn liền quảng cáo cũng xem mùi ngon. Thẳng đến 10 phút sau, TV trên màn hình xuất hiện nam loan thôn hình ảnh, các thôn dân giống nhìn đến cái gì hiếm lạ vật dường như, lập tức sôi trào lên, kích động. Thẹn thùng khó có thể nói nên lời, sôi nổi chỉ ra hình ảnh chung là Nam Loan Thôn cái nào vị trí, mang theo một loại mới lạ hưng phấn cảm, một lần nữa nhận thức Nam Loan Thôn. Cái này là cường cường ra. Nhà ta nhà xí đều thượng tivi. Ha ha, lão vương ở đằng kia cho người ta cạo đầu đâu, Ta nhìn đến Tam Hoa Tử. Nhìn Tam Hoa Tử ở chạy đâu? Ha ha, Tam Hoa Tử chạy thật đẹp a, Ở đại gia chỉ ra hứa phàm đồng thời. Hứa Phạm ngơ ngác mà nhìn tivi, có điểm không thể tin được tivi trùng tiểu béo hài chính là chính mình một chút. Nốc lăng một hồi lâu, thẳng đến thấy màn hình tivi trùng xuất hiện hứa chiêu. Ba ba. Đó là ta ba ba. Ta ba ba thượng tivi điểu. Hào xoay A. Hứa Phạm kích động mà lớn tiếng kêu trong một đám người ồn ào cười to. Liền thôi định xâm, thôn trưởng bọn người cười rộ lên. Hứa chiêu ngượng ngùng mà đem hứa Phạm kéo đến trong lòng ngực. Chỉ vào ti vi tiểu béo hài nói, thấy sao? Ngươi cũng thượng ti Ta cũng thượng ti Hứa Phạm nghi vấn. Đúng vậy, cái kia tiểu nhân nhi chính là ngươi. Tiểu nhân nhi là ta a Đúng vậy, chính là ngươi. Hứa Chiêu ôn thanh nói. Hứa Phạm lúc này mới tin tưởng ti chạy tới chạy lui tiểu béo hài tử là chính mình. Ngay sau đó tiểu thịt tay che lại khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, ba ba, ta hảo hảo xem. Liên biết. Liên biết sẽ như vậy tự luyến. Hứa chiêu không tính toán tiếp hứa Phạm nói cha, tiếp tục chuyên tâm mà xem Tây Châu tin tức, vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái tiểu phỏng vấn, mặc kệ trụ bao lâu, cuối cùng sẽ cắt chỉ còn lại 2-3 phút, không nghĩ tới về lều lớn rau dưa ước chừng bá 15 phút, Phạm là cấp rau dưa lều lớn xuất lực các thôn dân đều thượng tivi đồng thời còn có thổi định sông. Này tương đương với có phúc cùng hưởng A. Người trong thôn trước nay không nghĩ tới có một ngày chính mình có thể thượng tivi, cỡ nào cao cấp à, này đều thắc hứa chiêu phúc khi à, chờ đến tin tức ba xong, người trong thôn còn lưu luyến, thẳng đến hứa chiêu đem tivi đóng lại, nhắc nhở đại gia trở về ăn cơm trưa, người trong thôn mới chưa đã thèm mà về nhà, về đến nhà liền nói thượng tivi chuyện này. Một cái giữa trưa, Nam Loan thôn từng nhà đều ở thảo luận thượng tivi chuyện này. Nói hứa chiêu lần này làm toàn Tây Châu thị người đều nhìn đến hắn lều lớn rau dưa, cái này hứa chiêu là ra đại danh. Sự thật tình huống sắc thật như thế, buổi sáng tin tức mới vừa bá ra đi, buổi chiều hứa chiêu phòng ngoài văn phòng điện thoại liền vang cái không ngừng, đều là tới mua đồ ăn. Phía trước hứa chiêu, thôi định xâm đám người vì mượn sức cùng cùng cố sinh ý, đều là dùng xe bò, xe đạp, máy kéo chủ động cấp xứng thép, tiệm cơm chờ châu ngồi đưa rau dưa hiện giờ này một cái tiếp theo một cái điện thoại đều không cho đưa đồ ăn mà là trực tiếp tới mua đồ ăn vì thế ngày hôm sau buổi sáng hứa chiêu thôi định sâm đang theo đại trang ba đám người ở lều lớn trích đồ ăn khi cuộn cuộn không ngừng mà có người hoặc đẩy xe bò hoặc cưỡi xe đạp hoặc mở ra máy kéo còn có mở ra mini bus toàn bộ đều tới mua đồ ăn căn bản không cần hứa chiêu thôi định sâm đáng người đi huyện thành đi thành phố đưa đồ ăn bán rau thế hỏi dưới mới biết được những người này toàn bộ là xem Tây Châu đài truyền hình biết được. Cái này niên đại giải trí hạng mục thiếu, cho nên TV, báo chí chờ con đường cơ hội trở thành mỗi người chú ý tiêu điểm. Vì thế TV, báo chí hiệu lực cực kỳ đại. Đặc biệt là này niên đại TV tiết mục thiếu, chẳng những phim truyền hình, quảng cáo phát lại suất cao, liền tin tức cũng phát lại suất cao. Đặc biệt là hứa chiêu loại này nông nghiệp phương diện tin tức, ngắn ngủn một ngày, làm năm lần báo trước, 3 lần phát lại trực tiếp đem hứa chiêu làm thành người tâm phúc, kéo lều lớn rau dưa tiêu thụ, làm chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạn toàn thể công nhân công việc lưu đủ lên. Bất quá nhất vội đương thuộc hứa chiêu. Hứa chiêu chẳng những nên đón tân khách hàng, chiếu cố lao khách hàng, hơn nữa điều hành, tài vụ, kế hoạch đều trộm vào trong tay, mặt khác hắn cũng không phải kiếm mau tiền, mà là muốn lâu dài mà làm lều lớn rau dưa, cho nên chẳng những tiếp đón tân hộ khách. Càng là chuyên môn đi Tây Châu thì ấn hai hộp danh thiếp, gặp người liền phát đồng thời, đem một ít hộ khách tin tức ký lục ở một cái khác tiểu sách vở mặt trên. Có thể nói, hứa chiêu làm phi thường toàn diện, chẳng những đánh ra chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạ, cũng đánh ra Nam Loan Thôn danh khí, ở hứa chiêu lều lớn rau dưa tiêu thụ đến cuối thanh là lúc, Nam Loan Thôn thôn trưởng thu được phía trên phát tới cờ thưởng, cờ thưởng mặt trên viết, Giang Bình huyện nghiên độ tiên tiến chi thôn Nam Loan Thôn. Nhưng đem thôn trưởng cao hứng hỏng rồi, đây chính là hắn đương như vậy nhiều năm thôn trưởng, đầu một chuyến lấy cờ thưởng, trong thôn còn phải 50 đồng tiền khen thưởng, đây đều là hứa chiêu công lao à, thôn trưởng hưng phấn mà tới mời hứa chiêu đi thôn ủy hội chụp ảnh lưu niệm. Chụp ảnh à, ta không thói quen chụp ảnh. Hứa chiêu nói, sao sẽ không thói quen chụp ảnh đâu? Thôn trưởng nói, ta xem ngươi thượng TV thời điểm, lại thượng kính lại tự nhiên, đừng lừa ta ta đó là vì tuyên truyền, cho nên căng ra đầu thượng. lần đó xác thật là nghĩ đến tuyên truyền, cho nên trạng thái phá lệ hảo, đánh ra tới hiệu quả cũng thực hảo. đây cũng là tuyên truyền chúng ta nam loan thôn, hảo, không nói nhiều lời, tam đoa tử đâu. đem tam đoa tử cũng mang lên, cùng nhau chụp ảnh. đang ở trong viện chơi pha lê châu hứa phàm nghe được tam đoa tử bà chữ, lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ, hỏi, ai kêu ta? thôn trưởng quay đầu nói. Ta tiêu ngươi, kêu ta làm gì? Đi, chụp ảnh đi. Hảo, hứa phạm đáp thập phần dứt khoát, nhặt lên trên mặt đất pha lê châu, lôi kéo hứa chiêu tay liền nói, ba ba, đi, chúng ta chụp ảnh đi. Hứa chiêu, thôn trưởng cười ha hả mà nói, đi thôi đi thôi. Hứa chiêu không có biện pháp, đành phải mang theo hứa phạm đi thôn ủy hội chụp ảnh, kỳ thật chính là làm trong thôn đại biểu người, cầm cơ thường, cùng thôn trưởng, thôn thư ký. Còn có nhóc con hứa phẳng cùng nhau chụp ảnh chung. Hợp xong ảnh lúc sau, hứa chiêu lôi kéo hứa phẳng từ thôn ủy hội ra tới, vừa lúc gặp gỡ cười xe đạp lại đây thôi định xâm. Tiểu thúc. Hứa chiêu lập tức đề. Thôi định xâm từ xe đạp trên dưới tới, hỏi, đang làm gì? Hứa chiêu đáp, chụp ảnh đâu? Thôi định xâm nghi hoặc hỏi, chiếu cái gì tương? Hứa chiêu cười trả lời, trong thôn được tiên tiến cờ thường, thôn trưởng cố ý thỉnh chụp ảnh sư tới cấp chúng ta chiếu cái tướng làm kỷ niệm. Thôi Định Sâm Triều thôn ủy đại viện nhìn thoáng qua, hỏi: "Chụp ảnh sư đâu?" Hứa Chiêu đáp: "Hồi huyện thành đi, làm sao vậy?" Thôi Định Sâm hơi hơi thất vọng mà nói: "Muốn cho hắn cho chúng ta ba cái chiếu một chương ảnh gia đình." Ảnh gia đình? Hứa Chiêu không nhịn xuống sỉ cười ra tiếng. Thôi Định Sâm cố ý bãi mặt, hỏi: người cười cái gì?" Hứa Chiêu cười nói: "Cười ngươi đáng yêu." Thôi Định sâm nháy mắt ánh mắt ấm áp, nhìn Hứa Chiêu hỏi, "Vậy ngươi hái sao?" Hứa Chiêu theo bản năng mà cúi đầu xem Hứa Phạm. Hứa Phạm chính ngẩng khuôn mặt nhỏ, mới vì Hứa Chiêu là đem ngươi hái sao vấn đề này vứt cho chính mình, lập tức trả lời, "Ta hái, ta yêu ta ba ba." Hứa Chiêu nghe ngôn trong lòng mềm nún, cười trả lời, "Ba ba cũng hái ngươi." Thôi Định sâm hỏi, "Ta đây đâu?" Hứa Chiêu nghe vậy trước xem Thôi Định sâm liếc mắt một cái. Rồi sau đó nhìn về phía hứa phàm. Hứa phàm khuôn mặt nhỏ đối với thôi định sâm, trả lời, ngươi, ngươi, ngươi hái ngươi gửi mấy. Thôi định sâm sắc mặt tức khắc tối sầm. Hứa chiêu ha ha cười rộ lên. Thôi định sâm mặt càng đen, không tình nguyện mà từ túi gáo móc ra hai tờ giấy phiếu, đưa cho hứa chiêu. Hứa chiêu vươn tiếp nhận tới hỏi, cái gì? Điện ảnh phiếu. Cho ta điện ảnh phiếu làm gì? Xem điện ảnh. Thôi định sâm duỗi tay sờ sờ cái mũi, rồi sau đó như nhau thường lui tới ngự khí nói: mấy ngày này ngươi đủ tội, hai ngày này giao dưa lều lớn thu kết thúc, ngươi cũng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Chúng ta ba cái đi xem tràng điện ảnh, thuận tiện chụp cái ảnh gia đình. Sau đó lại cùng hai bên gia trưởng nói chuyện chuyện của chúng ta nhi. Thôi định sâm một hơi nói xong, Hứa Chiêu kinh ngạc mà nhìn về phía Thôi định sâm. Thôi định sâm hỏi: ngươi cái gì ánh mắt? Không muốn. Hứa Chiêu chạy nhanh đáp, không có, ta nguyện ý. Ân, đi thôi, đi nhà ngươi. Thôi Định xâm đẩy xe đạp trước một bước hướng phía trước đi, tránh đi Hứa Chiêu khoảnh khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó khóe miệng nở rộ vừa lòng tới cười, một hồi lâu mới cười quay đầu lại, đi nhanh điểm. Hứa Chiêu nhanh hơn bước chân truy Thôi Định sầm. Hứa Phạm bước chân ngắn nhỏ ở phía sau kêu, từ từ ta, từ từ ta hoa. Hứa Chiêu, Thôi Định xâm ai cũng không chờ. Song song hướng phía trước đi tới trò chuyện, trở lại hứa ra, bắt đầu bận rộn, vội đến trạng vàng khi, thôi phụ gọi điện thoại tới, nói thôi ra tới thân thích, làm thôi định xâm về nhà bồi thân thích ăn cơm, vì thế thôi định xâm cùng hứa chiêu nói hai câu lúc sau, liền cưỡi xe đạp về nhà. Hứa chiêu vừa lúc đến trong thôn kêu hứa phạm ăn cơm, đang ở cùng tiểu bằng hữu chơi đùa hứa phạm, nghe được hứa chiêu tiếng la, vội vàng chạy tới, ôm lấy hứa chiêu trần. Ngẩn khuôn mặt nhỏ nói, ba ba, ngươi ôm ta một cái, ôm ta một cái. Hứa chiêu không lưng đem hứa phẳng bế lên tới. Hứa phẳng ôm hứa chiêu cổ nói, ba ba, ta đói bụng, ta muốn ăn trứng gà. Đêm nay không có trứng gà. Hứa chiêu ôm hứa phẳng chiều ra đi. Không có trứng gà ta, ta, ta hứa phẳng không nghĩ ra được phía dưới lời nói. Hứa chiêu cười hỏi, ngươi thế nào? Ta sẽ sinh khí ác. Nha, ngươi sinh khí ác. Hướng không hảo sao? Có thể, có thể hướng hảo. Như thế nào hống? Dung trứng gà hống. Này lo dịp chuẩn cờ mờ nờ dở tích. Hứa chiêu duỗi tay xoa bóp hứa phàm tiểu thịt mặt, khích lệ hứa phàm đồng thời đi vào sân. Ngay sau đó liền nghe được phòng ngoài phòng làm việc điện thoại vang lên. Hứa chiêu đem hứa phàm buông nói, đi phòng bếp tìm mãi mãi đi, ba ba đi tiếp công tắc điện thoại. Hảo. Hứa phàm gật đầu, liền chiều phòng bếp chạy tới. Hứa Chiêu chuyển tiến phòng ngoài tiếp khởi điện thoại, uy, ngươi hảo, chiêu dương nông nghiệp sinh thái công ty hữu hạng, ta là Hứa Chiêu. Hứa Chiêu. Đúng vậy, ta là, xin hỏi ngươi là vị nào. Hứa Chiêu trong khoảng thời gian ngắn không có nghe được đối phương là ai. Ta là Chu Hướng Tiền A. Chu Hướng Tiền. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình đều mò đã quên người này, như thế nào lại xuất hiện, chính là xuất phát từ tính cách nguyên nhân. Hứa Chiêu vẫn là khách khí mà cùng Chu Hướng Tiền lên tiếng kêu gọi, sau đó dò hỏi Chu Hướng Tiền gọi điện thoại tới nguyên nhân. Chu Hướng Tiền cười nói, là cái dạng này, gần nhất có mấy cái đồng học từ nơi khác trở về, hôn đến cũng không tệ lắm, đột nhiên liền rất tưởng niệm các bạn học, cho nên tổ chức một lần đồng học tụ hội, vừa lúc sớm ăn tiết có rảnh, đại gia tưởng tụ một tụ, làm ta kêu một chút ngươi, nhưng ta và ngươi cũng không phải đồng học a. Hứa Chiêu nói thẳng. Chu hướng tiền bị nghẹn một chút, nói, là ba cái ban cùng nhau tụ, thật nhiều cùng ngươi quan hệ thực tốt đồng học đều sẽ lại đây. Hứa chiêu nghĩ nghĩ, hỏi, khi nào? Chu hướng tiền đáp, đại niên sơ sáu. Hứa chiêu xem một cái trong tay điện ảnh phiếu, trả lời, sơ sáu ngày đó, ta có việc nhi, đi không được. Chương 111 Hứa chiêu đại niên sơ sáu xác thật có việc nhi, đã cùng thôi định xâm ước hảo cùng nhau xem điện ảnh. Hắn không nghĩ thất được đến nỗi cùng chu hướng tiền đồng học hội, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng đi nhưng không đi, rốt cuộc hắn cũng không có gì đáng giá vừa thấy đồng học, vì thế lời nói dịu dàng cự tuyệt chu hướng tiền. Nhưng là chu hướng tiền không có dễ dàng từ bỏ, hỏi, đổi thành đại niên sơ ngũ hành sao. Hứa chiêu nói xin lỗi, chu hướng tiền ở đầu kia đốn mấy giây, lại nói, đều 4-5 năm, ngươi không nghĩ thấy một chút tể xoay sao. Hắn đại niên ba mươi trở về, vừa lúc đại niên sơ sáu có thể tụ một tụ. Lại đề tề xoái. Hứa chiêu không phải nguyên hứa chiêu, hắn thật sự đối tề xoái như vậy nam sinh không có một chút ít hảo cảm, cũng không nghĩ ướt át bẩn thiểu diễn cái gì cũ tình chưa xong, cho nên, nói thẳng, không nghĩ thấy. Nào biết chu hướng tiền chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, bởi vì thôi định xâm sao. Hứa chiêu tức khắc tâm sinh nghi hoặc, hỏi, ngươi như thế nào biết thôi định xâm. Bởi vì... Vì cái gì? Hứa Chiêu bởi vì Chu Hướng Tiền muốn nói lại thôi mà như mày, nhịn không được thúc giục một câu. Vì cái gì? Chu Hướng Tiền thanh âm vang lên tới, bởi vì Thẩm Giai Dương. Thẩm Giai Dương. Hứa Chiêu cảm giác được tên này rất quen thuộc, tìm tôi một hồi lâu, mới nhớ lại tới. Thẩm Giai Dương giống như là Nguyên Hứa Chiêu ở tỉnh Nông nghiệp trường học tinh địch. Bởi vì lúc ấy Nguyên Hứa Chiêu thích tề xoái, tề xoái thích Thẩm Giai Dương. Cho nên Hứa Chiêu mới nhận thức Thẩm Giai Dương, nhưng là Thôi Định Sâm như thế nào nhắc lên Thẩm Giai Dương? Hứa Chiêu lập tức hỏi, cùng Thẩm Giai Dương có cái gì quan hệ? Chu Hướng Tiền trả lời, bởi vì Thôi Định Sâm cùng Thẩm Giai Dương ở bên nhau quá. Thôi Định Sâm cùng Thẩm Giai Dương ở bên nhau quá. Hứa Chiêu ngẩn ra, tiếp theo lại nghe được Chu Hướng Tiền nói, Thôi Định Sâm đã từng thực thích Thẩm Giai Dương, đến chúng ta trường học tìm rất nhiều lần Thẩm Giai Dương. Hai người cũng đi ra ngoài ăn cơm, qua đêm, vẫn luôn cảm tình thực hào. nghe vậy, hứa chiêu nắm điện thoại tay nắm thật chặt, hỏi, kia hiện tại đâu? Chu hướng tiền không có phản ứng lại đây. Hứa chiêu tiếp tục hỏi, hiện tại bọn họ hai cái còn ở xử đối tượng sao? Chu hướng tiền trả lời, không có. Hứa chiêu hỏi, vậy ngươi muốn nói cái gì? Chu hướng tiền hỏi lại, ngươi có thể là thẩm giai dương thế thân, tựa như lúc trước tề xoáy thân cận ngươi. Cũng là vì thẩm giai dương ra cảnh hảo, cho nên theo đuổi không đến hắn, mới theo đuổi ngươi. Hứa chiêu thân thể cứng đờ. Chu hướng tiền tiếp tục nói, hứa chiêu, ngươi cùng thôi định xâm không thích hợp. Hứa chiêu hỏi lại, chẳng lẽ ngươi thích hợp ta sao? Chu hướng tiền bị lời nói ngẹn lại. Hứa chiêu hỏi, còn có khác sự tình sao? Chu hướng tiền không nói gì. Hứa chiêu trực tiếp treo lên điện thoại. Đại náo chung tất cả đều là thôi định sâm cùng thẩm Giai Dương chuyện này, hắn rồi dám không phải thôi định sâm từng có qua đi, mà là thôi định sâm cùng thẩm Giai Dương, cùng thẩm Giai Dương, cùng thẩm Giai Dương từng có qua đi, chẳng lẽ thôi định sâm cùng tề xoáy giống nhau, đuổi không kịp thẩm Giai Dương, đem hắn trở thành thẩm Giai Dương thế thân. Tề xoáy đem nguyên hứa chiêu đương thẩm Giai Dương thế thân. Thôi định sâm đem hắn hứa chiêu đương thẩm Giai Dương thế thân. Thật là duyên phận A. Hứa chiêu trong khoảng thời gian ngắn không có nghi đấu, trong lòng lạnh lạnh, vừa nhấc mắt nhìn đến cửa chính méo mó đi tới hứa phàm. Ba ba, an cơm lạc. Hứa phàm ngập nước đôi mắt nhìn hứa chiêu, ánh mắt thuần tịnh, sáng ngời, liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được độc nhất vô nhị tin tệ, làm người yên ổn. Hứa chiêu ánh mắt thấm áp, têu một tiếng, hứa phàm. Hứa phàm cười chiều hứa chiêu đi tới, ra khởi tiểu cánh tay. Hứa chiêu cúi người đem hứa phàm bế lên tới cảm giác đã lâu không co ôm hứa phàm trên thực tế xác thật như thế gần nhất hứa chiêu đặc biệt vội vẫn luôn đem hứa phàm giao cho hứa phụ hứa mẫu nhìn hôm nay mới tính có thời gian hảo hảo ôm một cái hứa phàm chính là bởi vì chu hướng tiền một chiếc điện thoại làm hắn yên ổn tâm lại trôi nổi lên nhịn không được liền muốn tìm cái chạm đất điểm hoán một chút nhìn hứa phàm hỏi hứa phàm ngươi hái ba ba hứa phàm ngại thanh ngại khí mà nói hái ta hái ba ba ta Ta hảo yêu ta ba ba. Hứa chiêu nháy mắt gửi, nói, ba ba cũng ái ngươi. Hứa phàm cao hứng mà ôm hứa chiêu cánh tay, đầu nhỏ dựa ở hứa chiêu trên vai, nhưng sẽ làm nũng, bất quá, mới làm lũng không bao lâu, liền dựa vào hứa chiêu trong lòng ngực liên tục đánh hai cái hát xì. Bị cảm. Hứa chiêu hỏi. Bị cảm. Hứa phàm lặp lại một câu. Kết quả hứa phàm cùng ngày thật sự bị cảm, buổi tối thời điểm khởi sướng tiêu tới. Cái này làm cho Hứa Chiêu lập tức hoảng lên, hắn mang theo Hứa Phàm lâu như vậy, là Hứa Phàm lần đầu tiên phát sốt, hơn phân nửa đêm mang theo Hứa Phàm đến trong thôn cầm thuốc hạ sốt. Chính là Hứa Phàm biết dược khổ, không muốn ăn, lại hơn nửa phát sốt tiêu khó chịu, ngao ngao khóc cái không ngừng, khóc Hứa Chiêu, Hứa phụ, Hứa mẫu đau lòng không được, nhưng là vẫn là hận tâm đem dược đút cho Hứa Phàm. Hứa Phàm khóc chít chít mà ngủ rồi, lúc này đã nửa đêm về sáng. Hứa Chiêu làm Hứa phụ Hứa mâu đi trước ngủ, hắn nhìn hứa phàm, thẳng đến hứa phàm hạ sốt, lúc này thiên đã tờ mờ sáng, hắn vây không được, ngủ hai cái giờ, hứa phàm cũng tỉnh, héo héo mà ghé vào hứa chiêu bên người, tiểu béo mặt đều gầy một vòng bộ dáng, cũng không có phía trước hoặc bát. Hứa chiêu rỗi tay sờ hứa phàm khuôn mặt nhỏ tê, hứa phàm, hứa phàm ngoan ngoãn mà ghé vào trên giường, hứa chiêu ngón tay vuốt ve hứa phàm tiểu thịt tay, nhẹ giọng hỏi, tiểu tam hoa tử. Còn khó chịu sao? Hứa phạm tiểu nãi khang hữu khí vô lực hỏi, không làm gầy. Thật chưa thấy qua hứa phạm bộ dáng này quá, hứa chiêu đau lòng mà thấu đi lên, thân thân hứa phạm khuôn mặt nhỏ, ôn nhu mà nói, chúng ta đây rời giường được không? Hứa phạm tiểu cánh tay ôm hứa chiêu cổ nói, hảo. Rời giường lúc sau, hứa phạm cũng không muốn xuống đất đi, liền héo héo mà ngồi ở hứa chiêu trong lòng ngực, gạo trắng cháo cũng không yêu ăn, cũng không xem tivi. Liền dựa vào hứa chiêu bả vai trên đầu Vừa nghe nói muốn uống thuốc Lập tức cự tuyệt Một bị uy dược Lập tức gào khóc Bị ấn đầu nhỏ tiểu thân mình uy xong lúc sau Lập tức giương tay nhỏ khóc kêu không uống thuốc dược Đánh ngươi Đánh ngươi Cứ việc như thế Một ngày ba lần dược vẫn là một lần không rơi Đúng giờ đúng giờ mà ăn Lại qua hai ngày Hứa phạm bệnh rốt cuộc hảo Rốt cuộc có thể đi theo đại trang Cường cường đám người cùng nhau chơi đùa chính là tiểu gia hỏa gầy một vòng cảm giác, lệnh hứa chiêu đám người đau lòng cực kỳ. Hứa mâu chắp tay trước ngực, làm lễ tạ thần trạng, nói, Cảm ơn trời đất hết bệnh rồi, hậu thiên nhưng chính là đại niên 30. Hứa chiêu cười cười, nhìn hoạt bát ở trong sân chơi đùa hứa phạm, thật dài mà đồ một hơi, xuyên qua sân, đi vào phòng ngoài phòng làm việc chuẩn bị tiếp tục làm kết thúc công tác, mới vừa ngồi xuống hạng, nhìn đến trên bàn điện thoại, Không tự chủ được mà nhớ tới Thôi Định Sâm, vừa mới Thôi Định Sâm, điện thoại liền vang lên. Hứa chiêu lập tức tiếp nghe, đầu kia truyền đến Thôi Định Sâm thanh âm. Hứa phàm hết bệnh rồi sao? Thôi Định Sâm quan tâm hỏi. Hứa chiêu đáp, hảo. Thôi Định Sâm lại hỏi, hôm nay có thể cùng đại trang bọn họ chơi sao? Hứa chiêu ngắn gọn mà trả lời, có thể. Cũng bắt đầu không ngừng nói chuyện sao. Ơn, nói so với trước thiếu một chút vừa mới bắt đầu khôi phục còn không có trước kia như vậy hoạt bát làm nhảm. bất quá tiểu hài tử khôi phục mau thực mau lại là một cái tiểu làm nhảm. thôi định sâm nói vậy không sai biệt lắm hảo. hứa chiêu thấp giọng ân người cũng nên yên tâm. hứa chiêu nhàn nhạt mà ứng một tiếng ân mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đi. thôi định sâm ở đầu kia hỏi hứa chiêu nhẹ nhàng mà ứng một tiếng còn hảo hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chớ ta vội ta này trận đi tìm ngươi. Ân. Tựa hồ phát hiện Hứa Chiêu ngữ khí không đúng, Thôi Định Sâm kêu một tiếng, "Hứa Chiêu." Hứa Chiêu lại ân một tiếng. Thôi Định Sâm ở đầu kia hỏi, "Ngươi làm sao vậy? Là bởi vì lo lắng Hứa Phàm sinh bệnh sao?" Hứa Chiêu không có phủ nhận, lại lần nữa ân. Một tiếng. Thôi Định Sâm kinh ngạc hỏi, "Như thế nào luôn là ân?" Hứa Chiêu nhìn trong tay tải vụ buồn, buột miệng thốt ra một câu ta đang ở vội. Hành, ta đây tối nay lại đánh cho ngươi. Thôi định Sâm ở đầu kia nói. Hảo. Hứa chiêu treo lên điện thoại, Hoàng trong chốc lát thần nhi. Kỳ thật hắn muốn hỏi một câu thôi định Sâm về thẩm giai dương sự tình. Nhưng là hảo xảo bất xảo mà đuổi kịp hứa phàm sinh bệnh. Hắn một chút tâm tư cũng không có. Hiện tại lại đến cấp người trong thôn phát tiền lương thời điểm. Một chút cũng không thể trì hoãn. Cho nên trong lòng chuyện này trước tạm thời gác lại một bên. Vãn một chút rồi nói sau, vãn một chút hắn cũng sửa sang lại sửa sang lại chính mình suy nghĩ, nhìn xem kế tiếp. Nên làm cái gì bây giờ? Mạnh mẽ kéo về suy nghĩ lúc sau, hứa chiêu nhanh chóng mà rửa sạch lều lớn rau dưa tương quan công việc, không thể không nói, có tivi tuyên truyền lúc sau. Hắn tám mẫu nhiều mà lều lớn rau dưa thực mau tiêu thụ không còn, lại còn có nhiều rất nhiều mùa xuân rau dưa đơn đặt hàng, hắn sửa sang lại xong lúc sau đem năm sau mùa xuân gieo trồng kế hoạch viết hảo, cuối cùng mới là cấp người trong thôn tính tiền lương. Trừ bỏ đại trang ba, chương tiểu hổ chờ mấy cái chính thức công tiền lương ngoại, còn có mười mấy cái lâm thời công, tính hảo lúc sau, hứa chiêu trước cấp đại trang ba đưa tiền lương, sau đó làm đại trang ba kêu người lại đây lanh tiền lương, ngay sau đó lại cấp thôn trưởng thôn thư ký tặng một ít ăn tết rau dừa cập quà tặng. Tóm lại, trả giá liền có thu hoạch, phàm là trợ giúp hứa chiêu. Đều được đến nên được, người trong thôn là một mảnh hỉ nhạc, hứa chiêu cũng đi theo vui vẻ, từ phòng ngoài ra tới, liền nhìn đến viện ngoại đứng hứa phạm, đại trang. Đại trang ba cầm tiền lương, qua tay cấp đại trang hai phân tiền, đại trang lập tức đi tiểu cửa hàng mua một bao đường tăng thịt một bao mơ chua phấn, chuyên môn chạy đến hứa phạm bên người ăn. Hứa phạm sinh bệnh mấy ngày, ăn đặc biệt thanh đạm. Lúc này ngập nước đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chầm chầm đại trang tay nhỏ nhìn chầm chầm đại trang bẹp cái miệng nhỏ, nhịn không được hút lưu một chút cái miệng nhỏ nói, đại trang, ngươi không thể ăn dưới sao nhiều. Đại trang hỏi, vì sao? Hứa phàm mở to hai mắt, sắp có chuyện lạ hỏi, ăn nhiều ngươi sẽ sinh bệnh. Đại trang nói, ta sẽ không. Hứa phàm nghiêm túc mà nói, ngươi sẽ, ta, ta ta đều sinh bệnh, sinh bệnh, sinh bệnh hảo làm gầy khó chịu, muốn uống thuốc, dược hảo khổ. Đại trang triều bên tránh ra một bước nói, ta sẽ không sinh bệnh. Hứa Phạm đuổi theo đi nói, ngươi sẽ sinh bệnh, ngươi, ngươi cho ta, cho ta ăn một ngụm, ngươi liền sẽ không sinh bệnh. Một bên hứa chiêu quả thực không mắt thấy hứa Phạm, này tiểu tham ăn vị ăn, thật là nói cái gì đều có thể nói ra, hứa chiêu rủi tay đỡ hạ cái chán, nâng bước triều hứa Phạm đi, chuẩn bị ngăn cản một chút hứa Phạm ăn bậy đồ vợt. Vừa mới nâng đi ra khỏi viện, đồng nhiên nghe được một cái tiếng la. Hứa chiêu. Hứa chiêu theo tiếng nhìn lại, thấy được bốn ngày không thấy Thôi Định Sâm. Trưng 112. Thôi Định Sâm như nhau thường lui tới anh Tuấn, nghiêm túc, nhưng là cùng Hứa Chiêu ánh mắt tương hối nháy mắt, ánh mắt ôn nhu như nước. Tiếp theo đi nhanh chiều Hứa Chiêu đi tới, đi đến Hứa Chiêu trước mặt, ôn thanh hỏi, an cơm sao. Rõ ràng Hứa Chiêu vẫn luôn thực thích như vậy ôn nhu Thôi Định Sâm. Chính là lúc này lại tưởng lảng tránh, rũ mắt trả lời, không có, ta ba mẹ đang ở làm. Thôi định xâm hỏi tiếp, ơn, kia hứa phạm đâu? Hết bệnh rồi sao? Hứa chiêu trả lời, hảo. Hắn ở đâu? Ở bên kia cùng đại trang ngọn nhi. Hứa chiêu duỗi tay hướng phía sau chỉ chỉ. Thôi định xâm theo hứa chiêu sở chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy hứa phạm, hứa phạm tựa hồ đang ở hướng đại trang ngôn ăn. Cái miệng nhỏ nói cái không ngừng, đại trang còn không vui cấp hứa phàm ăn. Thôi định sâm mỉm cười đi tới hứa phàm trước mặt, ngồi xổm hứa phàm bên người, cố ý xem xét hứa phàm, phát hiện hứa phàm lần này thật đúng là gầy không ít, tiểu hai tử thật là không chịu nổi sinh bệnh, hiện tại hứa phàm khuôn mặt nhỏ còn có điểm thiên hoàng, vừa thấy chính là bệnh khí còn không có hoàn toàn đuổi đi bộ dáng. Bất quá, thấy hứa phàm tinh thần không tồi, trước sau như một mà có thể nói Thôi Định Sâm biết Hứa Phạm khẳng định quá không mấy ngày có thể béo trở về, duỗi tay sờ sờ Hứa Phạm tiểu thịt mặt, liền quay đầu nhìn về phía Hứa Chiêu, phát hiện Hứa Chiêu đang ở một bên thất thần, nghi hoặc mà kêu, Hứa Chiêu, Hứa Chiêu chạy nhanh hoàn hồn nhi. Thôi Định Sâm đi lên trước hỏi, tưởng cái gì đâu. Hứa Chiêu kinh ngạc một chút, nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm mấy ngày liền có điều phát hiện, phát hiện Hứa Chiêu có chút không thích hợp nhi vẫn luôn tưởng bởi vì hứa phàm, hiện tại giống như còn có khác vấn đề, bằng không hắn cũng sẽ không ở bận rộn như vậy dưới tình huống, cố ý chạy tới, vì thế trực tiếp hỏi, yêu cầu cùng ta nói một chút sao? Thôi Định Sâm luôn là như vậy minh bạch nhân tâm, Hứa Chiêu cũng thừa nhận hắn đã sớm tưởng cùng Thôi Định Sâm nói nói chuyện, chỉ là gần nhất không có cơ hội, nếu Thôi Định Sâm trước mở miệng, hắn cũng muốn mượn cơ hội này đem sự tình lộng minh bạch, vì thế gật đầu, hảo. Thôi Định Sâm hỏi đi chỗ nào? Hứa chiêu đáp, đến nhất hảo rau dưa lều lớn đi. Đi khác lều lớn quá xa, ở trong thôn lại dễ dàng bị người khác thấy bị người khác quấy rầy. Thôi định sâm gần đầu, đi thôi. Ta trước cùng ta mẹ nói một tiếng. Hứa chiêu xoay người đi hướng phòng bếp, cùng Hứa phụ Hứa mâu nói một tiếng, chính mình đi tranh nhất hảo rau dưa lều lớn, làm nhị lao xem một chút hứa phạm. Đừng làm hứa phạm ăn mơ chua phấn, đường tăng thịt linh tinh để tránh bệnh vừa vặn lại sinh bệnh. Tiếp theo hứa chiêu, thôi định Sâm từ sân cửa sau đi vào nhất hào rau dưa lều lớn, nhất hào rau dưa lều lớn rau dưa đã bàn quang, nhưng là rau dưa cây non còn ở, lục lục hoàng hoàng nhan sắc ngang dọc đan sen, đảo cũng không tồi. Hứa chiêu, thôi định Sâm hai người chiều rau dưa lều lớn bên trong đi đi, đi đến một chỗ đất trống, nhìn thoáng qua lều lớn tình huống, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía lẫn nhau. Một lát sau, Thôi Định sâm nhẹ giọng hỏi: "Hai ngày này làm sao vậy?" Hứa Chiêu không có cậy mạnh nói không có việc gì, mà là rũ mắt đáp ừ. Thôi Định sâm trực tiếp hỏi: "Hẳn là không chỉ là Hứa phàm nguyên nhân." Hứa Chiêu cúi đầu ứng một tiếng: "Ừ." Thôi Định sâm suy nghĩ một lát hỏi: "Còn có ta nguyên nhân?" Hứa Chiêu mắt mắt nhìn về phía Thôi Định sâm: "Đúng vậy. Ta địa phương nào làm không đúng sao?" Thôi Định sâm ánh mắt bằng phẳng mà nhìn chăm chú vào Hứa Chiêu. Lệnh hứa chiêu trong lòng có điểm trộn hợp dạ, cảm thấy chính mình có điểm chuyện bé xé ra to, như thế nào có thể tin tưởng chu hướng tiền lời nói của một bên, kỳ thật hắn càng tin tưởng Thôi Định Sâm, chỉ là không hỏi rõ ràng hắn trong lòng sẽ có một vướng mắc, bởi vì, hắn không nghĩ trở thành ai thế thân, đặc biệt là thẩm Gia dương. Vì thế, sau một lát, hứa chiêu ánh mắt ngắm nhìn ở Thôi Định Sâm trên người, hỏi, tiểu thúc, ngươi thích ta, phải không? Thôi Định Sâm đáp. Đương nhiên, hứa chiêu lại hỏi, thích ta nơi nào? Nơi nào đều thích? Thôi định sâm ăn ngay nói thật. Ban đầu hấp dẫn ngươi chính là cái gì? Thôi định sâm lâm vào chầm tư. Hứa chiêu hỏi, là bởi vì ta văn nhà sao? Thôi định sâm nhìn hứa chiêu đáp, ơn, có cái này nhân tố. Bởi vì ta ôn hòa, có một chút. Bởi vì ta đẹp, cũng có một chút. Hứa chiêu dừng một chút, nói, chính là, tiểu thúc. Những đặc trưng này người khác trên người cũng sẽ có, có phải hay không? Cũng thực dễ dàng bị người khác thay thế, hoặc là thay thế người khác có phải hay không? Thôi định sâm nghe ngôn hơi hơi như mày, nói, không phải, nhưng ngươi là ngươi. Ta thật là ta sao? Hứa chiêu hỏi. Thôi định sâm như mày hỏi lại, có ý tứ gì? Có phía trước giảm sóc, hứa chiêu rốt cuộc nói ra chính mình tưởng lời nói, tiểu thúc. Ngươi không cảm thấy ta cùng Thẩm Dai Dương rất nhiều phương diện là tương tự sao? Thẩm Dai Dương. Thôi Định sâm ánh mắt cứng lại. Hứa Chiêu trong lòng một lộ bộ, quả nhiên, quả nhiên Thôi Định sâm trong lòng là có Thẩm Dai Dương, trong giây lát Hứa Chiêu trong lòng có điểm chua xót đau, hắn thanh âm thấp thấp mà nói, "Tiểu Thúc, ngươi cùng Thẩm Dai Dương từng có quá khứ là sao?" Một hồi lâu Thôi Định sâm mới trả lời, "Đúng vậy." Hứa Chiêu nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác. Tổng cảm thấy liền hô hấp đều rất khó chịu, mở miệng nói hỏi, ngươi thực thích thẩm dai dương sao? Không thích. Thôi định sâm đáp. Như vậy trực tiếp đáp án, hứa chiêu ngẩn ra, thẳng tóc mà nhìn thôi định sâm. Thôi định sâm nói, ta không thích hắn, thử thích quá, nhưng là cũng không có thích thượng. Lời này có ý tứ gì? Hứa chiêu đầy mặt nghi hoặc. Thôi định sâm nói, là ta không tốt. Hứa chiêu hỏi lại, ngươi như thế nào không tốt? Thôi Định sâm cúi đầu nhìn dưới chân mềm xốp thổ nhưỡng, nói: "Ta không có cùng ngươi đã nói ta cùng thẩm giai dương chuyện này, kỳ thật là một đoạn bất kham quá khứ." "Bất kham quá khứ?" Hứa Chiêu giật mình, "Thôi Định sâm còn có cái gì bất kham quá khứ?" "Là nhiều bất kham." Thôi Định sâm nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Chiêu, hỏi: "Ngươi muốn nghe sao?" Hứa Chiêu lúc này còn không có quên lễ phép, hỏi: "Ngươi muốn nói sao?" Thôi Định sâm cười cười, Hứa chiêu an tĩnh mà nhìn. Một hồi lâu, Thôi Định Sâm mới mở miệng nói nói, ta cùng thẩm ra dương ngủ quá. Hứa chiêu cả kinh. Thôi Định Sâm lại nói, ở 5 năm trước, khi đó ta khai nhà máy, khai thực thuận, ta chính mình cũng có chút phiêu, cảm thấy chính mình đặc có bản lĩnh, đều ai đều chứng mắt. 5 năm trước, ta mang theo một cái huynh đệ mang theo một cái dương tiền, đi một khách sạn nói xin ý, bàn tiệc nói xin ý, khó tránh khỏi uống rượu. Hứa chiêu nhịn không được mở miệng hỏi, rượu sau loạn tính. Thôi định xâm xem hứa chiêu liếc mắt một cái, ơn. Như thế nào loạn? Hứa chiêu hỏi. Thôi định xâm dừng một chút, là ta huynh đệ, sợ ta rượu sau thực mau tỉnh lại, cố ý đem ta đỡ tiến một cái nam sinh phòng. Sau đó lấy tiền chạy, bất quá sau lại ta cũng tìm được hắn, làm hắn đã chịu ứng có trừng phạt, từ hắn trong miệng biết được nam sinh tin tức, nhiều lần chắc trở tìm được rồi thẩm dai dương. Hứa Chiêu không nói chuyện, Thôi Định Sâm tiếp theo nói, Thẩm Gai Dương khi đó vẫn là học sinh, đã bị ta, ta vẫn luôn muốn đền bù hắn, cho nên thường xuyên tiếp hắn tan học, dẫn hắn ăn cơm, thử bồi dưỡng cảm tình, nhưng là không có chút nào tiến triển, ta hoài nghi chính mình khả năng đời này đều sẽ không thích bất luận người. Thôi Định Sâm ánh mắt rời về phía Hứa Chiêu đôi mắt, nói, thẳng đến gặp được ngươi, gặp được ngươi lúc sau, ta lần đầu tiên biết tâm động cảm giác. Lần đầu tiên tưởng đối một người trăm phần trăm hảo. Không ngại ngươi từng có nam nhân khác, không ngại ngươi có hài tử, thậm chí bởi vì ngươi mà thích đứa bé kia, này không phải ta có thể khống chế. Ở xác định ta có thể cùng ngươi cùng nhau nhắc tới hứa phàm tương lai sau, ta lại lần nữa cùng thẩm giai dương thuyết minh quan hệ, lấy mặt khác một loại phương thức đền bù hắn, sau đó mới hướng ngươi thuyết minh ta có lòng, đây là ta cùng thẩm giai dương toàn bộ sự tình, trừ bỏ 5 năm trước lần đó không còn có phát sinh quá cái gì. Nếu một hai phải nói thích, trừ bỏ ngươi, không có người khác. Hứa chiêu nghe xong có điểm giật mình, có điểm ấy nấy. Chính là xem ở Thôi Định Sâm trong mắt, lại như là không tiếp thu, Thôi Định Sâm trong lòng có chút thứ thứ đau, hoan trong chốc lát, hỏi, ngươi để ý ta đối thẩm giai dương sở làm này đó. Hứa chiêu ngơ ngẩn mà nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm cũng nhìn Hứa Chiêu, để ý sao. Hắn có cái gì tư cách để ý? Tương đối với Thôi Định Sâm rượu sau loạn tính, hắn chẳng lẽ không phải càng quá mức sao? Hắn chính là liền hài tử đều sinh, Hứa Chiêu không nói chuyện. Thôi Định Sâm ảm đạm mà hơi hơi cúi đầu. Hứa Chiêu chậm rãi duỗi tay giữ chặt Thôi Định Sâm hai ngón tay. Thôi Định Sâm sửng sốt, chậm rãi nước mắt nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nhẹ giọng nói, "Tiểu Thúc, thực xin lỗi." Thôi Định Sâm đầu quả tim mà run, hỏi Thực xin lỗi cái gì? Hứa chiêu hãy nay mà nói, như vậy dễ dàng mà tin tưởng người khác nói, mà không phải lựa chọn lập tức tin tưởng ngươi. Thôi định xâm nhìn hứa chiêu hỏi, cho nên, ngươi mấy ngày nay đều là bởi vì ta mà cảm xúc hạ xuống sao. Hứa chiêu gật đầu, ơn. Thôi định xâm lại hỏi, cho nên, ngươi thực thích ta. Hứa chiêu lại gật đầu. Lúc này, thôi định xâm cười. Hứa chiêu nghi hoặc hỏi, ngươi cười cái gì? Thôi định sâm không nói gì, mỉm cười duỗi tay đem hứa chiêu ôm vào trong lòng, nhẹ giọng ở hứa chiêu bên tai nói: Ta cười là bởi vì ta vui vẻ, vui vẻ ngươi rốt cuộc bởi vì ta mà có cảm xúc dao động, cho dù là bởi vì không tin, ta cũng rất vui vẻ, ít nhất ta ở ngươi trong lòng là có vị trí. Nghe vậy, hứa chiêu trong lòng là ấm áp, đôi mắt lại là ướt ẩm, cảm thấy chính mình đối thôi định sâm không tin là thương cảm tình chuyện này, vì thế lại nói: Tiểu thúc thực xin lỗi, ta không nên. Thôi Định Sâm trách móc, ân, ta tiếp thu. Nếu có lần sau nhiều tin tưởng ta một chút, cũng muốn trước lần này như vậy. trực tiếp cùng ta nói, không cần giấu giếm. Hứa Chiêu đầu chống Thôi Định Sâm ngược, nghe Thôi Định Sâm trầm thấp thanh âm, ngửi được Thôi Định Sâm trên người lúc gần lúc hiện mùi hương. Phập phồng mấy ngày tâm, rốt cuộc yên ổn xuống dưới, nhẹ nhàng mà nói, ân, sẽ không như vậy nữa. Thật ngoan. Thôi định xâm rỗi tay ôn nhu mà vớt ve một chút hứa chiêu cái óc, ngón tay chạm được hứa chiêu cổ, cảm nhận được hứa chiêu trên người độ ấm cùng làn da tế hoạt, tức khắc cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, cầm lòng không đậu mà rỗi tay trượt xuống dưới, đúng lúc này giao dưa lều lớn cửa đột nhiên vang lên một cái tiểu nại khang. Ba ba, ăn cơm lạc, thanh âm khoảng cách thập phân gần, gần hứa chiêu, thôi định xâm đồng thời sướng suốt. Rồi sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía rau dưa lều lớn cửa, nhìn đến chính là mở to hai mắt hứa phẳng cùng nghẹn họng nhìn chân trối hứa mẫu. Tình huống như thế nào? Hứa chiêu, thôi định xông hai người còn không có tới kịp văng ra, liền nghe hứa phẳng lớn tiếng kêu, thôi nhị ra. Ngươi ôm ta ba ba làm gì? Chân 113 Hứa phẳng tiểu nại khang to lớn bang rội hữu lực, chẳng những bừng tỉnh hứa mẫu, cũng lại lần nữa nhắc nhở hứa mẫu, đó chính là Thôi định sâm ở ôm hứa chiêu, hứa mẫu trong lòng đột nhiên cả kinh, nhìn không chớp mắt mà nhìn nhanh chóng văng ra hứa chiêu. Thôi định sâm nhìn không được mở miệng hỏi: các ngươi ở làm gì? Hứa chiêu mặt đỏ tai hồng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Sự tình đều tới rồi này một bước, dấu diếm nữa đi xuống, cũng không có gì ý tứ. Thôi định sâm thẳng thắn: hứa thẩm nhi, chúng ta ở xử đối tượng. Xử đối tượng, cùng thôi ra tiểu thuốc xử đối tượng. Hứa Chiêu cùng Thôi ra Tiểu Thúc xử đối tượng. Thôi ra Tiểu Thúc còn đổi giọng gọi Hứa Thẩm Nhi. Nay một đám nghi vấn tạp lại đây, làm Hứa Mâu đáp ứng không xuể. Trong khoảng thời gian ngắn Hứa Mâu khó có thể tiếp thu, trên mặt trồi lên vẻ khó xử, đều bị Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm xem ở trong mắt. Thôi Định Sâm trong lòng căng thẳng. Hiện tại không phải trực tiếp đối thoại thời điểm, vì thế Hứa Chiêu nói khẽ với Thôi Định Sâm nói một câu, Tiểu Thúc, ngươi về trước ra đi. Thôi định xâm nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu không nói chuyện, nhưng là thôi định xâm minh bạch hứa chiêu ý tứ, lúc này yêu cầu hứa chiêu cùng hứa mẫu lại câu thông một chút, vì thế hắn không hề lưu lại, cùng hứa mẫu, hứa chiêu cùng với hứa phạm nói một tiếng lúc sau, lưu luyến mà rời đi. Hứa chiêu lúc này mới nhìn về phía hứa mẫu, hứa phạm. Hứa mẫu nghi hoặc mà nhìn hứa chiêu. Hứa phạm vẻ mặt mờ mịt, hỏi, ba ba, thôi nhị ra vì sao ôm ngươi? Lại hỏi, hoa nhi này có phải hay không tính toán hố cha rốt cuộc? Hứa chiêu không lưng đem hứa phẳng bế lên tới, cùng hứa mẫu nói một tiếng mẹ, về nhà ăn cơm đi, tiếp theo ôm hứa phẳng cùng hứa mẫu cùng nhau về nhà, vừa đến đến ra, đại trang ba lại đây kêu hứa chiêu, hứa phẳng đi nhà hắn uống canh cá, hứa chiêu không đi, thích ăn hứa phẳng chạy tới, vì thế trong nhà trên bàn cơm chỉ có hứa phụ hứa mẫu hứa chiêu liền nhân cơ hội này hướng nhị lao thẳng thắn thành khẩn coi lòng. Cái này liền hứa phụ cũng ngây người, sau một lát, bung chiếc búa, trầm mặc lên. Hứa mẫu chân mày cau lại, nhìn hứa chiêu hỏi, gì thời điểm chuyện này a? Hứa chiêu đúng sự thật trả lời, năm trước. Hứa mẫu mặc trong chốc lát, lại hỏi, là thành tâm sao? Đúng vậy, ta là nói thôi ra tiểu thúc là thành tâm sao. Hứa mẫu tuy rằng ngoài miệng nói thôi ra tiểu thúc, kỳ thật nàng biết hứa chiêu, thôi định xâm là không có chân chính bối phận quan hệ. Nàng chú ý chính là thôi định xâm đối hứa chiêu hay không thiệt tình. Nếu hứa chiêu không có hài tử, là cái độc thân thanh niên, như vậy hứa mẫu liền sẽ không như vậy lo lắng. Rốt cuộc hứa chiêu cũng là muốn văn hóa có văn hóa, có tướng mạo có tướng mạo, muốn tiền có tiền, gì cũng không thiếu. Chính là từng có hài tử nam nhân nữ nhân, khó tránh khỏi bị ghét bỏ, đặc biệt là, thôi định xâm bản nhân vẫn là ngàn dặm mới tìm được một hảo nam nhân. Đúng vậy. Hứa chiêu đáp. Hứa chiêu minh bạch hứa mỗ sầu lo, có hứa phàm lúc sau cũng hiểu được làm phụ thân tâm, vì thế thập phần kiên nhẫn về phía nhị lão giảng thuật chính mình cùng Thôi Định Sâm quen biết, hiểu nhau cùng ở chung quá trình, tuy rằng thoáng an ủi nhị lão, nhưng là cũng không có làm nhị lão hoàn toàn yên tâm, nhị lão cảm thấy Thôi Định Sâm quá ưu tú. Hứa mỗ càng là chỉ ra mấu chốt vấn đề nói, thôi ra tiểu thúc hắn không thích hài tử a, ngươi xem hắn đối hứa phàm cũng là lánh lánh đạm đạm, hứa phàm đối hắn cũng không có gì. Này về sau như thế nào ở chung? Hứa chiêu nói, hắn thử cùng hứa phạm ở chung. Hứa mẫu lại hỏi, kia nếu là ở chung không hảo đâu. Hứa chiêu tinh tế nghĩ nghĩ, nói, mẹ, ta cùng hứa phạm là trói định ở bên nhau, chỉ cần tiểu thúc không bài xích hứa phạm, chỉ cần tiểu thúc toàn tâm toàn ý mà đối ta, hắn liền sẽ tôn trọng ta, hắn liền sẽ vẫn luôn đối hứa phạm để bụng, sẽ không giống chu hướng tiền như vậy. Đầu tiên nghĩ đến chính là đem hứa phạm bỏ qua có phải hay không. Hứa Mẫu gật gật đầu, lời nói là nói như vậy, nhưng ta liền cảm thấy không an tâm. Hứa Chiêu cười nói, "Mẹ, ngươi nhi tử cũng thực yêu tụa a, đừng tổng cảm thấy ta không xứng với người khác a." Hứa Mẫu nói, "Ta sợ ngươi có hại a." Hứa Mẫu lời này trên thực tế chính là một loại thỏa hiệp, Hứa Chiêu nghe xong nói hai câu sẽ không, chuyển mắt nhìn về phía Hứa phụ, hỏi, "Ba, ngươi cảm thấy đâu?" Hứa phụ không có Hứa Mẫu như vậy nói nhiều. Ở hứa chiêu hứa mâu nói chuyện khi, hắn vẫn luôn trầm mặc tự hỏi, tự hỏi các loại tình huống, tỷ như thôi định xâm làm người xử sự, năng lực, đảm đương, gia đình thành viên vấn đề, tỷ như hứa chiêu tính cách thượng lượng điểm, tỷ như hứa phạm tồn tại. Từ từ tổng hợp suy xét, giờ phút này tự hỏi cái không sai biệt lắm liền nói, dù sao ngươi thích, vậy trước nơi trốn xem đi, nơi trốn mới biết được. ân cảm ơn ba. Hứa chiêu trong lòng có chút cảm động. Hứa phụ tuy rằng tin tưởng hiện giờ hứa chiêu phán đoán, nhưng là vẫn là có điểm lo lắng, nhưng là không thể bởi vì lo lắng, liền không cho hứa chiêu nơi đi đối tượng đi kết hôn đi, trong lòng thở dài một chút, nói, An cơm đi. Hảo! Hứa chiêu duỗi tay cấp hứa phụ, hứa mẫu gấp hai mảnh lát thịt, sau đó cùng hứa phụ, hứa mẫu cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong lúc sau, hứa chiêu đi đại trang ra xem một cái hứa phạm, thấy hứa phạm. Đại trang hai cái tiểu gia hỏa ở chơi chiếc phi cơ, liền không kêu hứa phạm, xoay người trở lại phòng ngoài phòng làm việc, cầm lấy điện thoại chiều thôi ra gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là thôi mẫu, thôi mẫu nghe là hứa chiêu, hỏi vài câu về hứa phạm chuyện này, làm hứa chiêu có thời gian mang hứa phạm đến huyện Thành Ngoại Nhi, tiếp theo liền hô thôi định xâm tiếp điện thoại. Thế nào? Thôi định xâm ở đầu kia vội vàng hỏi. Này vẫn là hứa chiêu lần đầu tiên nghe được Thôi Định Sâm như vậy nôn nóng ngữ khí, nhưng cũng không biết Thôi Định Sâm vì cái gì mà nôn nóng, hỏi lại, cái gì thế nào? Thôi Định Sâm ở đầu kia nói, người ba mẹ thái độ, nguyên lai like là chuyện này. Hứa chiêu nhẹ nhàng dơ lên khỏe miệng, học Thôi Thanh Phong ngữ khí, thập phần khó được mà nghịch ngợm một chút, ngươi đoán. Thôi Định Sâm đã thử hứa chiêu nhẹ nhàng ngữ điệu trung phân rõ ra kết quả, cười hỏi, như vậy. Ta khi nào có thể chính thức bái phỏng bọn họ một chút? Hứa chiêu chạy nhanh ngăn cản, tạm thời đừng. Vì cái gì? Trước nơi trốn. Hành. Hứa chiêu ngữ điệu thoải mái mà hỏi, còn có chính là ngươi thật sự thích hứa phạm? Thôi định xâm ở đầu kia đáp, thật sự. Chính là ta ba mẹ cảm thấy ngươi đối hứa phạm không nóng không lạnh. Cái gì kêu lại lanh lại nhiệt. Thôi định xâm cố ý trêu chọc. Hứa chiêu cười nói, không biết. Thôi định xâm tiếp tục hỏi, kia nếu không, ngươi đem hứa phẳng tặng cho ta mấy ngày, ta đem hắn cấp dưỡng béo trở về cho ngươi ba mẹ xem. Hứa chiêu cười rộ lên, không cần ngươi dưỡng, quá mấy ngày hắn nhất định béo. Ân, nói cách khác ngươi ba mẹ không phản đối. Không phản đối. Hứa chiêu đáp. Thôi định xâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hảo, vất vả ngươi. Hứa chiêu nắm di động khẽ ư một tiếng, hỏi, ngươi gần nhất đặc biệt vội đi. Thôi ra thân thích gần nhất lui tới thường xuyên, yêu cầu thôi định xâm ứng phó, thôi định xâm đáp, có một chút. Vậy ngươi vội đi, chúng ta đại niên sơ sáu đi xem điện ảnh. Hảo, đến lúc đó ta đi tiếp các ngươi. Hành. Treo lên điện thoại, hứa chiêu trong lòng dị thường nhẹ nhàng, mấy ngày khói mù trở thành hư không, rốt cuộc có tâm tình thu thập sửa sang lại phòng làm việc, sửa sang lại cái không sai biệt lắm khi, xem một cái trên tường thời gian. Là thời điểm ý hứa phạm uống thuốc đi. Hứa chiêu nâng chạy bộ xuất công làm thất, chuẩn bị đi đại trang ra kêu hứa phạm uống thuốc, mới xuất viện môn, liền thấy hứa phạm bước chân ngắn nhỏ bay nhanh mà từ đại trang trong viện chạy ra, cũng không quay đầu lại mà chiều trong thôn chạy. Hứa phạm. Hứa chiêu kêu một tiếng, hứa phạm không thèm để ý mà chạy đi, hứa chiêu kinh ngạc cực kỳ, tiếp theo thấy hứa mẫu bước nhanh từ đại trang ra sân ra tới, trong tay cầm một bao dược, hỏi, tam hoa từ đâu? chiêu trong thôn chạy hứa chiêu hỏi mẹ ngươi đang làm gì hứa mẫu giơ lên trong tay gói thuốc nói ta muốn uy tam hoa tử uống thuốc gà ai biết đứa nhỏ này vừa nghe uống thuốc chạy so con thỏ còn nhanh nguyên lai là không muốn uống thuốc gà không đợi hứa chiêu nói chuyện hứa mẫu cầm gói thuốc liền chiều thôn cấp đi thấy hứa phụ liền kêu hứa phụ cùng nhau bắt được hứa phạm hứa chiêu thấy thế chạy nhanh theo sau tiếp theo liền thấy hứa phụ hứa mẫu ở trong thôn kêu hứa phạm Hứa Phảng biên hướng phía trước chạy, biên quay đầu lại xem, cái miệng nhỏ nãi thanh mai khí mà nói ta bệnh hảo điều, ta không uống thuốc, ta không uống thuốc dược. Sau đó dốc hết sức mà chạy, theo đại lộ chạy, theo đường hẹp quanh co chạy, theo mương biên như chạy, đoạn chân mặc dù ngắn, nhưng là tốc độ một chút đều không chậm. Hứa Phụ, Hứa Mậu giống diều hâu quắp lấy gả con giường như tiệt, Hứa Phảng truy Hứa Phảng, lăng là không chặn đứng không đuổi theo. Hứa Chiêu nhìn không được. Tiêu một tiếng hứa phàm liền đuổi theo hứa phàm. Hứa phàm thấy ba ba tới, biết uy hiếp tới, cái này liền quay đầu lại cũng không dám quay đầu lại, dốc hết sức mà hướng phía trước chạy, mới vừa chạy hai bước đã bị hứa chiêu bắt được thật dày áo đông áo khoác, trực tiếp đem hứa phàm sách lên tới. Hứa phàm vùng vây tay ngắn đoạn chân, ngao ngao kêu, ta không uống thuốc, ta không uống thuốc, không uống thuốc. Phịch thập phần lợi hại, chính là hứa chiêu, hứa phụ hứa mẫu vẫn là đem hứa phàm cấp chào trở về, biết dùng cái gì phương pháp hứa phàm đều là không uống thuốc, hứa chiêu ba cái đại nhân một cái ấn cánh tay một cái ấn chân, lăng là cho hứa phàm rót khổ dược, hứa phàm uống xong lúc sau lại là hoa hoa khóc lớn, khóc mặt đỏ cái mũi hồng cái miệng nhỏ hồng, đáng thương cực kỳ. hứa chiêu đem hứa phàm ôm vào trong ngực, lại hướng lại thân, còn một viên đường phèn, hứa phàm lúc này mới chậm rãi không khóc, dựa vào hứa chiêu trong lòng ngực, nhỏ giọng nói. Ba ba, ta không uống thuốc, ta về sau đều không uống thuốc dược. Hứa Chiêu hỏi, không uống thuốc bệnh liền hảo không được, làm sao bây giờ đâu? Hứa Phàm trả lời, ta không sinh bệnh. Hứa Chiêu ôn thanh thương lượng nói, hảo, buổi tối chúng ta lại ăn một lần dược, hết bệnh rồi, chúng ta không bao giờ sinh bệnh. Hứa Phàm tiểu lại khang kiên định mà nói, không uống thuốc, liền ăn cuối cùng một lần, không ăn. Hứa Chiêu cô y nói không ăn liền giọt ngươi. Hứa Phạm thẳng khởi tiểu thân mình, nhìn chầm chầm hứa chiêu nói, giọt ta, ta, ta sẽ. Hứa chiêu cười hỏi, ngươi thế nào? Hứa Phạm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, ta sẽ, ta sẽ hôi thường sinh khí. Còn hôi thường sinh khí ác, hứa chiêu không nhịn xuống xì một chút cười. Hứa Phạm lại một chút không cười, tiểu nãi khang hữu lực mà nói, không cười. Ba ba không cười. Ba ba không cười. Hứa Chiêu mạnh mẽ thu tới cười, nói: "Ân, ba ba không cười." Hứa Phàng đổi thành mềm giọng khí, một bộ thương lượng miệng lưỡi nói: "Ba ba, ta không uống thuốc ác." Hứa Chiêu quả thực cái đã chết như vậy khỏe mạnh lịch ngậm Hứa Phàng, hôn một cái, bắt trước Hứa Phàng tiểu nại khăng nói: "Chúng ta muốn uống thuốc ác." Hứa Phàng, Hứa Chiêu cười rộ lên nói: "Hứa bà bảo, ba ba cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi, ngươi hảo hảo đem cuối cùng một lần dược cấp ăn, hết bệnh rồi." Ba ba đại niền sơ sáu mang ngươi đi xem điện ảnh, xem ba hoa, hoa điện ảnh, đánh quỷ tử. Sau đó còn mang ngươi ăn móng heo, thịt dê, thịt cá, canh trứng, ngươi có chịu không? Vừa nghe nhiều như vậy ăn, hứa phạm giao động, cái miệng nhỏ rốn một chút, nói, ba ba, có móng heo à? Hứa chiêu gật đầu, ừ, có móng heo, còn có thịt dê, thịt cá, canh trứng, hoa, thật nhiều a. Hứa Phạm hướng tới mà chụp một chút tiểu thị tay. Hứa Chiêu tiếp tục dùng mỹ thực dụ hoặc hứa Phạm, không sai, hảo hảo mà đem cuối cùng một lần dược cấp ăn, ba ba liền mang ngươi đi huyện thành, muốn ăn liền ăn, tưởng uống liền uống, hảo sao. Hứa Phạm nghiêng đầu nói, ta, ta, ta còn muốn ăn mễ hoa đường. Hứa Chiêu dứt khoát mà nói, có thể. Hứa Phạm không biết đủ mà nói, còn có còn có nướng khoai. Không thành vấn đề. Như vậy buổi tối có thể hảo hảo uống thuốc sao? Có thể. Hứa phàm gật đầu. Nghe vậy, hứa chiêu lập tức thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trưng 114. Chính là tới rồi buổi tối, hứa phàm lại lần nữa bởi vì dược quá khổ, mà cự tuyệt uống thuốc, nhưng mà lại không có tránh được bị hứa chiêu. Hứa mâu rót thuốc vận mệnh, tiếp theo sinh khí mà chiều chân tường nhi vừa đứng, ai cũng không để ý tới. Lệnh hứa chiêu, hứa mâu rỡ khóc rỡ cười. Hứa mẫu bật cười mà nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu ý bảo hứa mẫu đi trước ngủ, rồi sau đó ngồi ở trên ghế đều. hứa phàm. Hứa phàm tiểu béo mặt đối với vách tượng, không hề răng. Hứa chiêu lại kêu, hứa phàm. Hứa phàm đem khuôn mặt nhỏ thiên đến một bên. Hứa chiêu cười hỏi, ngươi sơ sáu còn đi huyện thành sao? Hứa phàm vẫn là không lên tiếng. Hứa chiêu nói, có móng heo, thịt dê, mễ hoa đường nhà. Hứa Phạm quay đầu liền nói, ta muốn ăn. Hứa Chiêu xin lỗi mà nói, chính là ngươi đều không có hảo hảo uống thuốc, không thể đi. Hứa Phạm xoay qua thân tới, nhìn Hứa Chiêu nói, ta uống thuốc đi. Ngươi là khóc lóc gan. Ta, ta, ta là, ta là khóc lóc gan. Như thế thành thật. Hứa Chiêu cười hỏi, vậy ngươi nói ngươi còn có thể ăn móng heo sao? Hứa Phạm không chút do dự nói, có thể. Có thể sao? Hứa chiêu hỏi. Không thể. kia làm sao bây giờ? Hứa phàm bẹp khởi cái miệng nhỏ. Hứa chiêu lập tức nói. Khóc là không thể thực hiện được. Chuyện này vốn dĩ chính là ngươi sai. Ngươi đáp ứng hảo hảo uống thuốc. Kết quả lại khóc lại nháo. Ngươi nói ngươi không biết xấu hổ khóc sao. Hứa phàm nháy mắt bẹp một chút cái miệng nhỏ. Không khóc. Chuyển cái thân tiếp tục chạm chân tường nhi sinh khí. Không để ý tới hứa chiêu. Hứa chiêu cười nói. Kỳ thật cũng có thể mang ngươi đi huyện thành. bất quá. Ngươi đến lập công chuộc tội một chút. Hứa phàm xoay đầu xem hứa chiêu. Hứa chiêu nói, ngày mai khả năng muốn hạ tuyết, đi đem trong viện ghế, buồn, bàn trải, ra ra nãi nãi dày, đều thu vào tới, thu vào tới sơ sáu liền mang ngươi đi ăn móng heo, xem điện ảnh, biết không. Hứa phàm tiếp theo nói, còn có thịt dê, mễ hoa đường, còn có còn có nương khoai. Hành, đi thôi. Hảo. Hứa phàm lập tức xoay người. Bước chân ngắn nhỏ chiều trong viện ôm, dọn khởi một cái ghế nhỏ chạy đến nhà chính, đem ghế nhỏ phóng tới tiểu trước bàn cơm, tiếp tục chạy đến trong viện lấy bàn trải cái chổi chờ, hứa chiêu liền ngồi ở nhà chính nhìn, chỉ huy. Hảo. Hứa phàm vũ tiểu thị tay, thở hồng hộp mà nói. Hứa chiêu chỉ vào trong viện một cái buồn sư nói, còn có một cái buồn. Ta đi lấy. Đi thôi, phóng tới buồn giá, chậm một chút. Hảo. Hứa Phàm đem lấy ra tới mơ chua phấn, nạp lại đến áo khoác túi áo, lập tức chạy ra nhà chính, bắt được buồn sứ liền triều đỉnh phong chạy, kết quả chạy quá nhanh, băng kỉ một chút ngã trên mặt đất, liền buồn sứ đều cấp quăng ngã chạy. Hứa Phàm không có khóc, lập tức bò dậy, nhặt lên buồn sứ liền triều đỉnh phong đi, nhón mũi chân, hự hự mà đem buồn sứ phóng tới buồn giá thượng, triều tiểu thị trên tay vừa thấy, bị cọ phá một tí xíu ra, lập tức xoay người nói, ba ba. Ta so so phá lạc, hứa chiêu không nghe rõ hứa phàm thở gấp tiểu nai khang. Cái gì? Hứa phàm cái này nói rõ ràng. Tay tay. Tay làm sao vậy? Phá. Ta nhìn xem. Hứa phàm chiều hứa chiêu đi. Hứa chiêu nắm mở ra hứa phàm tiểu thịt tay tới tay tâm nhìn một cái, sau đó dùng trong nhà rượu cấp hứa phàm đổ một chút, tiêu tiêu độc. Đau hứa phàm á á kêu. Hứa chiêu hỏi. Đau đi. Hứa phàm trả lời đau, biết vì cái gì đau không? Bởi vì ta té ngã, không đúng, bởi vì ngươi nói chuyện không giữ lời, hứa Phạm ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm hứa chiêu, hứa chiêu tiếp tục nói, bởi vì ngươi đáp ứng ta hảo hảo, hảo hảo uống thuốc, kết quả ngươi nói chuyện không giữ lời, còn cãi nhau, ta cũng sinh khí, cho nên mới làm ngươi dọn ghế, buồn, cho nên ngươi mới té ngã, tay nhỏ mới chảy ra, ta, ta hứa phàng vẻ mặt vô tội nói lắp hứa chiêu hỏi ngươi cái gì hứa phàm nghĩ nghĩ nói ta ta phải nói chuyện giữ lời không sai lần sau không thể như vậy lần sau không thể như vậy hứa phàm lặp lại không sai hứa chiêu đem hứa phàm ôm đến trong lòng ngực, thừa dịp khó được nhàn rỗi đem uống thuốc chuyện này lại cấp hứa phàm trải vớt một lần kỳ thật là mượn cơ hội giáo dục một chút hứa phàm muốn thành thật thủ tín phải hiểu được trả giá mới có thể có thu hoạch Vừa mới giáo dục xong, Tây Sương phòng điện thoại vang lên, không cần tưởng đều biết là Thôi Định Sâm. Sự thật xác thật là Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm cũng không có gì chuyện này, chính là tưởng cùng Hứa Chiêu trò chuyện, biểu đạt một chút tưởng nghiệm. Hứa Chiêu cười nói sơ sáu liền gặp mặt, nhưng là Thôi Định Sâm vẫn là không bỏ được quả điện thoại, vẫn luôn cho tới Hứa Phạm không ngừng kêu ngủ ngủ. Đầu kia Thôi Định Sâm mới nguyện ý treo lên điện thoại, sau đó ngày hôm sau tiếp tục gọi điện thoại. Liền đại niên 30 cũng là như thế. Bất quá, đại niên 30 hôm nay, hứa chiêu chỉ cùng thôi định xâm hàn huyên 5 phút không đến, liền cùng người trong nhà, đại trang người nhà cùng nhau ngồi ở nhà chính xem tivi. tivi là thôi định xâm thập phần tức tivi màu, suy xét đến hứa phảm thích tivi thôi định xâm liền không đem tivi màu dọn về huyện thành, vẫn luôn đặt ở hứa chiêu trong nhà, hứa mâu thập phần yêu quý, vì tình điện, mỗi ngày dùng mới tinh sợi tổng hợp bố cấp cái. Không có lý do chính đáng liền không cho xem. Lúc này là bởi vì xem Xuân Vãn, cho nên Hứa Mâu mới làm hai nhà người cùng nhau xem, ăn đồ ăn vật hòa thuận vui vẻ. Hứa Phàm, đại trang thỉnh thoảng đậu mao đến một tuổi đại ni nhi, đại ni nhi quả thực chính là tiểu đại trang, bạch bạch lộn lộn, đáng yêu cực kỳ. Hứa Phàm nhịn không được bò đến Hứa Chiêu trong lòng ngực, ngại thanh mại khí mà nói, "Ba ba, ta cũng muốn một cái muội muội." Lập tức đem đại trang người nhà làm cho tức cười. Hứa chiêu khỏe miệng chiều quăng ngã hai hạ, nhìn hứa phàm nói, không có khả năng. Hứa phàm hỏi, vì sao? Không vì gì, chính là không có muội muội. Hứa phàm co kẹ mà cả, nói, kia, kia, ta đây muốn một cái ca ca. Cái này liền hứa phụ, hứa mẫu đều ha ha cười rộ lên. Một buổi tối liền ở hai nhà người hoan thanh tiểu ngữ chung vượt qua, ngày hôm sau là đại niên mùng một toàn bộ nam loan thôn người, hoặc là ngủ nướng, liêu gia trưởng, hoặc là sờ quân bài, đánh bài poker, tóm lại các có tiêu khiển, vẫn luôn liên tục đến đại niên sơ tam, đại niên sơ tam đã có người bắt đầu chúc Tết đón khách, hứa chiêu gia cũng như năm rồi giống nhau, đi cứu cứu gia chúc Tết, sau đó lại tiếp đãi cứu cứu gia người. Bất đồng chính là năm nay, Hứa Hưu Thành cũng lại đây cấp hứa phụ chúc Tết, Hứa Hưu Thành từ lần trước mượn đến tiền về sau, không bao lâu Liền ra cửa làm công, một tháng cũng liền kiếm 20 đồng tiền tả hữu, nhưng là rốt cuộc là có thu vào, hai đứa nhỏ quá túng quẫn, nhưng là hắn bắt đầu đứng đắn làm việc, lại còn có đem thiếu hứa chiêu tiền, còn một nửa, hoặc nhiều hoặc ít lệnh hứa phụ cảm thấy vui mừng. Hứa chiêu đối hứa hữu thành cũng không có phía trước như vậy chán ghét, nhưng cũng không thích, dù sao nước giếng không phạm nước sông, hắn quá hảo tự mình là được, vì thế liền đem loại lều lớn trái cây để thượng nhật trình. Bất quá. Ở loại lều lớn trái cây phía trước, hứa chiêu đến mang theo hứa phẳng cùng thôi định xâm ăn bữa cơm, xem cái điện ảnh gì đó, cho nên đại niên sơ sáu hôm nay buổi sáng, hứa chiêu cố ý đem chính mình thu thập một chút, lại đem hứa phẳng thu thập sạch sẽ, còn cấp lao hương hương. Hứa phẳng đắc ý ôm đến hứa phụ trước mặt hỏi, ra ra, ta đẹp sao? Hứa phụ cười ha hả mà nói, đẹp, đẹp. Hứa phẳng Mỹ tư tư mà chạy đến hứa chiêu trước mặt khoe ra, ba ba. Gia gia nói ta đẹp đẹp, ta, ta hôm nay xuyên tân y lìa phủ, còn mạn hương hương. Hứa chiêu cười nói tiếp, ân, chúng ta xuất phát đi. Xuất phát. Đại niên sơ sáu, thời tiết còn lạnh. Hứa chiêu cố ý cấp hứa phảng đeo lôi phong mũ, buộc lại khăn quanh cổ, toàn bộ giả dạng xuống dưới. Tiểu gia hỏa khả xinh đẹp, lôi kéo Hứa chiêu tay, tinh thần no đủ mà đi ở trong thôn, gặp người liền chào hỏi. Các thôn dân cũng nhiệt tình mà cùng Hứa phảng chào hỏi. Tam đóa tử, hôm nay xuyên thật là đẹp mắt. Hứa Phạm ra mặt dày, hồi một câu, ta đặc biệt đẹp. Xuyên như vậy đẹp đi chỗ nào nha? Đi xem điện ảnh. Đi chỗ nào xem A? Đi huyện thành, xem đánh quỷ tử điện ảnh. Cũng mang ta đi xem bái. Không mang theo. Vì sao đâu? Xem điện ảnh muốn tiểu phiếu phiếu, ngươi không có, không mang theo ngươi đi. Đi ở trong thôn, hứa Phạm cái miệng nhỏ đều không có đỉnh quá mai cho đến thôn đầu, thấy thôi định xâm màu đèn tiểu ô tô xử tới, hứa phàm lập tức kích động đều. Đại ô tô tới, đại ô tô tới, màu đen tiểu ô tô dừng lại đến thôn đầu, hứa phàm lập tức buôn đi lên. Thấy thôi định xâm từ phòng điều khiển ra tới, lập tức đón nhận đi. Thôi nhị ra, ngươi khai đại ô tô tới hoa. Thôi định xâm mỉm cười, ân, ta khai đại ô tô, ta cũng ngồi, ngồi đi thôi. Thôi định xâm duỗi tay đem sau cửa xe mở ra. Hứa Phạm lập tức vui vẻ mà chiều bên trong xe bò, Thôi Định Sâm lúc này mới ánh mắt phóng tới Hứa Chiêu trên người, Hứa Chiêu xuyên chính là hắn mua áo lông vũ, năm nay Thượng Hải mới ra tới, mặc ở Hứa Chiêu trên người thành tuấn tốt đẹp, Thôi Định Sâm ánh mắt lập tức ôn nhu lên, nhìn chằm chằm Hứa Chiêu không bỏ. Chính là nơi này là thôn a, trong chốc lát các thôn dân thấy được nhiều không tốt, Hứa Chiêu chạy nhanh hô một tiếng tiểu thúc, sau đó đi theo Hứa Phạm vào sau xe tòa. Đứng ở tại chỗ Thôi Định Sâm trong lòng mạc danh mà ngọt như mật, khỏe miệng giơ lên, ở hứa chiêu ngồi vào sau xe tòa khi, tiến lên đỡ lấy cửa xe, thò người ra đến sau thùng xe, nương cấp hứa phẳng lấy kẹo sữa, sơn tra phiên ăn, xoay người khi, môi giống như vô tình mà cọ qua hứa chiêu gương mặt, lệnh hứa chiêu đầu quả tim rung động, gương mặt tường đỏ. thấy thế, Thôi Định Sâm tắc cảm thấy mỹ mãn mà đem cửa xe đóng lại, rồi sau đó đi đến ghế điều khiển. Từ kính chiếu hậu trùng, xem hứa chiêu, hứa phàm liếc mắt một cái, sau đó ôn thanh hỏi, hứa phàm, ăn ngon sao? Hứa phàm bẹp bẹp mà ăn sơn cha phiên nói, ăn ngon. Ai mua? Thôi nhị ra mua. Thích thôi nhị ra sao? Thích ba ba. Hứa phàm nói chính là hứa chiêu, Thôi định xâm lại thuận miệng tiếp một câu, ta chính là ngươi ba ba, đại ba ba. Hứa phàm lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nói, ngươi không hệ. Ta ba ba ở chỗ này. Hứa Phàm chiều hứa chiều trong lòng ngực dựa. Hứa Chiêu mỉm cười. Thôi Định Sâm nhẹ giọng nói, "Hắn là ngươi ba ba, ta là ngươi đại ba ba, giống cường cường như vậy, một cái đại ba ba, một cái tiểu ba ba." Hứa Phàm nghĩ nghĩ nói, "Ngươi không phải ta đại ba ba, ngươi là ta thôi nhị ra." Thôi Định Sâm. Hứa Chiêu. Biết tiểu gia hỏa này có thể nói, Thôi Định Sâm tạm thời bất hòa Hứa Phàm cái cổ, mỉm cười đối Hứa Chiêu. Hứa phẳng nói ngồi xong, tiếp theo liền phát động xe, hai đại một tiểu, biên nói chuyện phía biên chiều huyện thành chạy tới, xử quá Nam Dương trong thôn, hai đại một tiểu ai cũng không có nhìn đến Nam Dương trong thôn ra tới một chiếc nhị bát giá xe đạp, chừng 115. Liền như vậy đi vào huyện thành, thôi định xâm thấy thời gian thượng sớm, liền đem tiểu ô tô ngừng ở dạp chiếu phim cửa, mang theo hứa chiều, hứa phẳng ở huyện thành phố lớn ngõ nhỏ đi dạo trong chốc lát, lúc này đúng là cửa ải cuối năm, vừa mới có điều phát triển huyện thành một mảnh cảnh tượng náo nhiệt, an vật phố càng là như thế, nơi trốn đều là bán đường hồ lô, bán mẹ hoa đường, bán bắp rang, bán nướng khoai, mùi hương tràn ngập. Sinh bệnh mới khỏi liền ăn tết đều không có ăn uống thả cửa hồi lâu một chút chịu không nổi rụ hoặc, tiểu thịt tay nôn nóng mà bắt lấy hứa chiêu cần, tiểu nãi khang liên tiếp mà toát ra tới, ồn ào muốn ăn. Hứa chiêu cúi đầu hỏi, người muốn ăn cái gì? Hứa Phạm nhìn xem đường hồ lô, nhìn xem mễ hoa đường, lại nhìn xem bắp giang, nói: "Muốn ăn, muốn ăn. Ta, ta đều muốn ăn." "Thật là một chút cũng không làm ra vẻ a." Hứa Chiêu Ôn Thanh nói: "Quá nhiều, người ăn không hết." Hứa Phạm thủ vững mà nói: "Có thể." Hứa Chiêu đem Nan Đề mục giao cho Hứa Phạm, hỏi: "Ăn không hết làm sao bây giờ đâu?" "Cái này Nan Đề không có làm khó Hứa Phạm." Hứa Phạm mải thanh mại khí mà nói: ăn không hết, ăn không hết, mang về nhà. đói bụng, đói bụng lại ăn. Niệm ở Hứa Phàm gần đây cực kỳ ngoan ngoãn phân thượng, Hứa Chiêu quyết định tiếp nhận Hứa Phàm ý kiến, mỗi dạng đồ ăn vật đều mua một chút, ăn không hết mang về nhà, có thể cấp đại trang, cường cường ăn, chỉ chốc lát sau mua một đại bao, từ thôi định xâm xách theo. Hứa Phàm tất vẻ mặt hạnh phúc mà ngồi ở Hứa Chiêu trong lòng lực, ăn một ngụm nướng khoai, liền lộ ra chưa khỏi tươi cười, qua, hảo hảo ăn qua. Hứa Chiêu hỏi, cấp 3-3 ăn một ngụm, được không? Hứa Phạm lập tức đem khoai lang đỏ nhưng đưa tới Hứa Chiêu bên miệng. Hứa Chiêu thuận thế cắn một cái miệng nhỏ lúc sau, nói, cũng cho ngươi thôi nhị gia ăn một ngụm. Hứa Phạm túi đầu ăn nướng khoai, làm như không nghe thấy. Hảo keo kiệt. Thôi định xâm xấu hổ. Hứa Chiêu nhỏ giọng đối Hứa Phạm nói, ngươi ăn này đó đều là thôi nhị gia trả tiền, trong chốc lát hắn còn mang chúng ta xem điện ảnh. Đi khách sạn ăn móng heo đâu, ngươi không đem nướng khoai cho hắn một chút ăn sao? Hứa Phạm nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu lại hỏi một lần, thật không cho hắn ăn sao? Hứa Phạm lúc này mới nghĩ thông suốt, chính mình ăn đều là thôi nhị ra, lập tức dùng thịt mùm mút tay nhỏ khắp một chút ít khoai lang đỏ, liền dây lưng lưng, để hướng thôi định sầm, mại thanh mại khi mà nói, thôi nhị ra, cho ngươi, cho ngươi khoai lang đỏ ăn, hảo hảo ăn ác. Thật hào phóng. Bất quá Hứa Phàm có thể cho hắn ăn, đã không tồi, thôi định Sâm cũng không có ăn, giống mặt khác đại nhân giống nhau, khinh lệ Hứa Phàm một câu, làm Hứa Phàm chính mình ăn đi. Hứa Phàm quay đầu nhìn về phía Hứa Chiêu nói, "Ba ba, thôi nhị ra, thôi nhị ra hắn, hắn không ăn, ta chính mình ăn ác." Hứa Chiêu hắn một chút. Thôi Định Sâm mỉm cười nhìn. Hứa Chiêu có chút ngượng ngùng về phía Thôi Định Sâm tỏ vẻ. Trước kia không cảm thấy Hứa Phàm keo kiệt, rốt cuộc khi đó vật tư thiếu thốn, khó tránh khỏi xem trọng một chút. Gần đây Hứa Phàm đủ loại hành vi, lệnh Hứa Chiêu cảm thấy Hứa Phàm giống như thật sự không hào phóng. Vì thế nói về sau sẽ nhiều hơn giáo dục Hứa Phàm cùng người chia sẻ. Thôi Định Sâm không cho là đúng mà nói, không quan hệ, hắn lớn lên liền hảo. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Thôi Định Sâm cười nói, ta nhi tử đương nhiên là giống ta. Nghe vậy, hứa chiêu trong lòng không tự chủ được mà ngọt ngào. Này thuyết minh Thôi Định Sâm đem hứa phạm đường ra nhân đối đại, chính là hứa phạm rốt cuộc không phải Thôi Định Sâm thân nhi tử. Về hứa phạm là nhi tử của ai, hứa chiêu vẫn luôn không có cùng Thôi Định Sâm nói qua. Thôi Định Sâm không có đi hỏi thăm quá, cũng không hỏi quá. Hứa chiêu biết, đây là Thôi Định Sâm đối hắn tôn trọng. Lúc này hứa chiêu đột nhiên có loại tưởng nói dục vọng tưởng cùng Thôi Định Sâm nói một câu về hứa phàm thân thế chi mê, chính là nơi này quá xảo, một câu hai câu lại nói không rõ, vẫn là chờ xem xong điện ảnh cơm nước xong rồi nói sau. Hứa Chiêu tạm thời đem cái này ý niệm gác ở trong lòng, cùng Thôi Định Sâm, hứa phàm tiếp tục dạo trong chốc lát, cấp trong nhà mua không ít tăng dùng, toàn bộ đặt ở Thôi Định Sâm tiểu ô tô cốp xe chung. Lúc này không sai biệt lắm đến xem điện ảnh thời gian, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm. Hứa Phàm cầm điện ảnh phiếu tiến vào dạp chiếu phim, tìm được hàng phía trước chỗ ngồi, ba người dò số chỗ ngồi, trình tự là Hứa Chiêu, Hứa Phàm, Thôi Định Sâm, nói cách khác Hứa Phàm ngồi ở hai người trung gian. Thấy thật lớn điện ảnh màn hình, Hứa Phàm lập tức hưng phấn lên. Ba ba, đại Tivi, điện ảnh, Hứa Phàm tiểu lại khang vang lên tới, thật lớn toa. Ân, ta đã biết, ta đã biết, nơi công cộng, nói chuyện nhỏ giọng Điểm Nhi. Hứa Chiêu nhẹ giọng nói, không cần quấy rầy đến người khác, biết không? Hứa Phạm nghe nôn gật đầu. Hứa Chiêu lại nói, trong chốc lát cũng không cần la to, chúng ta làm xoáy khí tiểu bảo bảo, có thể chứ? Hứa Phạm lại lần nữa gật đầu, một lát sau khuôn mặt nhỏ xoay người Hứa Chiêu, ba ba, ta có thể, ta là xoáy khí tiểu bảo bảo. Hứa Chiêu theo Hứa Phạm nói, không sai, ngươi là nhất đồng. Ơn, ta là nhất đồng. Hứa Chiêu lấy khích lệ phương thức, đem trong nhà điện ảnh quy tắc cùng Hứa Phạm nói một lần, làm Hứa Phạm tận lực đi tuân thủ xem điện ảnh một ít quy tắc, sau đó nhìn về phía Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm đang ánh mắt ôn nhu mà nhìn qua, Hứa Chiêu một chút thẹn thùng lên, hỏi, tiểu thúc, ngươi nhìn cái gì? Thôi Định Sâm chút nào không đỏ mặt mà nói, xem ngươi. Hứa Chiêu. Thôi Định Sâm lại nói, ngươi thật sự rất đẹp, Thôi định sâm tổng có thể dễ dàng treo chọc khởi hứa chiêu, hứa chiêu một chút phản kháng kinh nghiệm đều không có. Cũng may trong nhà ánh đèn đã đóng lại, bốn phía một mảnh đen nhánh, ai đều nhìn không thấy hắn lửng đỏ gương mặt, nhưng là hắn lắp bắp mà nói một câu xem, xem điện ảnh đi, vẫn là bại lộ hắn mai con chạy loạn, dẫn tới thôi định sâm một trận bật cười. Hứa chiêu càng, thôi định sâm tựa hồ thực thích như thế, cố ý đem thân mình chiều hứa phẳng chỗ ngồi quỳnh. Cánh tay dài đáp ở hứa phàm ghế dựa lưng ghế thượng, bàn tay to cô ý vô tình mà đáp ở hứa chiêu đầu vai, ngón tay cũng cô ý vô tình mà vớt ve hai hạ hứa chiêu sau cổ. Tiểu thúc. Hứa chiêu thấp giọng kêu một câu. Thôi định xâm một bộ vô tội bộ dáng nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu hết trô nói rồi một chút, nói, xem điện ảnh. Thôi định xâm dứt khoát mà đáp ứng, chính là tay cũng không có rời đi, thậm chí ở điện ảnh bắt đầu khi... Hắn đều không có xem điện ảnh, mà là nương điện ảnh quang ảnh đàn sen, thẳng tóc mà nhìn hứa chiêu. Từ hai người xác định quan hệ tới nay, vẫn luôn ở vào bận rộn trạng thái, đặc biệt là từ nhỏ năm đến đại niên trong khoảng thời gian này, đầu tiên là vội lều lớn rau dưa, tiếp theo vội chúc tết, liền một cái ôm đều không có. Thôi định sâm muốn ôm một ôm hứa chiêu, càng muốn thân một thân hứa chiêu, như vậy tưởng tượng, hắn ánh mắt từ hứa chiêu trên người rời đi, rời về phía hứa phạm. Hứa Phàm tuy rằng ngày thường thượng miệng không ngừng nghỉ, nhưng là một khi làm lên một việc tới, đó là tương đương chuyên tâm, tỉ như nghe radio, tỉ như xem TV, trừ bỏ mỹ thực dụ hoặc, trong tình huống bình thường không kêu cái ba bối biến, hắn là nghe không được. Cho nên, thôi định sâm lớn mật mà lướt qua Hứa Phàm, thấu hướng Hứa Chiêu, ở Hứa Chiêu quay đầu lại đây khi, hung hăng hôn lấy Hứa Chiêu môi. Hứa Chiêu một chút khẩn trương lên, này, cái này thôi định sâm quá lớn mật. Tuy rằng dạp chiếu phim trước sau hai bài không có người xem, nhưng là này rốt cuộc là dạp chiếu phim A, hơn nữa hứa phàm liền ở bọn họ hôn phía dưới ngồi. Này quá lớn mật, sợ quấy nhiễu những người khác, hứa chiêu không dám đại động tác đẩy thôi định sâm, chỉ âm thầm sử lực đẩy thôi định sâm đầu vai. Chính là thôi định sâm không những không có buông ra hứa chiêu, ngược lại càng thêm tham lam mà thân, tưởng đem hứa chiêu nuốt vào bụng dường như, toàn thân cháy giống nhau, hứa chiêu càng là phản kháng. Hắn càng là dùng sức, liền như vậy thân, đột nhiên đại não trung một cái hình ảnh toát ra tới, là 5 năm trước hình ảnh. 5 năm trước ở xây dựng khách sạn, đồng dạng là đen như mực trong nhà, còn dưới tác dụng, hắn không chịu khống chế mà hôn môi cái kia nam sinh, cũng là như thế này, bất quá cái này hình ảnh chợt lóe mà qua, hắn đại não trung lại toàn bộ đều là hứa chiêu. Hứa chiêu? Tất cả đều là hứa chiêu. Hắn thật sự chưa từng có như vậy thích quá một cái nam sinh, tổng làm hắn cầm giữ không được, cuối cùng hắn vẫn là ở điện ảnh chung một cái rung trời tiếng nổ mạnh chung vung ra hứa chiêu, nhìn hứa chiêu buồn ngủ ngông lung con ngươi, trong lòng đều là ngọt ngào, lúc này mới giải nhiều ngày tưởng nghiệm, nói, chúng ta xem điện ảnh. Này, này nam nhân, hứa chiêu trong lòng có điểm bực có điểm vui mừng, chính là đều ở thôi định xâm một câu tưởng lại thân một lần chung tan thành mây khói. Sau đó thành thành thật thật cùng Thôi Định Sâm cùng nhau xem điện ảnh, thẳng đến điện ảnh phóng xong. Thôi Định Sâm hỏi Hứa Chiêu, đẹp sao? Hứa Chiêu nói, còn hành. Thôi Định Sâm lại hỏi Hứa Phạm, tam hoa tử, ngươi cảm thấy đẹp sao? Hứa Phạm mở to hai mắt tích cực trả lời, đẹp, ơn ơn ơn. Hoa hoa phênh một chút, một chút đem người xấu đánh hôi. Đánh hôi. Hứa Chiêu bật cười. Thôi Định Sâm buồn cười. Tiếp theo Hứa Chiêu. Thôi định xâm liền nghe hứa Phạm dùng thiếu thốn từ ngữ giảng thuật xuất sắc điện ảnh tình tiết, bên nghe bên cạnh tiểu ô tô, rồi sau đó cùng nhau đi tới huyện thành lớn nhất tiệm cơm, giải phóng tiệm cơm. Thôi định xâm thói quen tính ngồi 206 hảo ghế lô ăn cơm, nhưng là hôm nay 206 hảo ghế lô bị người khác cấp bao. Thôi định xâm đành phải mang theo hứa chiêu, hứa Phạm đi vào 205 ghế lô, kết quả mới vừa ngồi vào 205 hảo ghế lô. Liền nghe được bên cạnh 206 hảo ghế lô ẩm ý không ngừng, dò hỏi người phục vụ mới biết được cách vách là đồng học tụ hội. Một đám người trẻ tuổi ồn ào nhôn nháo, thôi định xâm thật sự không ngừng, dò hỏi hứa chiêu, hứa chiêu cũng không lớn thích, hai người liền mang theo hứa phạm từ 206 hảo ghế lô trải qua, sau đó đi nhị một linh ghế lô, cái này thanh tịnh. Hứa phạm vừa đến xa lạ địa phương, luôn có một đoạn thời gian ngoan ngoãn kỳ, kỳ thật chính là thích thứng kỳ. Nốc manh manh mà nơi nơi xem, đặc biệt tan tĩnh. Hứa chiêu không quấy rầy hứa phàm thích hứng. Thôi định xâm tắc đem thực đơn đưa cho hứa phàm nói, tiểu hứa phàm, muốn ăn cái gì, ngươi tới gọi món ăn đi, có thể chứ. Hứa chiêu trước một bước dôi tay, mới tiếp nhận tới thực đơn, liền nghe được hứa phàm nói, ba ba, ta, ta gọi món ăn, ta gọi món ăn. Hứa phàm ở tiệm cơm ăn cơm xong, biết gọi món ăn cái này lưu trình, mỗi lần đều là đại nhân điểm. Một chút là có thể ăn rất nhiều ăn ngon bộ ráng, hắn rất muốn thử xem. Hứa chiêu không nói hai lời, đem thực đơn đẩy đến hứa phàm trước mặt. Hứa phàm nhìn chầm chầm thực đơn nhìn lại xem, lại đem thực đơn đẩy cho hứa phàm, nói, ba ba, ngươi, ngươi điểm, ngươi điểm. Hứa chiêu cười hỏi, vì cái gì ngươi không điểm đâu. Hứa phàm nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, ta, ta là bà bảo, ta, ta còn không có đi học, ta không biết chữ hoa chương 116. Như thế thành thật. Hứa chiêu rỗi tay tiếp nhận tới thực đơn, ở hứa phàm yêu cầu hạ, đem thực đơn niệm ra tới, niệm cấp hứa phàm nghe, cũng niệm cấp thôi định sâm nghe, mỗi niệm hai ba cái đồ ăn dành hứa chiêu liền sẽ dừng lại cùng thôi định sâm, hứa chiêu thương lượng một phen, cuối cùng định ra bốn đồ ăn một canh một cái nồi nhỏ, gà thịt cá trứng đầy đủ hết, mặt khác còn có món chính. Thôi định sâm xem một cái hứa phàm, không yên tâm hỏi, đủ ăn sao? Hứa Chiêu vội vàng gật đầu, đủ ăn đủ ăn. Kia hành, không đủ nói lại điểm. Có thể. Hứa Chiêu nói xong thoáng nhìn Hứa Phàm ghé vào trên bàn cơm tay nhỏ dơ dơ, ngược lại đối thôi định xâm nói, Tiểu Thúc, ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta mang Hứa Phàm tẩy cái tay đi, hắn tay quá bẩn. Muốn hay không ta hỗ trợ. Thôi định xâm hỏi, không cần, ta tẩy cái tay liền trở về. Hứa Chiêu cười nói. Việc nhỏ nhi mà thôi." Thôi Định Sâm cũng cười, "Kia hành, ta ở chỗ này chờ các ngươi." Ân Hứa Chiêu đem Hứa Phạm từ trên ghế ôm xuống dưới, lôi kéo Hứa Phạm tiểu thư tay, đi ra ghế lô, chiều vể đút cờ đi đến, trải qua 206 ghế lô khi nghe thấy bên trong ồn ào tiếng cười to, dẫn tới Hứa Phạm chú ý, nhịn không được nói, "Ba ba, bên trong thật nhiều, thật nhiều người oa." Ân Hứa Chiêu ứng một tiếng. Hứa Phạm hỏi tiếp, Vì sao như vậy nhiều người hoa? Hứa chiêu đáp, bởi vì là đồng học tụ hội. Gì là đồng học tụ hội? Chính là đồng học tụ ở bên nhau ăn cơm. Ăn cơm A. Đúng vậy, hảo hảo đi đường, đừng nói chuyện. Đi qua 206 ghế lô, gặp phải một người người phục vụ, hứa chiêu dò hỏi một chút về nút cờ cụ thể vị trí, liền mang theo hứa phàm xuống lầu, đi vào giải phóng tiệm cơm hậu viện. Giải phóng tiệm cơm hậu viện thập phần sạch sẽ. Ven tường gieo trồng hoa hoa thảo thảo, hoa hoa thảo thảo bên cạnh là nhà ngói cái V đúc cờ, V đúc cờ bên cạnh là một cái hình chữ nhật hồ nước, hồ nước mặt trên song song ba cái vòi nước, vòi nước phía trên khảm ba mặt gương. Vừa thấy đến gương, hứa phàng ngập nước đôi mắt liền sáng, ba ba, gương, hệ gương hoa, thật nhiều gương hoa, hứa chiêu nói, ba mặt gương, ba mặt ta, ba ba, ta tưởng chiếu chiếu, tẩy hảo thủ lại chiếu tẩy hảo thủ tay lại chiếu đi vào vòi nước trước hứa chiêu cầm lấy hồ nước trên đài lá lách đổ một chút đến hứa phàm trên tay tiếp theo đem hứa phàm bế lên làm hứa phàm chính mình đối với vòi nước xúc rửa tay nhỏ nhìn hứa phàm tiểu thịt tay cho nhau xoa động bộ dáng đáng yêu cực kỳ hứa chiêu nhịn không được khẹt miệng dơ lên đúng lúc này phía sau truyền đến một trận tiếng cười nói không đợi hứa chiêu quay đầu lại nhưng xem xét liền nghe được có người tèo chính mình Hứa chiêu. Hứa chiêu theo tiếng quay đầu lại, đầu tiên nhìn đến chính là quen thuộc chu hướng tiền, tiếp theo đó là chu hướng tiền bên người tề xoái, thẩm giai dương. Tề xoái. Thẩm giai dương. Hứa chiêu rốt cuộc nhìn đến hai người kia, hai người lớn lên đều không tồi, bất quá hứa chiêu đối hai người đều không có hứng thú, tề xoái một cái làm nguyên hứa chiêu thương nhớ đêm ngày nam nhân, so hứa Phàm còn quan trọng tồn tại mà thẩm giai dương còn lại là làm nguyên hứa chiêu lại bực lại hận lại không thể nề hà người thật là hoan gia ngõ hẹp a hứa chiêu đem hứa phàm buông xuống từ túi gáo móc ra ô vuông khăn tay cẩn thận mà cấp hứa phàm lau khô tiểu thịt tay lúc này mới đứng lên thể ngước mắt nhìn về phía chu hướng tiền tề xoáy thẩm giai dương ba người ánh mắt thanh triệt bằng thẳng chu hướng tiền ba người trước mắt người chính là hứa chiêu sau sắc mặt khác nhau Phàng Phất không quen biết hứa chiêu giống nhau, đặc biệt là thẩm dai dương. Thẩm dai dương đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo ánh mắt không tự chủ được ngầm gì, chuyển qua hứa phàm trên người nháy mắt, đồng tử chặt lại, thẳng tắp mà nhìn chầm chầm hứa phàm. Phàng Phất muốn đem hứa phàm nhìn thấu giống nhau, thẳng đến phát hiện hứa phàm diện mạo hoàn, hoàn toàn toàn giống hứa chiêu. Hắn cả người mới thả lỏng lại, ánh mắt chuyển hướng hứa chiêu. Hứa chiêu sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, cũng không mở miệng nói. Nhưng thật ra chu hướng tiền trước mở miệng nói hỏi, Hứa chiêu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa chiêu ánh mắt nhanh chóng từ tề xoái, thẩm giai dương trên người đảo qua, nhìn phía chu hướng tiền, nói, ta lại đây bên này ăn cơm. Ăn cơm, ngươi không phải nói không có thời gian sao? Ấn! kia Trước ngươi một bước cùng người khác ước hảo. Cùng ai? chu hướng tiền buộc miệng tốt ra, là thôi định xâm sao? Thôi định xâm! Thẩm Giai Dương vừa nghe Thôi Định Sâm ba chữ, sắc mặt khẽ biến, không thể tin được mà nhìn Hứa Chiêu, hỏi, Thôi Định Sâm. Cái nào Thôi Định Sâm? Hứa Chiêu không có trả lời Thẩm Giai Dương. Chu hướng tiền tiếp nhận lời nói cha, chính là ngươi cái kia Thôi Định Sâm. Thẩm Giai Dương sắc mặt nháy mắt khó coi, đứng lý hợp tình bộ dáng, chất vấn Hứa Chiêu, ngươi chừng nào thì cùng Thôi Định Sâm ở bên nhau. Hứa Chiêu yên lặng nhìn Thẩm Giai Dương, nguyên Hứa Chiêu t Lại nhân trong nhà nghèo khó, vẫn luôn thực tự thi, căn bản không dám vi phạm người khác ý nguyện làm việc nhi, chính là Hứa Chiêu không giống nhau, Hứa Chiêu không e ngại chu hướng tiền bọn họ chung bất luận cái gì một người, đặc biệt là thẩm giai dương loại này trong ngoài không đồng nhất người. Đối mặt cha nam tê sói, Bạch Liên Hoa thẩm giai dương, từ trước đến nay ôn hòa Hứa Chiêu, lúc này một chút cũng ôn hòa không đứng, dậy, suy xét đến Hứa Phàm con nhỏ, hắn theo bản năng mà duỗi tay che lại Hứa Phàm lỗ tai mở miệng liền sặc thầm giai dương một câu, quan ngươi chuyện gì? Quan ngươi chuyện gì? Thẩm giai dương 5 năm không gặp hứa chiêu, đối hứa chiêu ấn tượng như cũ ngừng ở 5 năm trước, khi đó hứa chiêu xuyên mụn và xiêm ý rẻ, vâng vâng dạ dạ, mặc hắn miết bẹp xoa viên, có từng giống như bây giờ, an mặc rất có cách điệu, người cũng biến anh tuấn, liền là gan cũng biến đại, này 5 năm tới phát sinh chuyện gì nhi? Thẩm giai dương ngẩn ra, tề xoáy cũng giật mình với hứa chiêu biểu hiện. Chu hướng tiền thẳng tóc mà nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu buông ra đặt ở hứa phẳng bên hai tay, đem hứa phẳng bế lên tới, từ chu hướng tiền ba người trước mặt đi qua. Chu hướng tiền không nói chuyện, tề xoáy cũng ở vào kinh ngạc bên trong. Chính là thẩm giai dương lại bị hứa chiêu cùng thôi định xâm ở bên nhau mà hướng hôn đầu, hắn không chết tâm địa kêu trụ hứa chiêu, một bộ hảo tâm bộ dáng, nói, hứa chiêu, ngươi biết ta cùng thôi định xâm ở bên nhau qua sao hứa chiêu ôm hứa phàm xoay người nhìn thẩm giai dương từng câu từng chữ mà nói biết bất quá hắn cùng ta nói hắn chưa từng có thích quá ngươi. chưa từng có thích quá ngươi. thẩm giai dương trên mặt huyết sắc một chút rút đi nhưng hắn tựa hồ chưa từ bỏ ý định trong mắt chuyển động hai hạ tiếp tục nói kia hắn biết ngươi chỉ thích tề xoáy sao tề xoáy nghe ngôn sừng sốt kinh ngạc nhìn về phía thẩm giai dương thẩm giai dương thẳng tắp mà nhìn hứa chiêu Thanh âm như nhau thường lui tới ôn hòa. Hứa Chiêu, ngươi khả năng không biết, thôi định xâm từ trước đến nay thích sạch sẽ nam sinh, giống ngươi như vậy không thể hiểu được mà cùng người khác ngủ một giấc, lại sinh. Câm miệng. Hứa Chiêu đột nhiên lớn tiếng đánh gãy, rồi sau đó giơ tay che lại Hứa Phạm một con lỗ thai, đem Hứa Phạm hướng chính mình trong lòng ngẩn, ý đồ làm Hứa Phạm che chắn ngoại giới thanh âm, chính là Hứa Phạm lại cảm giác đại nhân cảm xúc dường như Ngơ ngác ngẩng khuôn mặt nhỏ xem hứa chiêu. Hứa chiêu trên mặt mang theo tức giận mà nhìn thẩm giai dương, nói, ngươi nhưng thật ra sạch sẽ, hắn thích ngươi sao. Thẩm giai dương một chút bị ngẹn lại. Tề xoáy bị hứa chiêu bộ dáng kinh sợ. Chu hướng tiền vắt hết óc mà muốn hòa hoãn không khí. Đúng lúc này, chính sảnh truyền đến một thanh âm, không có. Hứa chiêu bốn người đồng thời quay đầu xem qua đi, tiếp theo liền nhìn đến ăn mặc màu đen áo lông thôi định sầm. Trừ Hứa Chiêu ngoại, Chu Hướng tiền ba người đều là cả kinh. Chu Hướng tiền, tê xoáy là bị thôi định xâm anh tuấn cùng cảm giác gấp bách kinh sợ, mà thẩm giai dương còn lại là bởi vì thật là thôi định xâm mà kinh sợ. Chính là thôi định xâm xem cũng không thấy ba người liếc mắt một cái, đi đến Hứa Chiêu trước mặt, xem một cái Hứa Chiêu trong lòng ngực Hứa Phàm, duỗi tay sờ sờ Hứa Phàm đầu, đặc biệt ôn nhu hỏi, "Không có việc gì đi?" Hứa Chiêu thấp giọng nói, "Không có việc gì." Thôi định sâm nói, chúng ta đây trở về ăn cơm đi. Hảo, hứa chiêu gật đầu. Thôi định sâm hướng hứa chiêu cười cười, đồng dạng rối tay đặc biệt ôn nhu mà sở sở hứa chiêu đầu tóc. Một màn này đau đớn thẩm giai dương đôi mắt. Thôi định sâm chưa từng có như vậy ôn nhu mà đối đãi quá hắn. Thôi định sâm như thế nào có thể như vậy ôn nhu mà đối hứa chiêu? Luôn luôn ôn hòa văn nhã thẩm giai dương rốt cuộc ngụy trang không đứng dậy. Tiêu, thôi định sâm. Thôi định sâm sắc mặt trầm xuống, lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía thẩm Giai Dương, hỏi, chuyện gì? Thẩm Giai Dương một bộ thực bị thương bộ dáng, hỏi, ngươi thật sự thích hứa chiêu? Thôi định sâm đáp, đúng vậy. Thẩm Giai Dương lại hỏi, ta đây đâu? Thôi định sâm mặt vô biểu tình mà trả lời, đều đi qua. Chính là chúng ta. Thôi định sâm trách móc, về chúng ta, ta đã nói rất rõ ràng, không phải sao? Thẩm Giai Dương không phục hỏi, chính là ngươi vì cái gì thích hứa chiêu? Chính là thích. Nhưng hứa chiêu cũng không đáng giá ngươi thích, hắn tác phong bất chính, đi học thời điểm liền hoài nam nhân khác hải tử. Bị trường học. Thẩm Giai Dương biết thôi định sâm có thói ở sạch, mặc kệ là sinh hoạt thượng vẫn là tâm lý thượng, cho nên hắn vội vàng mà bôi đen hứa chiêu, hoàn toàn không biết chính mình bộ răng có bao nhiêu khó coi, liền chu hướng tiền, tề xoáy đều hoài nghi chính mình không quen biết Thẩm Giai Dương chính là thẩm giai dương cũng không để ý không màng bộ dáng thu được thôi định sâm nguy hiểm ánh mắt hắn lập tức câm miệng không nói thôi định sâm nhìn trầm trầm thẩm giai dương khinh phiêu phiêu hỏi nói tốt sao thẩm giai dương đại khí không dám xuyến một tiếng thôi định sâm nhẹ giọng nói không cần nói như thế nữa thôi định sâm thanh âm tuy rằng nhẹ nhưng là cảnh cáo hơi thở nguy hiểm dày đặc trực tiếp đem giải phóng tiệm cơm hậu viện độ ấm hàng đến băng điểm chính là thôi định sâm hồn nhiên bất giác Xoay người ôm quá hứa chiêu bả vai, chiều trên lầu đi, vẫn luôn đi vào nhị một linh ghế lô, liếc mắt một cái nhìn đến trên bàn cơm bãi đầy đồ ăn. Cảm giác đến đại nhân cảm xúc hứa phàm, ngẩng khuôn mặt nhỏ xem hứa chiêu. Hứa chiêu ôn thanh hỏi, đói bụng đi. Hứa phàm gật đầu. Hứa chiêu cười nói, vậy đi ăn đi. Hứa phàm đi theo cười. Hứa chiêu đem hứa phàm phóng tới ghế trên, sau đó cấp hứa phàm gắp thịt gà, trứng gà, rau xanh. Làm hứa phạm từ từ ăn, mà hắn tắt quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm mở miệng liền nói, thực xin lỗi. Hứa Chiêu hỏi, vì cái gì nói xin lỗi? Thôi Định Sâm xin lỗi mà nói, ta không có xử lý tốt thẩm dai dương vấn đề. Hứa Chiêu cười cười nói, ngươi xử lý không tốt. Thôi Định Sâm nghi hoặc mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu thở dài một tiếng, hoan một chút, nói, lần trước về ngươi cùng thẩm dai dương sự tình. Ta nói cho ngươi nói là chu hướng tiền nói cho ta, bởi vì lúc ấy bận quá, ta chưa kịp nói cho ngươi, ta cùng thẩm giai dương là bạn cùng trường. Bạn cùng trường. Thôi định Sâm có chút giật mình. Hứa chiêu gật gật đầu, xem một cái chuyên tâm ăn cơm hứa phẳng, đem thanh âm lại hàng vài phần, đem chính mình chuyện này từ đầu chí cuối mà nói cho thôi định Sâm nghe. Ta cùng thẩm giai dương bọn họ đều là tỉnh nông nghiệp trường học chung chuyên sinh, chỉ là ta không có tốt nghiệp. Đi học lúc ấy, ta thích Tề Xoái, Tề Xoái thích Thẩm Giai Dương, cho nên ta cùng bọn họ hai cái có không thể điều hòa quan hệ, cho dù không có người, Thẩm Giai Dương cũng sẽ âm dương quái khí mà nói chuyện thứ ta. Bởi vì đây là hắn thói quen. Thôi định xong nghe xong trầm mặc. Hứa chiêu tiếp tục nói, hơn nữa, hắn nói không sai. Thôi định xong hỏi, cái gì không sai? Hứa chiêu hoan hoãn, thanh âm lại nhỏ vài phần, nói ta xác thật là không thể hiểu được mà cùng nam nhân khác sinh hài tử. Nếu hứa chiêu nguyện ý mở miệng nói, Thôi Định Sâm cũng không hề giống như trước như vậy, đẹ nặng nghi hoặc, mà là chủ động mở miệng hỏi, như thế nào sẽ không thể hiểu được. Hứa chiêu nhẹ giọng nói, bởi vì ta không biết đối phương là ai. Trưng 117 Nghe vậy, Thôi Định Sâm trong lòng đột nhiên run lên, trong lòng ẩn ẩn toát ra một ít không nên có ý tưởng, thẳng tắp mà nhìn hứa chiêu, một hồi lâu. Mới mở miệng hỏi, vì cái gì sẽ không biết là ai? Hứa chiêu đúng sự thật trả lời, bởi vì lúc ấy ta uống rượu. Uống rượu? Người sẽ uống rượu? Thôi định xâm nhớ rõ hứa chiêu là không uống rượu. Ơn, ta sẽ không uống rượu. Vậy ngươi vì cái gì uống rượu? Bởi vì ngày đó là tề xoái sinh nhật. Ở thôi định xâm liên tục vấn đề ba lần dưới tình huống, hứa chiêu rốt cuộc mở ra máy hát, dối tay cấp hứa phẳng bỏ thêm đồ ăn bỏ thêm canh lúc sau. Liền thấp giọng cùng Thôi Định xong nói, ngày đó là tề xoáy sinh nhật, tề xoáy hô không ít đồng học tham gia, trong đó có ta, chúng ta chơi thật cao hứng, liền uống lên chút rượu, lầm hồi trường học ký túc xá thời gian, không ít người trực tiếp về nhà trụ, dư lại liền từ tề xoáy ra tiền ra khách sạn. Thôi Định xong hỏi, cho nên, ngươi cũng trụ đến khách sạn, hứa chiêu gật đầu, ân, trước kia trong nhà nghèo, liền ăn đều ăn không được, càng miễn bàn uống rượu cho nên chỉ uống lên hai ly, liền có điểm chịu đựng không nổi. Tới rồi khách sạn lúc sau tròn vắng, sau đó liền tiến vào một người. Ai? Ta không biết. Thấy không rõ lắm sao? Thấy không rõ lắm. Hứa Chiêu nói, lúc ấy huyện thành mới cung cấp điện, điện áp lại không ổn định, thường xuyên đình điện. Ta lại say mơ hồ, theo bản năng mà tưởng tê xoái, cũng không có cử tuyệt hắn. Nghe ngôn, Thôi định xâm sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn là hỏi câu. Sau đó đâu? Hứa chiêu tiếp tục nói, sau đó liền đã xảy ra không nên phát sinh chuyện này, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại sau, phát hiện nằm tại bên người không phải tề xoái, là cái xa lạ thân ảnh, cái kia thân ảnh là nằm nghiêng ngủ, ta quá nhát gan, lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, theo bản năng mà liền muốn trốn, cho nên liền xem cũng chưa dám xem người kia, liền chạy nhanh chạy. Hứa chiêu biên tìm tòi nguyên hứa chiêu ký ức biên tổ chức ngôn ngữ biểu đạt ra tới hoàn toàn không có chú ý tới thôi định sâm sắc mặt một chút mà ở biến hóa. Hoan trong chốc lát, hứa chiêu tiếp theo nói, trở lại trường học lúc sau, tề xoay giống như biết ta cùng người xa lạ quan hệ, đối ta càng thêm không hảo, cũng không biết trường học như thế nào liền đồn đãi ta không bị kiểm chế. Thực không khéo chính là lúc ấy toàn bộ huyện thành đều khô hạn, lương thực càng thêm thiếu thốn, ta kia hai cái ca ca cực lực ngăn cản ta trở lên học, tuy rằng ta mẹ vẫn luôn đỉnh áp lực làm ta đi học, Nhưng là ta không nghĩ lại làm nàng chịu khổ, cho nên tự chủ trương lui học, trở lại nam loan thôn không bao lâu liền có hứa phàm. Rốt cuộc đem từ trước chuyện này đơn giản tự thuật ra tới, hứa chiêu lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Thôi Định Sâm, phát hiện Thôi Định Sâm sắc mặt thập phần khó coi, trong lòng một lụm bộ, nhỏ giọng têu, tiểu thúc. Thôi Định Sâm hoàn hồn nhi. Hứa chiêu hỏi, tiểu thúc, ngươi làm sao vậy? Thôi Định Sâm ánh mắt có chút tan giã. Một hồi lâu mới nhìn về phía hứa chiêu, hỏi, là, là cái nào khách sạn? Hứa chiêu nhất thời không minh bạch thôi định xâm lời nói ý tứ, cái gì? Thôi định xâm trực tiếp hỏi, ngươi lúc ấy là ở đâu cái khách sạn cùng xa lạ nam nhân ngủ? Hỏi, hỏi cái này vấn đề, hứa chiêu trên mặt trồi lên xấu hổ, nhưng vẫn là thành thật trả lời, trường học phụ cận xây dựng khách sạn. Xây dựng khách sạn? Là xây dựng khách sạn? Thôi định xâm chạy nhanh hỏi. Phong hào nhiều ít, ta không nhớ rõ, lúc ấy quá sợ hãi quá vội vàng, thiếu chút nữa liền đại môn đều tìm không thấy, như thế nào sẽ nhớ rõ Phong hào, hắn đúng sự thật trả lời, thấy luôn luôn bình thản thôi định sâm, lúc này sắc mặt cực khó coi, trong lòng có chút không được tự nhiên có chút hạ xuống, hỏi, tiểu thúc, ngươi để ý sao? Thôi định sâm chậm nửa nhịp mà hỏi lại, để ý cái gì? Hứa chiêu nói, để ý người kia là ai sao? Thôi định sâm đại náo trung loạn dầm dầm, nhưng vẫn là bản năng trả lời một câu, không thèm để ý. Cứ việc như thế, hứa chiêu vẫn là cảm giác được thôi định sâm đột nhiên rất kỳ quái, lại kêu một lần, tiểu thúc. Thôi định sâm bỗng nhiên bừng tỉnh, nói, ta đi hạ vê lúc cờ. Hứa chiêu vẻ mặt nghi hoặc mà ứng một tiếng. Thôi định sâm chạy nhanh đứng dậy, không thể hiểu được mà hoảng loạn lên, một không cẩn thận đem dưới chân ghế rửa đều đụng vào, đem hứa chiêu. Hứa phẳng đều kinh đến, hắn vội vàng nói xin lỗi, sau đó hoảng hoảng loạn loạn mà ra ghế lô, trực tiếp đi vào vòi nước trước mặt, ấn hồ nước đôi tay không ngừng phát run. Năm năm trước, xây dựng khách sạn, tỉnh nông nghiệp trường học, xây rượu, chạy trôi chết, như thế nào, như thế nào sẽ như vậy như vậy xảo, xảo hắn vô pháp lấy bình thường chính mình đối mặt hứa chiêu, chỉ có thể chạy ra tới hảo hảo tự hỏi, tự hỏi đủ loại kỳ quặc có thể hay không, có thể hay không là hứa chiêu. Nghĩ vậy nhi Thôi Định Sâm trong lòng chấn động khó bình, nghĩ lại nghĩ đến Thẩm Giai Dương. Nếu là hứa chiêu, như vậy, Thẩm Giai Dương lại là một loại thế nào tồn tại, Thôi Định Sâm không nghĩ ra, các loại ý niệm ảo hảo xông lên, tràn ngập đại não, chính là là hứa chiêu ý niệm quá cường, cường đến hắn mất đi lý trí, xoay người liền đi 206 ghế lô đi tìm Thẩm Giai Dương. Chính là 206 ghế lô sớm không có thẩm giai dương đám người thân ảnh, có chỉ là hai cái đang ở thu thập thừa đồ ăn tàn canh người phục vụ. Thôi định sâm mở miệng nói hỏi, bọn họ người đâu? Người phục vụ đáp, đi rồi. Thôi định sâm hỏi, khi nào đi? Người phục vụ trả lời, đi trong chốc lát. Biết bọn họ đi đâu vậy sao? Không biết đâu. Tốt cảm ơn. Thôi định sâm từ 206 ghế lô lui về tới. Hắn không có lập tức hồi nhị một linh ghế lô, mà là đi ra giải phóng tiệm cơm, từ bên cạnh cửa hàng, mua bao đại trước môn yên, hắn đã thật lâu không hút thuốc, bởi vì hứa chiều, hứa phẳng không thích, nhưng là lúc này hắn bình tĩnh không xuống dưới, chỉ có thể dựa yên hơi hoán một chút. Hắn chậm gì gì mà hút, nhìn đường cái đi lên lui tới hướng người đi đường, xe đạp, nỗ lực hồi tưởng 5 năm trước đêm hôm đó, chính là thật sự tìm không ra một kia manh ngồi tới. Hắn suy sụp mà ngồi ở ven đường thạch đôn thượng. Hút xong một cây yến lúc sau, cả người bình tĩnh rất nhiều, trong lòng cũng có tính toán, đứng dậy, vào giải phóng tiệm cơm, thẳng tắp mà đi vào nhị một linh ghế lô. Ghế lô nội ngồi hứa chiêu, hứa phàm phụ tử hai cái, phụ tử hai cái tựa hồ đều ăn no, đang ở nói chuyện thiếm, thấy thôi định xâm tiến vào, phụ tử hai cái cùng nhau quay đầu. Thôi nhị ra, ngươi, ngươi đi đâu nhị hoa? Hứa phẳng hỏi. Thôi Định Sâm không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hứa Phạm xem. Hứa Phạm nghiêng đầu hỏi, "Xem ta làm gì hoa. Thôi Định Sâm mới lúc này mới mở miệng, "Xem ngươi đẹp." Nay vẫn là Thôi Định Sâm lần đầu tiên như vậy đứng đứng đắn đắn mà khen Hứa Phạm. Hứa Phạm một chút thẹn thùng, bỏ đến Hứa Chiêu trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, "Ba ba, Thôi Nhị ra nói ta đẹp." Hứa Chiêu rũi tay sờ sờ Hứa Phạm đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm nói, "Tiểu thúc Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Thực xin lỗi. Thôi định xâm giải một cái nói dối. Vừa rồi, bụng có điểm không thoải mái. Không phải bởi vì ta. Không phải. Thôi định xâm giành trước nói. Không phải, tuyệt đối không phải. Mặc kệ trước kia ngươi là thế nào, ta đều không thèm để ý. Ta thích hiện tại ngươi cùng hứa Phàm. Vừa rồi bởi vì bụng có điểm không thoải mái. Khó chịu, cho nên đi tranh bê đúc cờ. Nghe thôi định Sâm nói không ngại. Hứa Chiêu trong lòng thả lỏng, nghe Thôi Định Sâm nói đột nhiên bụng đau à. Hứa Chiêu quan tâm hỏi, hiện tại đâu? Hiện tại còn đau không? Thôi Định Sâm đành phải nói, hiện tại khá hơn nhiều. Kia muốn hay không lại ăn chút? Vừa rồi ngươi đều không có ăn nhiều ít. Không ăn, ta đi trả tiền. Thôi Định Sâm nói. Hứa Chiêu ngăn cản Thôi Định Sâm nói, tiền ta trả tiền rồi. Thôi Định Sâm nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cười nói. Ngươi thỉnh ta như vậy nhiều lần, ta phải còn một trả lại ngươi, cho nên vừa rồi liền thanh toán tiền. Thôi định Sâm cười cười, cũng bất hòa hứa chiêu so đo này đó việc nhỏ nhi, nói, hành, chúng ta đây đi thôi. Chờ một chút. Hứa chiêu nói. Làm sao vậy? Thôi định Sâm hỏi. Hứa chiêu nói, ta tưởng đem không ăn xong đồ ăn, đóng gói trở về. Thôi định Sâm chiều trên bàn cơm xem một cái, hứa chiêu là cái rất có lễ phép người. Không đơn giản là làm người xử sự, liền bàn ăn lễ nghi cũng là, hắn cơ hồ không ăn cơm đồ ăn, hứa Chiêu mang theo hứa Phạm ở ăn trong quá trình, chỉ dựa vào chén duyên đĩa duyên ăn, cho nên dư lại tới đồ ăn cùng tân thượng không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể mang về nhà ăn. Hành. Thôi Định sâm gật đầu, vừa lúc ngươi hôm nay mua hai cái hộp cơm ở phía sau bị Dương, ta đi lấy. Cảm ơn tiểu thúc. Thôi Định sâm từ cốp xe chung cầm hộp cơm tới trước tiệm cơm bên trong rửa sạch một lần, sau đó mới đến nhị một linh ghế lô, đem còn thừa đồ ăn, trang đến hộp cơm, cùng nhau đưa tới tiểu ô tô thượng. Ngồi vào tiểu ô tô thượng, hứa phàm bắt đầu thực hương phấn, miệng nhỏ nuôi kéo mà nói cái không ngừng, tiếp theo nói càng ngày càng ít, sau đó không đến 5 phút, lệch qua hứa chiêu trong lòng ngược liền ngủ rồi. Thôi định xâm tự động đem tốc độ xe chậm lại, nhưng vẫn là thực mau tới rồi nam loan thôn, thôi định xâm trước xuống dưới. Thò người ra đến sau thùng xe, trước đêm hứa phẳng tiếp nhận tới, sau đó làm hứa chiêu từ bên trong xe ra tới. Hứa chiêu vừa ra tới, liền nói, tiểu thúc, cho ta đi, ta tới ôm. Thôi định xâm nói, không có việc gì, ta tới ôm. Trên người hắn dơ hề hề, vẫn là ta tới ôm đi. Kỳ thật hứa phẳng phi thường sạch sẽ, chủ yếu là hứa chiêu sợ thôi định xâm ghét bỏ tiểu hài tử phiên thoái, chính là thôi định xâm kiên trì muốn ôm hứa phẳng. Hứa Chiêu đành phải sách gan dùng chờ đồ vật. Hai người cùng nhau chiều trong viện đi. Hứa Phụ, Hứa Mẫu chào đón. Thôi Định Sâm không có đem Hứa Phạm giao ra đi, mà là lập tức ôm tới rồi tây xương phòng nội, đem Hứa Phạm phóng tới trên giường. Tâm tình phức tạp mà nhìn trong chốc lát, thẳng đến Hứa Chiêu bưng một chén nước lại đây cấp Thôi Định Sâm uống. Thôi Định Sâm uống một ngụm nói, Hứa Phạm ngủ, ngươi cũng ngủ một lát đi. Hứa Chiêu gật đầu, sau đó hỏi, ngươi đâu? Thôi định xâm nói, ta về trước huyền thành. Ngươi hiện tại có việc nhi phải làm. Hứa chiêu hỏi. Thôi định xâm đúng sự thật trả lời, ơn, có chút việc nhi. Hơn nữa là phi thường gấp gáp sự tình. Nghe nói có việc nhi, hứa chiêu cũng không có ở lâu thôi định xâm, nói, hảo, vậy ngươi trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Thôi định xâm gật gật đầu, dối tay sờ sờ hứa chiêu nói, quá mấy ngày ta chuyên môn tới bái phòng ba ba mụ mụ. Hứa chiêu cười. Thôi định xâm túi đầu hôn hôn hứa chiêu cái chắn nói, ta đi rồi. Hảo. Thôi định xâm cùng hứa phụ, hứa mẫu lên tiếng kêu gọi, đưa lên tân niên lễ vật lúc sau, nâng chạy bộ xuất viện môn, ngồi trên ghế điều khiển, phát động xe, chậm rãi xử ra nam loan thôn, mới vừa thượng đại đường đất, liền nhanh hơn tốc độ, chờ xử thượng huyện thành đường si mang khi, càng là nhanh như điện chớp. Bất quá không phải hồi thôi ra, cũng không phải hồi chính hắn ra. Mà là chiều Thẩm Giai Dương ra chạy tới Trưng 118 Thẩm Giai Dương ra trụ Giang Bình huyện Bắc Đường Cái Bắc Đường Cái là Giang Bình huyện trước 2 năm mới vừa kiến thành một cái tầng đường phố Toàn bộ đường phố rộng lớn, sạch sẽ lại không mất náo nhiệt Lúc này tuy là buổi chiều, đường phố hai bên như cũ người đi đường không ngừng Thôi định xâm bất đắc dĩ hoán lại tốc độ xe Ở đường xi măng mặt trên chậm rãi chạy Quải hai cái cong, đi vào một chỗ tiểu viện từ trước Tiểu viện tử đại môn không quan, liếc mắt một cái có thể thấy viện trung ương tam gian nhà trệt, cùng với trong viện gieo trồng hoa hồng nguyệt quý chờ thực vật, nhất phái điểm tĩnh bộ dáng Đây là thẩm dai dương gia Sang bên đình ổn tiểu ô tô, thôi định xâm tử thượng bước xuống tới, nhấc chân đi hướng tiểu viện tử, còn chưa dạo bước tiến lên tiểu viện tử, bên trong đi ra một cái phụ nhân. Phụ nhân cái đầu không cao, đầu tóc hoa râm nhưng khí sắc không tồi, lớn lên lại là ngũ quan đoan chính. Cùng thẩm Giai Dương có 5 phần tương tự, đây là thẩm Giai Dương mẫu thân thẩm mẫu. Thấy thôi định sâm xuất hiện, thẩm mẫu đầu tiên là sửa sốt, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng chào đón, định sâm ngươi đã đến rồi à. Thôi định sâm gật đầu, thẩm A-di, buổi chiều hảo. Hảo hảo hảo, mau tiến vào, tiến vào ngồi ngồi xuống, ngươi lần này đã lâu đều không có lại đây đâu, nghe Giai Dương nói ngươi gần nhất đặc biệt vội đâu, vội về vội, cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi a Thẩm Mẫu thập phần nhiệt tình mà mời thôi Định Sâm tiến sân, do hỏi thôi Định Sâm gần đây trạc hướng linh tinh, bất quá thôi Định Sâm không có quay đầu lại, mà là trực tiếp hỏi, "Thẩm A Di, Thẩm Gia Dương ở nhà sao?" "Không có, hắn tham gia đồng học tụ hội đi." Thẩm Mẫu trả lời. "Thôi Định Sâm hỏi, hắn khi nào trở về?" Thẩm Mẫu trên mặt hiện ra xin lỗi, "Cái này ta cũng không biết, bất quá, đi phía trước, hắn nói qua phải về tới An Vãn." Thôi Định Sâm chủ động nói, ta đây ở chỗ này chờ hắn đi. Thẩm Mẫu cười nói, hành, ngươi đến hắn phòng chờ đi, ta đi cho ngươi đảo ly trà đi. Thôi Định Sâm gật đầu, phiền tối Thẩm A Di. Thẩm Mẫu cô y đi nhà chính phao một hồ hảo trà trà cấp Thôi Định Sâm, cùng Thôi Định Sâm hàn huyên vài câu, liền tiếp tục đến trong viện đóng đế dải. Thôi Định Sâm tắc một người ngồi ở Thẩm Gai Dương phòng, Thẩm Gai Dương phòng sạch sẽ chỉnh tề, án thư, gia sách. Tủ quần áo chỗ đều là một bộ ngay ngắn trật tự bộ dáng. theo lý thuyết, đây là thôi định xâm nhất thích hướng bộ dáng. Chính là, hắn không tự chủ được mà liên tưởng đến hứa chiêu phòng, hứa chiêu phòng trừ bỏ số chồng thương ngoại, còn có một đống nhi đồng đồ dùng, cái gì xe đồ chơi súng đồ chơi, sữa bột, bình sữa, tranh liên hoàn từ từ, có đôi khi bị nghịch ngậm hứa phạm vừa vỡ hư, toàn bộ phòng đều là loạn loạn. Nhưng hắn lại là không thể hiểu được mà cảm thấy hứa chiêu phòng có thân thiết cảm, làm hắn thập phân thích, hiện tại hắn chỉ là không thể không ngồi ở thẩm giai dương phòng chờ thẩm giai dương mà thôi. Liên như vậy uống trà biên đợi, đợi một giờ, thẩm giai dương còn không có trở về, bất quá, Thôi Định Sâm hoàn toàn không có phải đi ý tứ, tiếp tục ngồi ở thẩm giai dương án thư chờ, tự hỏi. Trong lúc thẩm mỗ lại đây dò hỏi vài câu, Thôi Định Sâm nhàn nhạt đáp lại, hoàn toàn không có đi ý tứ lệnh thẩm mẫu trong lòng thẳng phạm nói thầm thất thần mà đến trong viện lại lần nữa cầm lấy đế giày vốn là muốn xuyến môn giờ phút này ngồi ở trong viện cùng thôi định sâm cùng nhau chờ thẩm giai dương lại qua một giờ viện ngoại rốt cuộc truyền đến một trận tiếng bước chân ở thôi định sâm hướng ngoài cửa sổ nhìn lại khi thấy thẩm mẫu đã vọt tới thẩm giai dương trước mặt nhỏ giọng ở thẩm giai dương bên tai nói thầm hai câu nói thầm nội dung thôi định sâm không thể hiểu hết nhưng là có thể thấy thẩm giai dương sắc mặt lập tức căng thẳng, cũng thấy chiều bên này xem ra, thôi định sâm chạy nhanh thu hồi ánh mắt, làm bộ thanh thản bộ dáng, cúi đầu lật xem trên bàn sách vở, thẳng đến thẩm giai dương đi vào tới, định sâm, thẩm giai dương, Ê... thôi định sâm chậm gì gì mà ngước mắt nhìn về phía thẩm giai dương, không nói gì, thẩm giai dương dùng sức bài trừ vẻ tươi cười, định sâm, ngươi đã đến rồi, thôi định sâm như cũ không nói gì. Đôi mắt không có gì độ ấm mà nhìn thẩm giai dương, lệnh thẩm giai dương trong lòng phát mao, nhưng hắn vẫn là lôi kéo tươi cười, ngụy trang thực tự nhiên bộ dáng, đi đến án thư, rất có nhãn lực giới nhi mà cấp thôi định sâm châm trà, nói, định sâm, ngươi lại là tiện đường lại đây sao? Ta thực vui vẻ, vừa lúc, không phải tiện đường, ta là chuyên môn tới tìm ngươi, thôi định sâm rốt cuộc mở miệng nói, chuyên môn tới tìm ngươi. Này vốn là kiện thực đáng giá cao hứng chuyện này, nhưng là thẩm giai dương lại bởi vì thẩm mẫu câu kia Thôi Định Sâm đợi ngươi hai cái giờ mà thất vọng Hắn nhận thức Thôi Định Sâm sáu năm, vẫn luôn biết Thôi Định Sâm là cái coi trọng thời gian người, chưa bao giờ sẽ vì ai mà nhiều háo một phút, càng đừng nói là hai cái giờ, cho dù là cùng hắn ở vào luyên ai chung, Thôi Định Sâm cũng không có chờ thêm lâu như vậy. Lần này làm sao vậy? Là có đặc biệt chuyện quan trọng như sao? Thẩm Gai Dương trong lòng hốt hoảng, nhưng là trên mặt vẫn là lịch sự văn nhã, thậm chí làm bộ ra một kia vui sướng, hỏi, tìm ta chuyện gì? Thôi Định Sâm yên lặng nhìn Thẩm Gai Dương, hỏi lại, chính ngươi không biết? Thẩm Gai Dương trong lòng tức khắc chột dạ, đại não bay nhanh vận chuyển, càng nghĩ càng chột dạ. Ngay sau đó lại nghe được Thôi Định Sâm khinh phiêu phiêu thanh âm, thời gian lâu lắm, không nhớ rõ, phải không? Yêu cầu ta nhắc nhở ngươi. Thẩm Giai Dương phản mắt nhìn về phía Thôi Định Sâm, rõ ràng Thôi Định Sâm vẫn luôn nhất phái bình tĩnh bộ dáng, hắn lại cảm thấy chưa bao giờ từng có cảm giác gác bách, lập tức rối loạn đầu trận tuyến, lắp bắp mà nói, ta, ta không, ta không biết chuyện gì nhi à. Thôi Định Sâm nhẹ nhàng a một tiếng, châm trọc ý vị dày đặc, trực tiếp lệnh Thẩm Giai Dương mặt phát sinh hơi hơi biến hóa, loại này biến hóa không có thể tránh được Thôi Định Sâm sắc bén đôi mắt, Thôi Định Sâm rửa thế lại hỏi. Không biết ngươi cũng dám thế thân. Thế thân. Quả nhiên. Quả nhiên là chuyện này. Thẩm Giai Dương sắc mặt nháy mắt đại biến, không dám tin tưởng mà nhìn Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nhìn thẳng Thẩm Giai Dương, trong mắt mang theo tức giận, trực tiếp đào lên sự tình chân tướng. 5 năm trước chuyện này, ngươi không biết sao. Ngươi không phải hắn, ngươi không biết sao. Hai tử tồn tại, ngươi không biết sao. Ngươi thật sự không biết sao. 5 năm trước chuyện này. Ngươi không phải hắn? Hai tử tồn tại. Thôi Định Sâm đều đã biết. Thôi Định Sâm làm sao mà biết được? Là Hứa Chiêu. Khẳng định là Hứa Chiêu nói. Liên biết cùng Hứa Chiêu tương ngộ sẽ không có chuyện tốt nhi. Thẩm Dã Dương kinh chân mềm nhũn, một cái không đứng vững, trực tiếp đụng vào cửa gỗ thượng, phát ra loảng xoảng một tiếng, chạy nhanh rũi tay đỡ lấy khung cửa mới có thể đứng yên. Hoàn Thần Nhi một lát, mới chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thất thần vô thố bộ dáng, nói: "Ta, ta, ta không không biết người đang nói cái gì." "Phải không? Vậy ngươi tiếp tục trang đi." Thôi Định Sâm thất vọng mà đánh gãy thẩm giai Dương nói: "Đứng, dậy, nâng bước hướng cửa đi, mới nhắc lên môn rèm cửa, đột nhiên dừng bước, hơi hơi nghiêng đầu, mắt lộ ra hàn quang, "Ngươi có thừa nhận hay không đã không quan trọng, ta tới là nói cho ngươi, phía trước đối với ngươi có bao nhiêu hảo, về sau liền sẽ đối với ngươi có bao nhiêu hư phía trước đối với ngươi có bao nhiêu hảo, về sau liền sẽ đối với ngươi có bao nhiêu hư. Thẩm giai dương lập tức bị chấn trụ, hắn biết thôi định xâm phía trước đối hắn có bao nhiêu hảo, hảo đến đón đưa hắn đi học, hảo đến bãi bình hắn gia tộc gấp mắt, hảo đến cung hắn đi học, cho hắn mua này căn hộ. Như vậy, về sau sẽ có bao nhiêu hư? Về sau ngồi có bao nhiêu hư? Thôi định sâm có thể đi đến hiện giờ ra tài bạc triệu vị trí, là đã trải qua thường nhân vô pháp tưởng tượng tàn khốc hát ám, huyết tinh, bạo lực, thậm chí càng đáng sợ đổ vỡ. hắn còn nhớ rõ 5 năm, năm trước, luôn luôn kêu căng thôi định sâm thao khởi ống thép đánh lưu manh hung tàn bộ dáng. quá đáng sợ, thật là đáng sợ. thẩm giai dương nhịn không được đánh cái dung mình, cơ hồ là một giây đồng hồ thời gian. hắn giữ chặt thôi định sâm cánh tay, vội vàng mà nói, định sâm, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. quả nhiên có nội tình. Thôi Định Sâm trong lòng đột nhiên ngậy dựng, nhưng là trên mặt chưa hiện, như cũ không kiên nhẫn mà nói, không cần cùng ta nói này đó. Càng không cho Thẩm Gia Dương nói, Thẩm Gia Dương càng là xuất ruột, càng là khẩn bắt lấy Thôi Định Sâm cánh tay không bỏ, vội vàng mà nói, ta thật không phải cố ý, ta là thật thích ngươi, vừa ý ngươi, 6 năm trước lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền thích thượng ngươi, tìm một năm mới tìm được ngươi. Chính là ngươi căn bản nhìn không tới ta, ta như vậy đuổi theo ngươi. Liền ngươi huynh đệ đều chú ý tới ta, ngươi lại căn bản không biết ta tồn tại. Cho nên, các ngươi liền hợp nhau hỏa tới hô ta. Thôi định Sâm không vui hỏi. Không có. Ta không có. Thẩm giai dương rút thanh âm, một cổ đầu góc đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến thôi định Sâm huynh đệ trên đầu. Là ngươi huynh đệ, là hắn nói có việc nhì, làm ta ở phòng chờ ngươi. Kết quả hắn lại đi nhầm phòng, đem ngươi đỡ tiến hứa chiêu phòng, đều là hắn sai là hắn hô ta, là hắn hô chúng ta. Thôi Định Sâm không có nghe đi vào thẩm giai dương biện giải, hắn mãn đầu gốc đều là chính mình bị đỡ vào hứa chiêu phòng. hứa chiêu, thật là hứa chiêu, thật là hứa chiêu. Năm năm trước cùng hắn ngủ quá nam sinh là hứa chiêu, như vậy, như vậy hứa phàm chính là, chính là hắn. Thôi Định Sâm đột nhiên nhớ tới thôi mẫu nói qua nói, nàng nói hứa phàm giống hắn, giống hắn khi còn nhỏ giống nhau dính người, keo kiệt ái nói sẽ nói, hơn nữa giống hắn giống nhau vắn trưởng, giống nhau, đều là giống nhau. Trong nháy mắt, Thôi Định Sâm tâm lý, thân thể đều như là đã chịu cực đại đánh sâu vào giống nhau, thân thể khống chế về phía sau lảo đảo một bước, thiếu chút nữa té ngã. Hành vi này dẫn tới Thẩm Gai Dương chú ý, Thẩm Gai Dương giật mình mà nhìn đầy mặt khiếp sợ Thôi Định Sâm, nháy mắt hiểu được, Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm ở lừa hắn. Đúng vậy, Thôi Định Sâm ở lừa hắn kỳ thật thôi định xâm cái gì cũng không biết, từ đầu tới đuôi đều là ở bộ hắn nói, mà hắn bởi vì sợ hãi bởi vì trộn dạng, căn bản không có phát hiện thôi định xâm dị thường, một cổ não mà đem 5 năm trước tình hình thực tế toàn bộ nói ra. Toàn bộ nói ra, trong phút chốc, thẩm giai dương sắc mặt thành một trận bạch một trận, đại não chung hỗn loạn một mảnh, nhưng là có cái ý niệm thập phần kiên định, cấp bách, đó chính là, giải thích, bằng không hết thể đều xong rồi. Hết thể đều sẽ xong rồi Hắn càng dùng sức mà giữ chặt thôi Định sâm cánh tay Vẻ mặt xuất ruột Nói năng lộn xộn mà nói Định sâm Không phải như thế Không phải như vậy Ngày đó ngươi tiến chính là ta phòng Tiến chính là ta phòng Tiến hứa chiêu phòng chính là tề xoái Đứa bé kia Cái kêu kêu hứa phạm hài tử là tề xoái hài tử Định sâm Định sâm Thôi định sâm thông thả mà từ thật lớn chấn động chung lấy lại tinh thần như tới Tan rã ánh mắt dần dần có tiêu điểm, thẳng tóc mà nhìn thẩm giai dương. Thẩm giai dương sắc mặt trắng bệnh mà kêu, Định Sâm, không phải hứa chiêu, là ta, là ta. Thôi Định Sâm không hề chớp mắt mà nhìn thẩm giai dương, rõ ràng mà nói một chữ, Lan.